Chạy trốn không có kết quả. Kết cục chính là ngày hôm sau khởi chậm. Mục Nhiễm chẳng có biết hay không chúng ta hiện tại mệnh còn treo ở mũi lao thượng, lại có một lần ta liền tại đây với ngươi, tỉnh bọn họ đồng thủ. Vi phu biết sai. Hoắc Nghiên khẽ môi nhịn không được giơ lên, nhận sai thái độ nhưng thật ra thực hảo, chính là không một lần có thể sửa lại. Bọn họ phía trước thay đổi vài lần xe ngựa, lần này càng là liền xa phu đều không cần, hai người cải trang ra vẻ người làm ăn, thượng lộ Lần này nhưng thật ra so với phía trước hảo một ít, mục nhiệm chân rõ ràng không có phía trước như vậy khẩn trương, trải qua trở thời điểm còn sẽ dừng lại cho nàng mua điểm vật nhỏ hứng nàng vui vẻ. Chúng ta này có tính không khổ chung mua vui. Nay còn không phải là chúng ta muốn nhặt từ sao, chẳng qua trước tiên điểm mà thôi." Hoắc Miên cười, phía trước liền đến thông trị, nếu nghe đồn là thật sự, ngươi tính toán như thế nào làm?" Hai người ngồi ở xe ngựa đầu nói chuyện thiếm, vừa vận trải qua một mảnh cánh rừng, An Tính muốn mệt. Mục Nhiễm chăn vừa muốn mở miệng, đột nhiên dừng lại. Hừ. Hoắc Nghiên gật gật đầu, trốn hồi trong xe. Phía trước vài tên hắc y dí tráng hán ngăn lại bọn họ đừng đi. Dừng xe, các ngươi là đang làm gì? Hoắc Nghiên vừa nghe khẩu khí này, này cũng không phải là ám sát bọn họ sát thủ hẳn là có, kia không thành gặp gỡ bọn cướp. Ngẫm lại liền cảm thấy Mạc Danh hứng phấn, gặp gỡ bọn cướp vẫn là lần đầu tiên, nàng đến hảo hảo xem hai mắt. Trở về. Không có việc gì, đi theo ngươi thượng chiến trường Thiên Quân Vạn Mã đều gặp qua. Điểm này trận trưởng còn không đủ để đe dọa đến buồn vương phi. Hoắc Nghiên nói còn chiều hắn nhướng mày. Nói cái gì đâu? Câm đầu đến tráng hắn hét lớn một tiếng, đem trên người tiền đều lấy ra tới, chúng ta không cần mạng người. A, còn rất có lương tâm. Hoắc Nghiên này cười, thành công hấp dẫn bọn cấp nhóm chú ý. Trên xe cái kia, khuyên nhủ phu quân của ngươi đem tiền đều giao ra đây, khỏi bị ra thiệt chi khổ. Hoắc Nghiên trở tay chỉ vào chính mình, ta sao? Ta phu quân tính tình nhưng không tốt. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Chương 377 Tá ma giết lửa. Lão tử tính tình còn không hảo đâu. Hoắc Nghiên chớp chớp đôi mắt, thật cẩn thận nói, "Vậy ngươi liền sửa sửa bãi." Mục Nhiễm Chan, loại này thời điểm hắn không thể cười đi. "Đừng cười." Hoắc Nghiên giơ tay đánh hắn một chút, cười hủy nhân thiết, "Loại này thời điểm ngươi nên cùng bọn họ nói, không được núp nhích ta phu nhân." Sau đó liền theo chân bọn họ đánh nhau. "Nếu không ngươi vẫn là theo chân bọn họ đi thôi, ta bảo đảm không ra 2 ngày." Bọn họ liền sẽ đem ngươi đưa về tới. Hoắc Nghiên cắn môi, ngươi đang nói một lần, Bạch cho ngươi sinh hai hài hải tử đúng không? Dạ ma giết lửa. Không hề tồn tại cảm bọn cấp thấp phần không hài lòng chính mình gặp đến đại ngộ. Uy, tiểu Bạch Kiếm, cung hay? Hoắc Nghiên tận mắt nhìn thấy mục nhiễm trên mặt lấy vận tốc ánh sáng đen xuống dưới. Đại ca ngươi quá có dũng khí. Hoắc Nghiên chiều hắn dựng thẳng lên ngón cái, sau đó yên lặng trốn hồi trong xe. Anh em ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Xe ngựa bên ngoài tiếng đánh nhau. Đao kiếm va chạm thanh âm rằng có không bao lâu liền lên rừng, hoặc nghiền vén rẻm lên đau lòng nhìn thoáng qua trên mặt đất tàn binh bại tướng. Các người cũng làm mệnh không tốt, lần sau ra cửa đánh cấp nhìn xem hoàng lịch. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm trì hoán một hồi, tới rồi thông trị thời điểm trời đã tối rồi. Nơi này không lớn, bọn họ cải trang đi tuần tự nhiên không thể vào phủ nhà, vẫn như cũ muốn ở khách điếm đặt chân. Một kiện thượng phòng, lại đưa chút rượu đồ ăn đi lên. Đến lặng, khách quan bên này thỉnh Vì phương tiện đi ra ngoài, bọn họ trên người đều cố ý không mang quân bạc, mà là ở Mục Tĩnh Nam kia lấy hắn làm buôn bán kiếm bạc. Tiểu Nhị đi lên đưa cơm thời điểm Mục Nhiễm đang đang ở thay quần áo, Hoắc Nghiên nhàn tới không có việc gì liền cùng hắn hàn huyên hai câu: "Tiểu ca, này ngoài thành có một đám cường đạo ngươi biết không?" "Cái gì cường đạo? Ta không biết, không nên hỏi đừng hỏi." Hoắc Nghiên kinh ngạc sau một lúc lâu, cùng khách nhân như vậy hoành điếm tiểu Nhị nàng lần đầu tiên thấy. "Tiểu ca, ta không có ác ý." gia cùng phu quân tới thời điểm nhìn đến bọn họ đang ở đánh cướp người khác, làm ta sợ muốn chết. Điếm tiểu nhị do dự một chút, mở miệng nói, các ngươi là người bên ngoài không rõ ràng lắm chúng ta thông trị sự, kia hỏa cường đạo căn bản là không phải cường đạo, mặt trên những cái đó mới là. Mặt trên. Tiểu nhị không ở tiếp tục nói tiếp, buông đồ ăn liền đi rồi. Mục Nhiễm chăn ra tới, thử thử trên bàn đồ ăn, xác định không có độc mới đẩy đến Hoắc Nghiên trước mặt, làm sao vậy? Ngươi có hay không cảm giác cái này điếm tiểu nhị rất kỳ quái? hắn giống như ở giữa rỉn kia giúp bọn cướp. Hôm nay ta cùng với bọn họ động thủ thời điểm cũng phát hiện một sự kiện, những người đó đều là tham gia quân ngũ, bất quá cũng không xem như tham gia quân ngũ. Hoắc Nghiên nhíu mày, hỏi, cái gì kêu không xem như? Mục Nhiễm chăn buông chén đũa, bọn họ trên người đều có một cái dấu vết, cái kia dấu vết là trong quân đội thả sai binh lính mới có thể lưu lại, những người này hẳn là đã từng lưu đày quá binh lính. Ta cảm thấy bọn họ rất kỳ quái, ngày mai chúng ta lại đi xem một cái đi. Mục Nhiễm chăn gật đầu, ngươi muốn đi liền đi. Hôm sau, không thể tưởng được bọn họ còn chưa có đi, liền có người cho bọn họ kết quả. Buổi sáng ăn cơm thời điểm nghe được cách vách bản vài người ở thảo luận cái gì diệt phỉ sự, Hoắc Nghiên tò mò liền thò lại gần hỏi hỏi. "Các vị đại ca, thật sự muốn diệt phỉ sao?" "Đúng vậy, 1 năm 3 lần diệt phỉ, mỗi lần nhất trị khổ đều là ba tính." Một người khác nói, "Thật không biết hai mới là chân chính phỉ." Hoắc Nghiên tức thời lui về, không ở hỏi nhiều. Mục Nhiễm chăn bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, chờ bọn họ đi mới mở miệng, xem ra chúng ta thật sự muốn đi một chuyến ngoại ô. Buổi sáng mới đỉnh nói việc này, giữa trưa liền nhìn đến toàn thành đô ở dàn báo cáo, quan phủ muốn xuất binh diệt phỉ, yêu cầu các gia các hộ nộp lên trên 5 lượng bạc, duy trì diệt phỉ hành động. Đầu phố nghị luận thanh nổi lên bốn phía, 5 lượng bạc là chúng ta nửa năm gia dụng, đều cho bọn hắn chúng ta như thế nào tồn tại a? Không cho. Kiên quyết không cho, một năm ba lần, còn có để chúng ta tồn tại a? những này tiền không phải bọn họ nói không cho là có thể không cho. Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chân ở trong thành tìm hiểu, tận mắt nhìn thấy binh lính mang theo đao sông vào bá tánh trong nhà, có tiền dự tiền, không, có tiền liền lấy đồ vật để. Ta hiện tại mới biết được nguyên lai trên chiến trường chém giết là nhất ôn nhu, những người này quả thực liển xúc sinh đều không bằng. Trên đường một người bán trà lão nhân gia bị bọn họ bắt lấy, lão nhân tuổi đã rất lớn, chịu không nổi bọn họ lay động, đập, lấy ra chính mình trên người sở hữu tiền. Quỳ gối bọn họ bên chân khẩn cầu giả, về sau bán nước trà đều cho bọn hắn. Cho dù như vậy bọn họ vẫn là không buông tha, dẫn theo đao đánh hướng lão nhân, thậm chí liền khom lưng đều không muốn, trực tiếp giơ chân đá qua đi. Hoắc Nghiên tiến lên, bị Mục Nhiễm chăn một phen giữ chặt. Người buông ta ra. Mục Nhiễm chăn ngước mắt ý bảo hắn nhìn về phía bên kia. Mấy chương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mặt, ngày ấy vài tên bọn cấp chính triều bên này đi tới. Dương tay. Vẫn là tên kia hô to. Đối với binh lính hô lớn, binh lính tức khắc dừng tay, rợn run lên ba cái, "Ngươi, ngươi như thế nào còn dám vào thành? Lão tử tới lộng chết các ngươi đám cặn bã này." Vài tên binh lính không địch lại bọn họ, ứng phó rồi vài cái liền đảo tẩu. Kia vài tên cường tráng cháng hán đi qua đi động tác mềm nhẹ nâng dậy lão nhân. Mục Nhiễm chân khỏe môi hơi hơi gợi lên, từ một khắc sườn vòng qua đi lặng lẽ thả một ít tiền ở lão giả trà quán thượng, "Chúng ta đi thôi." Hoắc Nghiên gật đầu cười cười, "Hảo." Này đó bọn cấp nhìn dáng vẻ không phải người xấu, nhưng là loại này lấy bạo chế bạo biện pháp, chỉ ngọn không trị gốc, nhưng cái đó binh lính còn sẽ lại đến. Bọn họ lưu lại một ít tiền lão nhân này về sau nhận tử cũng sẽ hảo quá một ít. Mang đêm buông xuống, ồn ào nhốn nháo thanh âm đã yếu đi xuống dưới, Hoắc Nghiên không biết những người đó tiền có hay không thu đủ, không biết bọn họ khi nào sẽ đi giải phỉ, toàn bộ trong đầu đều là lão nhân bị đánh hình ảnh. Còn đang suy nghĩ ba ngày sự sao. Mục Nhiễm chân từ sau lưng ôm chân nàng, Hai người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Ta bỗng nhiên phát hiện ta thực đê tiện." "Lời này từ đâu mà nói lên a?" Mộc Nhiễm chân cười hỏi. "Ta thế nhưng đêm này một chuyến cải trang đi tuần trở thành đánh thắng trận này Hoàng quyền chi chiến một nước cơ, hôm nay nhìn đến này đó ta mới phát hiện ta thật sự sai rồi, bá tánh thân ở nước sôi lửa bỏng, ta lại chỉ nghĩ chính mình an nguy." Mộc Nhiễm chăn thở dài, "Ngày đó áp lực không phải ngươi nên thừa nhận, ngươi chỉ cần cố chính mình an nguy, giữ lại Ta tới, ta tưởng giúp ngươi a." Hoắc Nghiên xoay người nhìn hắn. "Chúng ta phân công bất đồng, ngươi chiếu cố hảo tự mình, ngẫu nhiên cùng ta nói nói suy nghĩ của ngươi cũng đã là giúp ta." Mục Nhiễm chân nói, "Giống hôm nay như vậy sự, này thiên hạ còn có càng nhiều, thậm chí so cái này càng nghiêm trọng, ta đối thiên hạ vô tư, đối hoàng gia vô tư, chỉ có ngươi, ta tưởng lục kỹ một chút, ngươi trong lòng ta mới là quan trọng nhất, so toàn bộ thiên hạ còn quan trọng." Mục Nhiễm chân cười, "Ngươi nói đi." Hoắc Nghiên cười cười, dựa vào hắn trong lòng ngực, nàng không cầu ở trong lòng hắn chiếm cứ cỡ nào quan trọng vị trí, chỉ cần nơi đó có một vị trí là thuộc về nàng là đủ rồi. Chương 378 lời nói uy hiếp ai đều nghe được ra tới. Vốn tưởng rằng bọn họ cấp kia lão nhân lưu lại một ít tiền liền có thể làm hắn kế tiếp nhập tử hảo quá một chút, chính là bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến sáng sớm hôm sau liền sẽ ở báo cáo thượng nhìn đến lão nhân chết đi tin tức. Ngoài ô này đàn bọn cấp thập phần hung hăng náo loạn, Đã có một vị lão nhân ra ngộ hại, hôm qua chạm vạng có người nhìn đến bọn họ từng ở trên phố kinh nục quá lão nhân ra. Binh lính lôi kéo vài tên cái gọi là chứng nhân đi ra. Chứng nhân trên mặt đều là thương, run run rẩy rẩy người báo cáo thượng thủ phỉ bức họa, ta thấy được, chính là bọn họ khi dễ lão nhân này ra, lão nhân này ra nhất định là bọn họ giết. Hoắc Nghiên gắt gao nắm chặt mục Nhiễm chân quần áo, đám cặn bã này. Mục Nhiễm chân đôi tay nắm chặt thành vũ tại bên người. Tên này cái gọi là chứng nhân bọn họ hôm qua đều gặp qua, chính là đứng ở một bên không dám ra tiếng ngăn cản binh lính thi bảo người. Bất quá một ngày quan cảnh, bọn họ liền có bản lĩnh đem người đánh cho nhận tội, làm cho bọn họ làm giả chứng. Cho nên, các ngươi minh bạch chưa, lập tức đi phủ nha giao tiền, chỉ cần các ngươi giao đủ rồi tiền, chúng ta có quân phí, lập tức xuất binh diệt phỉ, bằng không sẽ chết càng nhiều người. Cuối cùng những lời này uy hiếp ai đều nghe được ra tới, không đến một canh giờ, trong thành mọi người tiền đều thu về bao gồm này đó hôm qua còn tức giận bất bình nói không giao người cũng đều ngoan ngoãn cho tiền. Quan phủ cũng coi như giữ chữ tín, đêm đó liền xuất binh, lên núi diệt vì. Mục Nhiễm chăn mang theo Hoắc Nghiên một đường đi theo bọn họ, bọn lính vào cánh rừng một đám túm cùng cái gì dường như, Hoắc Nghiên đều nhìn không được. Chiếu bọn họ như vậy, phàm là gặp phải cường một chút đối thủ, đã sớm chết cha đều không còn. Tới. Mục Nhiễm chăn lôi kéo Hoắc Nghiên tránh ở vừa ra sườn núi nhỏ phía dưới. Nơi này còn tính bình hẳn. Không có quá cao chênh núi, cũng không có quá mức rậm rạp cánh rừng, không phải thực phương tiện che giấu, cho nên này đó thổ phỉ cũng liền đơn giản không né, lựa chọn theo chân bọn họ chính diện giao phong. Có lẽ là mang theo lão giả bị giết tức giận, cầm đầu thổ phỉ không theo chân bọn họ có nửa câu nói chuyện với nhau, đệ đao trực tiếp chém người. Bọn họ người không nhiều lắm, ngay từ đầu tuy rằng dựa vào mánh khinh đứng thượng phong, nhưng càng về sau càng ngược, quan phủ bên này binh lực vẫn là cũng đủ. Mục Nhiễm chăn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt khăn che mặt, Hoắc Nghiên giúp hắn bị kín, cẩn thận. Nàng tỏi quen tính dặn dò mà thôi, đối thực lực của hắn nàng là thập phần tin tưởng, rốt cuộc có thể một người giật sóc hạ toàn bộ tiên phong doanh không phải ai đều có thể làm được. Đánh điểm này người quả thực là giết gà dùng dao mổ châu. Nưu Dao lên sân khấu quả nhiên không giống nhau, không một hồi liền thế đám kia bọn cấp giải bay. Cầm đầu đại ca còn bớt thời giờ nói câu tạ, huynh đệ, cảm ơn ngươi, bất quá việc này ngươi đừng chọc lẫn, miễn cho cho chính mình chọc phải phiền toái. Theo chân bọn họ tiếp tục chiến đấu không có ý nghĩa, là ngươi người thu binh tối lui đến thượng sườn núi mặt trên, ở thương nghị đối sách. Huynh đài nói rất đúng, Đạt Tạ. Binh lính bị đánh lui liền không còn có công đi lên dũng khí, không đợi thổ phỉ lui, bọn họ nhưng thật ra trước tiên lui ra cánh rừng. Bọn họ đều đi rồi, vị này cầm đầu đại ca xoay người thình thịch một tiếng liền cắp mục nhễm chân quỳ xuống, Đạt Tạ ân cứu mạng. Hoắc Nghiên chạy đi lên, nha. Ngươi còn rất khách khí, không đánh cướp chúng ta. Mục Nhiễm chăn thao xuống khăn che mặt, "Xin đứng lên đi." Đại ca vẻ mặt khiếp sợ, "Là các ngươi?" "Các ngươi như thế nào?" "Trước giờ đi nơi này đang nói đi." Mục Nhiễm chấn nói, "Bọn họ vợ chồng theo này giúp thổ phỉ lên núi, đây là Hoắc Nghiên lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đến thổ phỉ trụ chính là địa phương nào? Căn bản không nghĩ phim truyền hình như vậy, lại là gia hủ, lại là huyết tinh." Chỉ có một đơn sơ vô cùng sân động, bên cạnh có hai kiện đầu gỗ dựng nhà ở. Hoắc Nghiên nhìn nhìn kia hai gian nhà ở, Xem dựng thủ pháp cùng Mục Nhiễm Chân thủ hạ binh lính thực tương tự, bọn họ thật đúng là tham gia quân ngũ. Hai vị mời ngồi. Hoắc Nghiên chọn cái hơi chút sạch sẽ điểm địa phương ngồi xuống, Mục Nhiễm Chân nhưng thật ra toàn không thèm để ý này đó, trực tiếp ngồi xuống, còn tùy tay cầm lấy bọn họ trà uống một ngụm. Ngày hôm trước sự thật ở xin lỗi, đa tạ ân nhân hôm nay nguyện ý đại ca nói lại phải quỳ xuống. Hoắc Nghiên vội vàng ngăn lại, "Nhưng đừng quỳ, nhà ta vương. Phu quân nhưng chịu không dậy nổi. Nguyên lai là vương huynh đệ" Ta đây liền nghe đại tẩu tử, không quỷ, lấy trà thay rượu kính hai vị một ly. Mục Nhiễm chăn giơ tay ấn xuống hắn tay, chế trụ cổ tay của hắn, tiến lên xé mở hắn quần áo, cánh tay phải thượng trói lọi dấu vết thật sự quá mức rõ ràng, này ấn ký. Nếu ta không đoán sai, là tội binh mới có đi. Ngươi là người nào? Không phải địch nhân. Ta tin tưởng ngươi, nếu là địch nhân ngươi cũng sẽ không cứu ta, đến nỗi này dấu vết, ta huynh đệ đều có. Mặt sau huynh đệ đều cởi bỏ quần áo của mình, Toàn bộ đều là mang theo dấu vết. Các ngươi còn ở phục hình, hẳn là ở lưu đày, như thế nào lại ở chỗ này vào rừng làm cướp?" Mục Nhiễm chấn hỏi. Cầm Đầu Đại Ca thở dài, "3 năm trước đây ta còn là nơi này thái thú, bởi vì bắt một cái đùa giỡn dân nữ á bá, liền biến thành như vậy." Mục Nhiễm chần nhíu mày, "Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?" Trương Tông Hiến, "Ngươi là Trương đại nhân." Trương Tông Hiến cả kinh, "Ngươi nhận thức ta?" Mục Nhiễm chần lắc đầu, "Không quen biết." Nhưng Trương đại nhân làm thông trị quan phủ mô yêu dân như con lả có tiếng, 3 năm trước đây ta mang, mang các huynh đệ đi Vân Nam, đi qua nơi đây nghe nói không ít ngại sự tích. Năm đó sự đều đi qua, hiện giờ ta bộ dáng này, Liên Thành cũng không dám tiến, ai còn sẽ nhận được ta đâu. Mặt sau một người tiểu binh tiến lên, chúng ta đại nhân không phải thổ phỉ, chúng ta lại lần nữa vào rừng làm cướp đúng là bất đức rĩ. Những người đó khi dê ba cánh, đại nhân vướng bận ba cánh, mới không cam lòng đi lên lưu đại chi lộ. Đúng vậy. Chúng ta đại nhân một lòng nghĩa ba cánh, tình nguyện ở chỗ này vào rừng làm cướp, cả đời không điều danh, cũng không muốn rời đi nải phiến thổ địa. Trương Thông hiến xua xua tay, cười khổ một tiếng, "Thôi, thôi, đều đi qua, ta hiện tại chỉ cầu thông trì có thể sớm ngày ra một vị chân chính quan phụ mẫu, bảo hộ này một phương khí hậu, này một thành bá tánh ăn nguy. Hôm nay chúng ta tương ngộ liền xem như duyên phận, các ngươi phu thê ở ta nơi này ăn bữa cơm, liền xuống núi đi thôi, về sau đừng ở tới." Mục Nhiễm chăn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, Trương Khanh tiếp chỉ. Trương Thông Hiến phản xạ có điều kiện xoay người quỳ xuống, thân ở. Ngươi kêu ta cái gì? Mục Nhiễm chăn lấy ra hoàng thượng lệnh bài, bổn vương vị bệ hạ thân phong thứ sử, cải trang đi tuần, thăm viếng các nơi, truyền tra tham quan ố lại, dám can đảm có thịt cá ba cánh giả, nhưng tiền trạm hầu tấu. Trương Văn Hiến đôi tay run rẩy tiếp nhận kia lệnh bài, thật cẩn thận sợ sờ, sờ, nước mắt buồn buồn rơi xuống, bệ hạ. Bệ hạ còn nghĩ ta này nho nhỏ thông trị Hoác nghiên không cấm đỏ hốc mắt, ở kinh thành nhìn quá nhiều hát cám, không thể tưởng được trên đời này nguyên lai like còn có như vậy chân chính quan tốt, thanh quan. Trương đại nhân mau mau xin đứng lên. Hạ quan cả gan vừa hỏi, ngài là kinh thành vị nào vương gia? Nhị hoàng tử, mục nhiễm chăn. Mục. Ngươi là cảnh vương điện hạ, chiến thần cảnh vương. Trương 379 luôn là kịch bản thanh kỳ. Không dám. Hạ quan nhưng xem như chờ đến ngươi, điện hạ nổi danh sớm tại thiên hạ chuyến khắp, ta ở nhậm thời điểm. Mỗi lần nghe được điện hạ truyền đến tin chiến thắng đều phải cùng các huynh đệ uống thượng một ly chúc mừng. Mục Nhiễm chăn cười, nhận được Trương đại nhân nhớ, buồn Vương chịu chi hổ thẹn. Ta nói các ngươi hai cái cũng đừng hàn huyên, nói chính sự đi. Hoắc Nghiên thật sự nhìn không được hai cái đại nam nhân bà bà mụ mụ bộ dáng, nàng nếu là ở không gia giải bay, Mục Nhiễm chăn phòng trừng cũng chịu không nổi. Điện hạ, vị này chính là Tiện nội. Hắn đây là duy nhất một lần không cùng người khác giới thiệu nói nàng là vương phi. Bất quá Trương Văn Hiên lại hiểu, gặp qua vương phi, Trương đại nhân khách khí. Bọn họ lưu tại này ăn bữa cơm, cùng Trương Văn Hiên hiểu biết nơi này cơ bản tình huống, 3 năm tới khác sự không có, trừ bỏ địa phương quan viên thịt cá ba cánh liền không thừa cái gì. 3 năm trước đây bổn vương đường nhỏ nơi đây là, thông trị trong thành còn không phải như vậy tiêu điều, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người thân là chính tứ phẩm quan viên, ra chuyện lớn như vậy trong triều thế nhưng không ai biết sao. Trương Văn Hiên buông chén rượu, Chuyện này ngay cả ta chính mình đều không rõ ràng lắm, chỉ biết kia ác bá ở trong triều lại người duy trì, ta vài lần thượng thư đều không có hồi âm, sau lại cũng liền nản lòng phái chí từ bỏ. Vậy ngươi trong miệng theo như lời ác bá hiện tại ở đâu?" Hoắc Miên hỏi. "Liên ở trong thành, đương nhiệm thái thú Lý Trường Thanh với hắn thập phần muốn hảo, hai người cả ngày ở bên nhau uống rượu tìm niềm vui, nếu muốn tìm hắn không phải việc khó, chỉ cần ở trong thành đi quán dạo một dạo chuẩn có thể tìm được." Mục Nhiễm chăn buông chén rượu, Đứng dậy làm lễ, Trương đại nhân thả kiên nhận trợ lợi, bổn vương chắc chắn trả lại ngươi trong sạch. Điện hạ với ta, với thông trị ba tánh tri ân, vi thần suốt đời khó quên. Bọn họ vợ chồng trở về thành thời điểm sắp trời đã tối, đúng là đi thanh lâu hảo thời gian. Hơn nữa hôm nay cần thiết đi, thoát thời gian lâu rồi, trên núi Trương Văn Hiến đám người liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm, chuyện này cần thiết tốc chiến tốc thắng. Bất quá có một kiện việc khó, Hoắc Nghiên, ta không có mặc quá nam chàng, này có thể được không? Mục Nhiễm chăn đánh giá Hoắc Nghiên trên người quần áo, xuyên da quần áo hình như là lớn chút, "Vàng không ngươi đừng đi." "Khó mà làm được, ta nếu là không đi kia giúp Văn Văn Yến Yến còn tưởng rằng ngươi là không chủ đâu, nếu là thông đồng ngươi làm sao bây giờ?" "Nói bậy." "Bổn vương đường đường hoàng tử, như thế nào sẽ tùy tiện cái gì nữ nhân để." Ớ? "Đang nói ta là đi làm chính sự, lại không phải dạo thanh lâu." "Hoắc Nghiên vẫn là lắc đầu, kia cũng không được, nói không cho ngươi một người đi chính là không cho ngươi một người đi, cần thiết mang theo ta." Mục Nhiễm chăm nhìn nhìn thời gian, đúng là Thanh lâu mới vừa mở cửa thời gian, ra ra vào vào người không ít, cũng không có gì người sẽ chú ý nàng. "Vậy ngươi thành thật đi, đừng cho ta gặp rắc rối." "Hảo." Hoắc Nghiên thấy hắn đáp ứng rồi, liền cười hì hì theo đi lên. Thanh lâu có gì đó, nàng những cái đó trước mắt nhưng đều là từ Thanh lâu tuyển ra tới, lúc ấy nàng nhưng không ít đi như vậy địa phương, đi theo hắn không phải không tin hắn, là sợ hắn không biết đi vào như thế nào chơi vạn nhất bị lượt nhưng làm sao bây giờ? Nhà nàng Ngụy Thơ Vương gia chỉ có thể nàng hảo hảo che chở. Hắn nếu là vui vẫn luôn đem nàng trở thành tiểu bạch thỏ cũng đúng. Trên xe ngựa, Mục Nhiễm chăn tò mò nhìn Hoắc Nghiên, vì cái gì ngươi như vậy hưng phấn? Ta đây là hưng phấn sao? Bằng không đâu. Hoắc Nghiên sờ soạn một fan hắn tay, ngươi chiêu thức ấy tâm hãn, ta xem là ngươi quá khẩn trương đi. Nói vậy, bổn vương đường. Bổn vương đường đường hoàng tử, chiến trường đều thượng quá, đi thanh lâu sẽ khẩn trương sao? Hoắc Nghiên học hắn ngữ khí, cố ý để cao thanh âm kia hắn chêu ghẹo. Bốn dĩ chính là, tới rồi thanh lâu cửa, Mộc Nghiễm chăn mười hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì muốn khoát lạc. Ngươi giống như đối loại địa phương này rất quen thuộc bộ dáng. Hoắc Nghiên gật gật đầu, kia đương nhiên, ngươi đã quên ta những cái đó nhãn tuyến đều là ở loại địa phương này truyền ra tới, nơi này nữ nhân a các đều là nhân tình, nói chuyện, làm việc đều rất cẩn thận cẩn thận. Mộc Nghiễm chăn cười, không thể tưởng được ngươi còn có loại này nghiên cứu. Hai vị gia là nghe Khúc Nhi vẫn là uống rượu a. Bọn họ mới vừa tiến vào sao đi vài bước lão bản nương liền chào đón. Chúng ta là tới tìm mục Nhiễm chân muốn nói là tới tìm người, bị Hoắc Nghiên ngăn lại. Hoắc Nghiên từ cổ tay áo lấy ra một thỏi bạc nhét vào lão bản nương trong tay, cho chúng ta tìm hai cái thư phẩm, muốn sẽ uống rượu sẽ sướng Khúc Nhi, ở tìm một cái an tĩnh điểm phòng, ta vị này huynh đệ có thâm tạ. Lão bản nương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười đến thấy răng không thấy mắt, đễ là Ngài lên lầu chờ. Chạy đường lại đây lánh bọn họ lên lầu vào một gian phòng. Mục Nhiễm chân từ vào cửa liền vẻ mặt ghét bỏ, này cổ khó nghe son phấn vị làm hắn có chút không thích hứng. Trong phòng này tất cả đều là lụa đỏ tử, ánh đèn đều ánh thành màu đỏ, thập phần không thoải mái. Đương như vậy, nơi này là thanh lâu, tự nhiên nên có thanh lâu bộ dáng, một hồi tìm hai cái cô nương cấp chúng ta sướng, cái tiểu khúc, ngươi nghe một chút. Ta xem là chính ngươi thích nơi này đi. Đúng là còn làm không làm. Hoắc Miên cười, ngồi qua đi phụng hắn mặt. Ở chỗ này ngươi cũng thật đến ngay ta, ta bảo đảm cho ngươi hỏi ra ngươi muốn nghe đổ vật tới. Nhanh lên hỏi, hỏi xong trở về. Hoắc Nghiên từ hắn vẻ mặt kháng cự trông được ra tới hắn là thật sự không thích như vậy địa phương, yên lặng mà yên tâm. Các cô nương một cái sướng khúc, một cái đánh đàn, còn có mấy cái vây quanh ở bọn họ bên người góp đồ ăn rót rượu. Hoắc Nghiên thấy Mục Nhiễm chân vẻ mặt không được tự nhiên, liền đứng dậy ngồi qua đi một chút, ở bên thai hắn nói, ta dạy cho ngươi. Các cô nương, vị tiệc ca ca rót rượu a. Hoắc Nguyên một bên ôm một cái cô nương, ăn người ta cấp kẹp đồ ăn hảo không vui nhạc. Mộc Nhiễm chân thật sự học không tới, bất quá ở nàng tùy ý chơi đùa chung nhưng thật ra nhìn ra vài phần đáng yêu tới. Nho nhỏ vóc dáng, An Mặc Nam Trang, cả người đều gắn vào bên trong, bên người kia hai cô nương đều so nàng cao, cũng so nàng cường tráng rất nhiều, có vẻ nàng càng nhỏ. Giống hắn cùng Mộc Tĩnh Nam khi còn nhỏ trộm tiểu thái giáng quần áo xuyên chạy ra cung chơi giống nhau. Mục Nhiễm Chân này cười, nhưng đem bên người vài tên tiểu cô nương cấp mê hoặc rồi, có hai cái tiếp theo men say hướng trên người hắn dán cái không để yên. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, làm gì đâu? Ân. Mục Nhiễm Chân bị nàng một kêu mới phát hiện chính mình trên người dựa vào hai cái cô nương, khẽ nhíu mày. Hoắc Nghiên thầm nghĩ xong rồi, cái gì đều làm không được, hắn chuẩn là muốn cho nhân gia lăn. Kết quả, nàng vẫn là quá ngốc quá tuổi trẻ. Ta không thích nữ nhân. Các cô nương. Hoắc Nghiên. Ha ha ha ha. Kế tiếp các cô nương không một cái nguyện ý hướng hắn bên người dựa vào, thậm chí xem hắn ánh mắt còn có điểm ghét bỏ. Mục Nhiễm chăn nghe chính mình khúc, dù sao chiêu này hắn từ nhỏ dùng đến đại, lần nào cũng đúng. Hoắc Nghiên thở dài, xem ra hỏi thăm tình báo quan trọng nhiệm vụ chỉ có thể dừng ở nàng gầy yếu trên vai. Rượu quá bá thuần, Hoắc Nghiên ra tay lại thập phần hào phóng, này đó cô nương tự nhiên là hỏi cái gì nói cái gì. Ngươi nói cái kia đùa giỡn mỹ nữ ác nhân a, chúng ta đều biết, phải nói toàn bộ thông trì đều biết. Chương 380 trùng trị. Hắn không chỉ có thích đùa giỡn dân nữ, tới chúng ta vườn này xuống tay cũng tàn nhẫn, liền tháng trước còn lộng chết vài cái cô nương, lão bản nương giận mà không dám nói gì a. Thiệt hay giả? Ta nhưng không tin thực sự có người như vậy, chẳng lẽ liền không ai quản hắn? Này dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, còn không có người có thể quản được hiểu rõ. Hoắc Nghiên thử nói. Cô nương thở dài, công tử ngươi là không biết, ở chỗ này còn liền thật không ai dám quản hắn, bởi vì nha Cô nương này Tạ Hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, hắn cùng chúng ta Thái thú đại nhân là bạn tốt, hai người thường xuyên kết bạn tới chúng ta vườn, mỗi lần đều ra tay rộng rãi, nhưng không ai dám đi bồi bọn họ. Mục Nhiễm chăn mày nhíu lại, dụ mắt tiếp tục uống trà. Hoắc Nghiên tiếp tục hỏi, ngươi nói được như vậy náo nhiệt, giống như ngươi thật gặp qua dường như, dù sao ta không tin có loại sự tình này. Mục Nhiễm chăn khẽ môi hơi hơi gợi lên, đối phó loại này nữ nhân, Hoắc Nghiên thật là có một bộ. Bọn họ bên này chính cho chuyện Cái đó không xa phòng truyền đến vài tiếng chói tai kêu to, Hoắc Nghiên bên người cô nương thở dài, ngươi xem này còn nói tới liền tới rồi, lúc này ngươi tin chưa? Nữ tử tiếng gào càng ngày càng chói tai, Hoắc Nghiên cau mày, hắn như vậy thời gian dài bao lâu? Như thế nào không ai đứng ra giết loại nhân cha này? Cô nương vội vàng che lại Hoắc Nghiên miệng, tiểu công tử, ta đều là tới tìm vẻ vui, chơi xong rồi liền đi, nhưng đừng cho chính mình chọc phiền toái, kia không phải ngươi có thể chọc đến gởi người. Hoắc Nghiên đứng dậy, ta còn cũng không tin. Còn có ta không thể trêu vào người, ta đảo muốn nhìn hắn tính cái thứ gì?" Mộc Nhiễm Chân lắc đầu, đứng dậy đuổi kịp, không quên xoay người dặn dò mặt sau các cô nương, cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta sẽ không nói nửa cái tự, các ngươi cũng đừng nói chuyện lung tung. "Đúng vậy. Hoắc Nghiên theo Thanh Yên đi tìm đi, ở tới gần lâu hành lang cuối cái thứ 2 phòng trước cửa đừng yên." Hoắc Nghiên thu hồi tay, đẩy Mộc Nhiễm Chân một phen, "Ngươi thượng." "Mộc Nhiễm Chân, ngươi thật xác định ngươi yêu ta sao?" "Phi thượng ái ngươi." Ta đều mang ngươi tới thanh lâu làm trò cười, cái này cũng chưa tính ái ngươi sao? Đến nỗi loại này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, để lại cho ngươi." Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, "Ngươi nha." Môn bị đá vang ra khoảnh khắc, Hoắc Nghiên thấy rõ bên trong cảnh tượng, mới phát giác chính mình nói anh hùng cứu mỹ nhân quá vô tri. Này đó nữ nhân cả người là huyết, nơi đó còn nhìn ra được có đẹp hay không? Một người nam tử trần truổi nửa người trên đang ở trên mặt đất quất đánh một nữ tử, thấy bọn họ tiến vào quay đầu gầm lên một tiếng. Lan. Mục Nhiễm chăn nhấc chân đem bên chân một cái ghế dựa đá điên đện ở trên mặt hắn, "Ngươi tính cái gì cẩu đồ vật, dám cùng ta nói như vậy?" Bọn họ vào cửa thời điểm, trên giường lăn xuống tới một cái ôm chăn mập mạp, nó khẽ hề hề cười, trên tay tất cả đều là huyết. Hoắc Nghiên hướng trên giường liếc mắt một cái, nàng kia đã hơi thở thoi thóp, nàng vừa nhận chính mình sợ hãi, nàng không dám đi qua đi, "Không, có Dũng khí xốc lên kia mảnh." Mục Nhiễm chăn luôn luôn bình tĩnh, thấy trường hợp như vậy lại cũng vì nải rung lên. Cửa chỉ còn một cái có thể nói lời nói nữ nhân, bỏ đến hắn bên chân cầu cứu, giữ lại, sống chết đều tính thượng đến mười mấy cái, đều đã hơi thở thòi thoát. Có thừa một hơi, có đã hoàn toàn đã chết. Xuất sinh. Đầy đất máu tươi ánh đỏ mục nhiễm chăn hai trong mắt, một chân chiều cái kia ngốc hề hề mập mạp đã đi. Xuất sinh. Này hai người đều là có điểm công phu, tiếp mục nhiễm chăn hai chiều, bất quá bọn họ cũng coi như mệnh không tốt, chính đuổi kịp mục nhiễm chăn ở nổi nóng, hai chiều liền đưa bọn họ đ Hoắc Nghiên đứng ở cửa nhìn Mục Nhiễm chăn một chân một chân đá hướng kia hai người, không có nửa phần muốn khuyên can ý tứ, nàng biết hắn có chừng mực. Lão bản nương mang theo các cô nương ở cửa nhìn, có hoàng sợ trừng mắt, có xúc bả vai tránh ở một bên. Hoắc Nghiên nhìn đến lão bản nương đỏ đôi mắt, các cô nương cũng là các nước mắt buồn buồn đi xuống rớt. Chưa bao giờ có một khắc, Hoắc Nghiên vì chính mình có như vậy một người nam nhân cảm thấy quá như vậy kiêu ngạo. Mục Nhiễm chân ở bọn họ còn thừa một hơi thời điểm rốt cuộc dừng, quần áo thượng nhiễm bọn họ huyết. Hắn sắc mặt lạnh băng cởi áo ngoài phong tới ánh nến thượng tiêu. Lão bản nương kéo qua bọn họ hai người đến cách vách phòng, lấy ra một cái cái hộp nhỏ, "Này đó tiền đủ các ngươi chạy đi hảo hảo sinh hoạt, mang lên tiền chạy nhanh đi." "Chúng ta không thể đi." Hoắc Nghiên đẩy trở về những cái đó tiền. Lão bản nương lắc đầu, "Các ngươi không cần lo lắng cho ta, nơi này sự ta cho các ngươi xử lý." Liền nói bọn họ uống nhiều quá không biết trêu chọc ai, bị tấu một đốn, nhìn dáng vẻ đến chút thời gian có thể xuống giường. Các ngươi thừa dịp thời gian này chạy nhanh đi. Ta thế các cô nương cảm ơn nhị vị anh hùng." Mục Nhiễm chăn kéo qua Hoắc Nghiên, lạnh lùng nhìn kia lão bản nương, kêu lên "Ngươi người nâng thi thể, phủ nha chờ." "A." Hoắc Nghiên chiều nàng gật gật đầu, "Mau đi." "Ai, ai, ta đây liền đi." Thông trị phủ nha cộng lớn. Mục Nhiễm chăn thay đổi thân triều phục, Hoắc Nghiên cũng đổi về nữ trang đi theo hắn bên người. Phủ nha cửa đã một đám thanh lâu nữ tử chờ, trên mặt đất bại mấy thi thể. Kích trống. Mục Nhiễm chân mạnh lệnh nói. Lão bản nương do dự một chút, nhìn nhìn trên mặt đất mấy cái cô nương, trong lòng cảm thấy này nam nhân như là có bản lĩnh bộ dáng, xoay người liền đi cách trống. Fren, Fren, Fren. Trầm trọng tiếng trống tại đây yên tĩnh bầu trời đêm hạ thực mau liền truyền khai, mở cửa chính là một người còn buồn ngủ thủ vệ thị vệ. Xoa xoa đôi mắt, đại buổi tối, có việc ngày mai nói. Sai ra, chúng ta muôn cáo trạng. Thủ vệ thị vệ không kiên nhẫn đứng ra, cáo cái gì chẳng a? Lão bản nương khẽ cắn môi, hung hăng nói, "Chúng ta muốn trạng cáo thông trị thái thú Lý Trường Thành cùng Kim Tiên Bá, bọn họ ở ta trong viện giết người, đây là chứng cứ." Thủ vệ người tối đầu nhìn nhìn trên mặt đất thi thể, tức khắc lui lại mấy bước, liền xem đều không nghĩ đang xem liếc mắt một cái, "Này đen đủi, mang này tới làm gì? Ai giết ngươi tìm ai đi a?" Mục Nhiễm chân tiến lên, lập với thủ vệ trước người, "Ngươi ở chỗ này làm việc." "Là? Thế nào a?" "Về sau ngươi không cần ở chỗ này làm việc." "Cái gì?" Mọi người cũng chưa nhìn đến mục nhiệm chăn là như thế nào giúp kiếm, phục hồi tinh thần lại thời điểm, người nọ cổ đã ra một đạo miệng máu, ngươi đi địa phủ làm việc đi. Mọi người kinh hãi. Có vài tên nhát gan đã roa khóc, ngươi, ngươi giết người. Mục Nhiễm Chăn cầm lấy cổ chủ y, tiếp tục kích trống, nếu này phủ nha đều như vậy chấp pháp, bổn vương liền huyết tẩy thông trị phủ nha. Có lẽ là cử động tinh quá lớn, kinh động bên trong sư gia, cái này phủ nha trung duy nhất một cái có điểm học thức người. Mang theo người vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Mộc Nghiễm Chân, trên dưới đánh giá một lát, vội vàng quỳ xuống, "Thảo dân bái kiến vương gia." "Vương?" "Vương gia." Mộc Nghiễm Chân lạnh lùng nhìn về phía quỳ người, "Ngươi là sư gia?" Sư gia vừa muốn đứng dậy, Mộc Nghiễm Chân lạnh lùng nói, "Quỳ nói." "Hồi vương gia, thảo dân đúng là nải thông trì phủ nhà sư gia." Mộc Nghiễm Chân lướt qua bọn họ vào cửa, bò tiến vào. Chương 381 đêm thẳm Sư gia mang theo phía sau một chúng binh lính từng bước một quỳ bò tiến vào. Thanh lâu lão bản nương bỗng nhiên có một loại muốn dương mi thổ khí cảm giác, đi đường đều ưỡn ngực, này trạng cáo trong lòng cũng càng thêm nắm chắc. Mục Nhiễm chăn ngồi ở cao đường phía trên, Hoắc Nghiên đứng ở bên lượi, nhà ta vương gia chính là nhị hoàng tử Cảnh Vương điện hạ, lần này cải trang đi tuần tham viếng các nơi, không nghĩ tới đi cơm cái thứ nhất địa phương lại là như vậy cảnh tượng, khiếp sợ chi đến. Đường hạ mọi người đồng thời quỳ xuống, bái kiến vương gia. Đem thi thể nâng đi lên, Bổn vương muốn đem thẩm lý trưởng Thanh cùng Kim Tiên bá mang phạm nhân lên lớp. Thanh lâu gã sai vật nâng hai cái trọng thương người đưa lên tới, tội nhân tại đây. Sư gia nhìn vừa thấy, nha, lại như thế nào biến thành như vậy? Vương gia, người đều như vậy, có phải hay không trước bắt được đánh người hỏi một chút sao lại thế này a? Lão bản nương đứng dậy, người là ta đánh, bọn họ hai cái giết ta cô nương, ta liền kêu người đánh bọn họ một đốn, thế nào đi? Hoắc Nghiên cười trộm. Quả nhiên ở trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là chính nghĩa người nhiều. Bọn họ hai người hôm nay sợ phạm tội trạng buồn vương tận mắt nhìn thấy, hiển nhiên này chỉ là băng sơn một góc, sư gia không tính toán nói điểm cái gì sao? Sư gia nhìn nhìn Lý Trường Thanh cùng Kim Thiên Bá, lại nghĩ tới cửa kia cụ bị một đao mất mạng thi thể, thở dài, ta nguyện ý công đạo. Bất quá bọn họ đi ra ngoài ta chưa bao giờ đi theo, biết đến cũng không nhiều lắm, đơn giản chính là nghe người ta nói quá vài lần bọn họ giống như chơi từng ra mặt người. Nghe nói, Mục Nhiễm chần hỏi, nghe ai nói? Chính là Tiên ViỆ Hề. Hảo. Mục Nhiễm chần đông nhưng cười, bọn họ tử tội nhất định, 3 ngày sau buổi trưa chó lấy tử hình, ngũ mã phanh thây. Sư ra mồ hôi lạnh lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ rơi xuống, tay chân lạnh băng, vương. Vương gia có phải hay không? Có phải hay không yêu cầu ở thẩm nhất thẩm. Kim Thiên Bá ở kinh thành có bối cảnh không nói đến, bọn họ vị này thái thú chính là hộ bộ thị lang thân cháu trai a. Mục Nhiễm chăn nhìn nhìn phía dưới, thần vẫn buồn vương đạo không phải thực hiểu, người tới a. Trương Tông Hiến mang theo người tiến vào, "Ở. Dũng Hình. Mọi người." Dũng Hình không cần hỏi lời nói sao? Bọn họ đến hình cụ đều là từ Kim Thiên Bá chính mình trong nhà mang tới, đều là những cái đó hắn cha tấn nữ nhân khác thủ đoạn, khả năng chính hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ vậy vài thứ một ngày kia sẽ dùng ở trên người mình. Đại hình dùng tới, người cũng thanh tỉnh, "A. Các ngươi là ai?" Ta ca ở trong hoàng cung làm việc ta làm hắn giết các ngươi." Mục Nhiễm chân giơ tay, "Ngươi cả tên gọi là gì?" "Ta không nói, dù sao ta nếu là đã chết, các ngươi cũng sống không được." "Nói, ta sẽ tha cho ngươi." Kim Thiên Bá quay đầu, "Ngươi nói thật?" "Đương nhiên." Khả năng Mục Nhiễm chăn thoạt nhìn thật sự không nghĩ sẽ nói dối người, bất quá cũng có thể là này Kim Thiên Bá quá suẩn, tóm lại hắn tin. "Ta các tại nội vụ phủ làm việc, là vương tổng quản thủ hạ." "Ta hỏi ngươi tên." Mục Nhiễm chăn đã có không kiên nhẫn Kim Thiên Bá nhìn nhìn kia hình cụ, thật sự có chút sợ hãi, Kim Thiên Minh là ta ca. Mục Nhiễm chăn ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi một lần tên này, ở phụ hoàng bên người xác thật có một cái tiểu vàng. Ta đã nói, ngươi thả ta. Ta khi nào nói muốn thả ngươi? Đường tiếp theo lão bản nương cầm đầu sôi nổi ra tiếng, không nghe được a. Đúng vậy, chúng ta cũng chưa nghe được. Các ngươi này đàn sú ký nữ, chờ lão tử ra tới, từng cái lộng chết các ngươi. Mục Nhiễm chăn hừ lạnh, dẫn đi. Này trong vòng 3 ngày đại hình không thể đỉnh, nhưng là xem trọng không thể làm hắn tìm chết, cho ta tồn tại chờ đến chém đầu. Trương Tông Hiến dẫn người lôi kéo Kim Thiên Bá đi xuống, Vương gia xin yên tâm. Cái này ác bá giải quyết, còn thừa một cái cái gọi là thái thú đại nhân. Lấy 100 chỉ ánh đến tới. Là. Suốt 100 chỉ ngọn đến, từ này mập mạp đỉnh đầu nướng đến lòng bàn chân, rốt cuộc đem hắn tiêu tỉnh. Lớn mật. Bổn vương này tính lớn mật sao? Cùng ngài so sánh với, đây là gặp sư phụ đi. Sư gia kéo qua Lý Trường Thành, đây là cảnh Vương Điện Hạ, Hảo Hảo Quỳ. Mục Nhiễm chăn buồn cười nhìn nhìn Lý Trường Thành, lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Nghiên, ngươi xem, thật đúng là cái ngốc tử. Chúng ta đại dự hoàng thổ dưới khi nào quy định ngốc tử cũng có thể làm quan. Ngươi là cái ngốc tử, ở chỗ này làm thái thú phạm vào tội gì ngươi có biết? Hắn dùng vui đùa khẩu khí hỏi Đường Hạ Lý Trường Thành, Hoắc Nghiên trên mặt lại không có nửa điểm ý cười, nàng biết, lúc này Mục Nhiễm chăn là thật sự sinh khí. Nếu không phải vì điều tra năm đó Trương đại nhân sự, hắn đại khái sẽ một đao chém những người này. Ta không phải ngốc tử." Lý Trường Thành cười hì hì nhìn Mục Nhiễm Trăn, "Ta mang ngươi đi tìm cô nương được không nha?" "Hảo chơi, mềm mại, méo liền nát ha ha ha." Mục Nhiễm Trăn đặt lên bàn đôi tay, nắm chặt đốt ngón tay vang thanh âm hoắc nghiên đứng ở một bên rõ ràng nghe được. Hoắc Nghiên đi qua đi, giơ tay đáp ở hắn trên vai, dùng sức vỗ vỗ, bình tĩnh một chút. "Tội nhân Lý Trường Thành, ngay trong ngày khởi hủy bỏ thái thú chức vụ, bắt giữ đánh lao. "Là, ngươi tới đem lý trưởng thanh mang đi." Mục Nhiễm chăn giơ tay, từ từ, người này nghiêm thêm trông coi, không được bất luận kẻ nào tham tủ. "Là, vương gia." Đường hạ mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mục Nhiễm chăn ngước mắt nhìn nhìn bên ngoài, nơi này chính là một chữ đều không thể truyền ra đi. Lão bản nương vội vàng liên tục gật đầu, "Thảo dân minh bạch, chúng ta những người này ngài yên tâm, tuyệt không sẽ tiết lộ cho người khác một chữ." "Hảo, trở về đi." Không đến một canh giờ, liền giam giữ hai gã ở thông trì làm sằng làm bậy nhiều năm cầm thú, thử hỏi thế gian cái nào có thể có như vậy quyết đoán, hành sự như thế sấm rền gió cuốn. Đường hạ chỉ còn sư ra một người còn ở quỷ. Hưng Đông phía trước, nói rõ ràng bọn họ hai người sở phạm tội trạng, ở kinh thành rựa vào người nào, bổn vương làm ngươi tồn tại rời đi. Thảo dân thật sự không biết a." Mục Nhiễm chăn cười, "Ngươi gặp qua ngưu mã phanh thế sao? Năm con ngựa nếu hình thể không đồng nhất, lực độ liền sẽ không giống nhau." Có khả năng ngươi cánh tay chặt đứt chân còn ở, có khả năng chân chặt đứt cổ lại hơn với. Sư ra mồ hôi lạnh theo mặt một lần lại một lần đi xuống ủi, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Không cần trông đợi vào bọn họ ở kinh thành người, bổn vương sẽ không cho các ngươi cơ hội liên hệ, nếu ngươi thật sự không nghĩ nói, ta cũng không có biện pháp định tội của ngươi đem ngươi một cái sư giam nhốt lại. Bất quá mục nhiễm chăn đứng dậy đi xuống tới, ta đi phía trước nhất định sẽ rút ngươi đầu lưỡi, đem ngươi này song sẽ viết chữ tay chém đi. Miễn cho ngươi nói bậy loạn viết. Ngươi, ngươi đường đường vô gia, luôn mồm phải vì dân trừ hại, ngươi làm như vậy theo chân bọn họ hai cái có cái gì khác nhau? Buồn Vương theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, ta giết người phanh thây thời điểm bọn họ còn bị bà vú ôm ăn mai đâu. Mục Nhiễm chân từng bước ép sát, sư gia cuối cùng vẫn là rất vào bẫy dập. Bọn họ giết người phanh thây thời điểm ngươi cũng không sai biệt lắm là cái hài tử, ngươi gặp qua Ngưu Mã Phanh Thây, vậy ngươi gặp qua người bị chôn sống sao? Chương 382 Cảng có rất nhiều dơ bẩn cùng bất ham. Biết kỹ quán này đó nữ nhân bị cha tấn đến chết là bộ dáng gì sao? Ngươi biết bọn họ còn? Mục Nhiễm chân ngồi xổm xuống, nhìn hắn đôi mắt, nói tiếp: "Ta sư ra giơ tay hung hăng phiến chính mình hai cái bàn tay, ta nói, ta đều nói, ta không tham dự quá bọn họ sự, Thỉnh Vương gia lưu ta một mạng." Hoắc Nghiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đêm nay thượng quá lăn lộn, tới thông trị ngắn ngủi mấy ngày, thế nhưng thấy nhiều chuyện như vậy Huyết tinh có thể so với chiến trường, lại càng có rất nhiều dơ bẩn cùng bất ham. Sư gia công đạo sở Hữu Sự, tự mình viết một phần tội trạng nội cấp cảnh vương. Hắn thân là sư gia, thấy quan viên bá lăng bá tánh ngồi yên không nhìn đến, cũng bị bắt giữ. Trong một đêm, toàn bộ thông trị phủ nha sở Hữu Tham dự quá bá lăng người tất cả đều bị bắt giữ chờ xử lý. Hơi khách điểm trên đường, hoắc nhiên chân đều có chút mềm, phía trước những cái đó huyết tinh trường hợp, thậm chí những cái đó miêu tả, vẫn luôn ở nàng trong óc xoay quanh. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giấc bắt đầu sợ hãi lên. Đi lên, bối ngươi trở về. Hoắc Nghiên cũng không khách khí, ghé vào hắn trên lưng, ngươi hôm nay thật sự thực dọa người. Dọa đến ngươi? Không có. Mục Nhiễm chăn cười cười, ngươi không phải người sao? Hoắc Nghiên giơ tay ở hắn trên lưng đánh một chút, có thể hay không nói chuyện, loại này thời điểm ngươi chẳng lẽ không nên an ủi ta một chút, nói đừng sợ có ngươi ở đâu. Mục Nhiễm chăn không đang nói chuyện, quống nàng đi phía trước đi, đón vừa mới dâng lên tới ánh sáng mặt trời. Tựa như bọn họ nhân sinh giống nhau, trải qua quá há cám nhất đêm khuya, chúng sẽ nên đón ánh sáng mặt trời. Hoắc Nghiên không biết chính mình khi nào ngủ, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng gian nghe được hắn nhẹ giọng nói, "Đừng sợ, ta ở." Đã vậy là đủ rồi, bọn họ có rất nhiều sự muốn đi làm, đi theo hắn bên người, về sau khả năng sẽ nhìn thấy so này càng há cám cùng dơ bẩn sự, nhưng nàng chỉ cần biết rằng, vĩnh viễn hắn đều sẽ ở, liền cái gì đều không sợ. Hoắc Nghiên lại lần nữa mở to mắt đã là giữa trưa. Bên người người còn ở ngủ, ngủ thời điểm mày đều là nhăn. Hoắc Nghiên giơ tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hắn giữa mày, ngươi cũng không phải sợ, ta sẽ vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn bởi ngươi. Cửa truyền đến tiểu nhị ca thanh âm, khách quan, ở trong phòng sao? Hoắc Nghiên tiểu tâm đứng dậy, qua đi mở cửa, nói nhỏ chút, làm sao vậy? Dưới lầu có một vị họ Vương khách quan tìm mục Bạch công tử. Vương? Hắn có phải hay không trên người có một phen kiếm? Tiểu nhị gật đầu. Vậy ngươi làm hắn chờ ta một chút. Hoắc Nghiên tay chân nhẹ nhàng phủ thêm quần áo, ngồi xổm mép giường nhẹ nhàng ở trên mặt hắn hôn một cái, ngước mắt lại đối thượng một đôi ngăm đen hai trong mắt. "Tam ma ơi, ngươi trường nào thì tỉnh? Bị ngươi trộm thân thời điểm." Hoắc Nghiên cười, "Vương thừa tới, ta đi xuống nhìn xem, ngươi ở ngủ một chút vẫn là cùng nhau đi xuống." Mục Nhiễm chăn ngồi dậy, duỗi tay đem nàng kéo trở về ngồi ở trên đùi, hắn tới vừa lúc, ngũ mã phanh thây loại sự tình này buồn vương nhưng nhìn không được. Hoắc Nghiên nhướng mày, Ngươi không dám nhìn như thế nào còn nói như vậy. Đó là hù dọa nhát gắn người, ta đường đường hoàng tử, như thế nào sẽ xem loại sự tình này. Đường đường hoàng tử, ngài anh Minh đâu? Ngày hôm qua một đêm đều dùng hết. Cũng mệt chính là hoác nghiên thói quen hắn như vậy tính tình, nếu là mới vừa nhận thức kia sẽ hắn như vậy, nàng nhất định cho hắn trảo trở về nhìn xem có hay không tinh thần phân liệt. Ta đi xuống nhìn xem, ngươi nhanh lên xuống dưới. Mục nhiễm chăn chính mơ hồ, không thấy được hoác nghiên là xuyên cái gì đi ra ngoài. Trèo xuống lầu nhìn thấy nàng chỉ khoác một kiện áo ngoài ngồi ở phía dưới cùng vương thừa vừa nói vừa cười uống trà khi đêm qua hỏa khí tức khắc lại về rồi. Gặp qua vương gia. "Ân, ngồi đi." Hoắc Nghiên vẻ mặt vô tội, nàng làm sai cái gì, như thế nào đỗng nhiên đã bị ném mặt lạnh đâu. Vương thừa bị mục nhiễm chăn ánh mắt dò đến, ho khan một tiếng, "Vương phi à, nơi khách điểm người đến người đi, vẫn luôn mở ra môn, ngài không lạnh sao?" Loại này thời tiết lánh cái. "Ngươi như vậy vừa nói ta thật là có điểm lạnh." Ra đây đi lên thay quần áo hà. Hoác nghiên đứng dậy lại chiều mục nhiễm chăn hô một tiếng, thay quần áo hà. Vương thửa cười nói, vương phi vẫn là giống như trước đây ái nói giỡn. Nói chính sự đi. Khu. Hảo, hảo, ngài nói. Mục nhiễm chăn nói đã nhiều ngày sự, thuận tiện công đạo vương thửa, chuyện này giấu không được quá dài thời gian. Nếu chuyển quay lại trong kinh, hộ bộ khẳng định coi ta vì cái đinh trong mắt, ngươi lưu lại đi theo chúng ta đi. Là, thuộc hạ cũng đang có ý này. Lần này lại đây phía trước thu được tin tức nói thừa tướng cùng thái tử thừa dịp trong khoảng thời gian này đã một lần nữa bắt đầu một lần nữa bồi dưỡng cánh chim, không tiếc hoa hạ số tiền lớn. Còn có một chuyện. Mục Nhiễm chăn nước mắt, chuyện gì? Vương thừa do dự mà mở miệng, Đề Lam công chúa khả năng cũng muốn tới. Đề Lam? Nàng tới làm gì? Nghe nói là nàng viết một phong thơ cấp Sóc Hà, Sóc Hà thu được lúc sau tức giận, phái mật thám đi kinh thành bắt lấy nàng hồi Hồ Quốc, nàng sợ cấp Ninh Vương trọng phiền toái. Cho nên muốn tới tìm ngươi. Mục Nhiễm chẳng đỡ chán, nàng sẽ không sợ cho ta chọc phiền toái. Vương thừa sờ sờ cái mũi, Đề Lam công chúa là nói như vậy, dù sao cảnh vương điện hạ đã phiền toái quần thân, không kém nàng này một cái. Hoắc Nghiên xuống dưới vừa lúc nghe thế một câu, nàng thật đúng là sẽ chọn người, biết chúng ta không thể đem hắn thế nào đúng không? Ngươi phòng trưng 2 ngày này liền đến, ta nói cho nàng đi như thế nào mới có thể tìm tới nơi này. Mục Nhiễm chăn cắn răng, sẵn buồn vương đánh chết ngươi ở phía trước nhanh lên lăn. Vương thừa cùng Hoắc Nghiên trao đổi một chút ánh mắt, thuộc hạ cáo lui trước, ta đi chung quanh nhìn xem có hay không khả nghi người. Cửa một nữ tử người mặc dị trang nên ngang tiến vào, không cần tối lại, khả nghi người đã xuất hiện. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, tới cũng thật rất nhanh. Ta này không phải tưởng sớm một chút nhìn thấy Hoắc tỷ tỷ cùng. Tỷ phu sao? Mục Nhiễm chăn buồn cười nhìn nàng, không gọi nhị ca. Tiểu muội có việc cầu người, đến hiểu được xem xét thời thế a. Mục Nhiễm chăn luôn luôn nghe Hoắc Nghiên Sợ vợ chính là có tiếng, ở chỗ này chỉ có bọn họ mấy cái, tự nhiên là muốn theo hoác nghiên tê ơ, nếu là ở kinh thành nàng có mục tĩnh nam bảo hộ, đương nhiên là tùy hắn tê ơ. Tóm lại gọi là gì đều hợp lý, tùy tiện đi. Mục nhiễm chăn cũng lười đến cùng nàng so đo. Tới đúng là thời điểm, hai ngày lúc sau ngươi đi theo vương thửa đi xem ngũ mã phanh thầy đi. Đề Lam xúc xúc cổ, phân ai à. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đề Lam nhìn về phía hoác nghiên, thiệt hay giả. Hoác nghiên thật mạnh gật gật đầu. Phi thường huyết tinh. Ta nếu không vẫn là hồi kinh đi thôi, ta Yên Nhi còn đang chờ ta đâu. Tới cũng tới rồi, đi cái gì nha? Hoắc Nghiên giữ chặt đề lam tay đem người cấp xạ trở về, ngươi cho ngươi ca tin rốt cuộc nói gì đó, như thế nào sẽ làm hắn như vậy xinh khí. Không có gì, ta ca chính là muốn cho ta về nhà, cho nên phái người tới tìm ta. Hoắc Nghiên cười cười, ở nói bậy ta đã có thể đem tin tức của ngươi nói cho Sóc hả, ngươi rốt cuộc nói gì đó. Chương 383 kiểm toán. 3 ngày nội, Mục Nhiễm Chân hoàn toàn thanh tra thông trị phủ nha trấn ngục, ngay cả tham ô sổ sách sư gia cũng cùng nhau giao ra đây. Lý Trường Thanh ở nhậm 3 năm nội, liên hợp địa phương ác nhân kim tiền bá, tham ô quan bạc cộng 10 và lượng, trong đó bao gồm triều đình phái xuống dưới cùng địa phương cưỡng thu cái gọi là quân phí. Hoắc Nghiên cầm sổ sách càng xem càng sinh khí, sau lại dứt khoát ném ở một bên, thế nhưng đen nhiều như vậy tiền, này đó tiền trong thành bá tánh sợ là một phân cũng chưa nhìn thấy đi. Mục Nhiễm Chân cầm lấy nàng ném xuống sổ sách Đúng là ký lục lui tới Minh tế chướng ngục, không khỏi thở dài, một cái không đầu góc, một cái khác cũng không đầu góc không sai biệt lắm, sợ là cho bị người bối nổi còn không biết đi. Ngươi có ý tứ gì? Nay chướng ngục nhìn như rõ ràng, nhưng này hai ngày xét nhà thời điểm ngươi cũng thấy rồi, Lý Trường Thanh trong nhà không đủ một vạn lượng bạc ròng, Kim Thiên Bá trong nhà so với hắn cũng không nhiều mấy cái tiền, tiền đâu? Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, ngươi xem bọn họ thường xuyên đi thanh lâu ký viện, có thể hay không là đều tiêu hết? Mục Nhiễm châm cười, tiểu 10 vạn lượng bạc ròng, bao lớn thanh lâu có thể hòa xong. Nay đó tiền mua toàn bộ thông trị sở hữu kỹ quán đều đủ rồi. Vậy ngươi nói tiền đi đâu? Nay bổn vương cũng không biết, nhưng là có người biết. Đại lão, bị đóng 2 ngày tam đêm, mắt thấy ngày mai liền phải xử tội, kim thiên bá trên mặt cũng không có mấy ngày trước đây như vậy kiêu ngạo, cả người vẻ mặt không phân trớn, ngồi ở trong một góc. Lý Trường Thanh nhưng thật ra chiếm cái đồ góc đầu tiện nghi, hoàn toàn không biết sợ hãi. Hoắc Nghiên đi ngang qua bọn họ nhà tù thời điểm xoay đầu không dám nhìn, vừa nhớ tới bọn họ hành động, như thế nào ngược đại nữ nhân, nàng liền sau lưng thẳng lạnh cả người. Có lẽ là cảm giác được bên cạnh người Khẩn Trương, Mục Nhiễm chăn nhẹ nhàng ngăn lại nàng bả vai, đem Hoắc Nghiên mang tiến chính mình trong lòng lực, bọn họ bất quá là người sắp chết, không cần sợ hãi. Ta vừa nhớ tới ngày đó ở kỹ quán nhìn thấy hết thảy, hận không thể hiện tại liền giết bọn họ, hai người kia cha. Bởi vì bọn họ là cải trang đi tuần. Rất nhiều sự đều không thể bại ở bên ngoài làm, liền tính không phải vì đề phòng trong kinh người được đến tin tức, đơn liền hoàng thượng nơi đó, mục nhiệm chăn cũng là không thể không phòng. Ở trong tay chứng cứ không đủ dưới tình huống, loại sự tình này một khi truyền quay lại trong kinh, hắn tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Đến lúc đó hoàng thượng nếu đứng ở nàng bên này hết thảy đều hảo thuyết, nhưng sợ là sợ hoàng thượng đem hắn đẩy ra đơn kẻ chết hay. Từ trước hắn cũng không từng như vậy nghĩ tới chính mình phụ thân, nhưng kinh này một chuyện lúc sau Hắn liền tính trong lòng có trăm ngàn cái không uốn, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn phụ hoàng chính là như vậy một người. Phu hoàng không cấm tưởng khống chế hết thể quyền lợi, càng muốn cấp thái tử lộc đường. Nhi này hết thảy, hắn tức vô lực phản bác, cũng vô pháp nhẫn nhục chịu đựng, một là vì thiên hạ, nhị là vì Hoắc Nghiên. Người trước là hắn sứ mệnh, mà người sau là hắn trách nhiệm. Vương gia, sứ gia đã đưa tới. Vương thừa đệ nặng sứ gia ra ra tới, bên người tùy tùng sớm đã tất cả bình lui. Có một số việc có thể ở trên triều đình nói, có một số việc tắc không thể. Vương gia, ba ngày chi kỳ mắt thấy là có thể tới rồi, ngài chính là muốn thả tiểu nhân. Mục Nhiễm chân ngồi ở chính vị thượng, Hoắc Nghiên cùng Vương Thừa cái chạm một bên, hôm nay việc rốt cuộc đề cập đến đại dự triều đình, nàng tuy nói sớm muộn gì phải gả lại đây, nhưng lễ pháp chung quy là lễ pháp, bọn họ đều không thể vượt qua. Đề Lam đương nhiên cũng rõ ràng, Tự Nguyện Lưu tại bên ngoài tiếp ứng bọn họ. Bổn vương hứa hẹn chuyện của ngươi tự nhiên sẽ không quên. Nhưng tiền đề là ngươi cần phải đem ngươi biết đến tất cả đều công đạo." Sư gia trong lòng chấn động, vương gia lời này ý gì? "Tiểu nhân biết đến đều đã nói, sổ sách cũng giao cho ngài, thật sự không hiểu ngài còn muốn hỏi chút cái gì." Mục Nhiễm chăn phạm phải chén trà, ngước mắt nhìn thoáng qua quỷ gối trước mặt người. "Bổn vương không thích vòng quanh, ngươi cho ta sổ sách rõ ràng ký lục 3 năm nội bọn họ sở hưu tham ô quan bạc cùng mồ hôi nước mắt nhân dân, này đó tiền đều hoa đi đâu?" Sư gia giơ tay lau hạ hãn Bọn họ hai người luôn luôn yêu thích lưu luyến pháo hoa nơi, đại để là hoa ở kia trong vườn đi. Bổn vương lãnh thánh dụ đi tuần, ngươi có biết kỳ mãn bổn vương giống như lửa gạt thánh thượng, này tội khi quân, phải làm như thế nào a? Vương thượng rút đao tiến lên, lý nên ngay tại chỗ xử quyết. Sư gia vội vàng xua tay, quỳ bò lên trên trước hai bước, khóc lóc kể lễ, "Vương gia, tiểu nhân là người đọc sách chưa bao giờ từng đi qua kia pháo hoa nơi, thật sự không biết bọn họ là như thế nào đem tiền tiêu đi ra ngoài." Mục Nhiễm chân hừ lạnh, Vương thừa, động thủ. Tuân mệnh. Đừng, đừng, đừng, vương gia tha mạng. Sư gia nằm ở trên mặt đất không dám lên. Nơi này phát sinh sở hữu sự hắn đều không có biện pháp truyền tin đi ra ngoài, trước mắt chỉ có thể một chút một chút bám trụ bọn họ, chờ đến trong kinh người phát hiện bên này tình huống, hảo làm ứng đối. Hắn nếu không nói, Mục Nhiễm chắn không dám giết hắn, nhưng một khi nói, hắn liền thật sự rốt cuộc sống không được. Vương gia, tiểu nhân biết đến đã đều nói, nhưng này tiền không tới ta trong tay qua a. Ta thật sự không biết chạy về phía nơi nào. Huống chi, ở bọn họ thủ hạ, tiểu nhân cũng chỉ là cái ghi sổ người mà thôi." Mộc Nhiễm chăn nhíu mày, nhưng thật ra không nghĩ tới nải sư ra miệng như vậy ngạnh, bất quá càng làm cho hắn lo lắng chính là hắn như vậy kéo xuống đi là vì cái gì? Trừ phi, nói liền sẽ chết. Nay sổ sách có vấn đề, người ta đều biết, bổn vương cũng không đánh với ngươi bí hiểm, nếu sư gia không chịu nói, bổn vương đành phải dụng hình." Mộc Nhiễm chăn đứng dậy, "Người tới a." "Ờ." Bổn vương lấy lễ tương đãi, sư gia lại không biết tốt xấu, vậy cho hắn cũng nếm thử đại hình là cái gì tư vị. Bọn họ đi xa, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến sư gia kêu thảm thiết, cảnh vương điện hạ tha mạng a, tiểu nhân thật sự không biết. Vương thừa, có thuộc hạ. Ngươi đi nói cho hắn, chỉ có nảy một buổi tối thời gian, nếu ngày mai Lý Trường Thành cùng Kim Thiên Bá bị xử quyết là lúc hắn vẫn là không nói, cũng đừng quấy bổn vương vô tình, đem hắn cũng cùng nhau xử quyết. Đêm thẳm sư gia gần một canh giờ, Cái gì kết quả cũng chưa được đến, nhưng Hoắc Nghiên lại vẻ mặt tò mò nhìn hắn, cái gì cũng chưa hỏi ra tới ngươi làm gì như vậy vui vẻ. Phu nhân thả yên tâm chờ, đã đến giờ, hắn tự nhiên sẽ nói. Hoắc Nghiên cái hiểu cái không gật gật đầu, hảo đi, chúng ta hồi khách điếm sao? Hai người chính đi tới, Đề Lam Tử trên trời giáng xuống, đứng ở hai người trước mặt, thế nào? Có cần hay không ta hỗ trợ? Hoắc Nghiên lắc đầu, tạm thời không cần, chúng ta đi thôi. Mục Nhiễm chặn lại lôi kéo Hoắc Nghiên chiều một cái khác phương hướng đi đến, tạm thời không trở về khách điếm. Chúng ta ở đây đi đâu? Kỳ quan trước cửa. Hoắc Nghiên khẽ mắt có giật, quay đầu nhìn về phía Mục Nhiễm chặn, ngươi mang theo hai cái tiểu cô nương tới dạo ký viện. Lão bản nương đứng ở lầu 2 thật xa liền thấy mấy người bọn họ đi tới, cười xuống lầu nên đón. Công tử mau mời tiến, bên trong nói chuyện. Đề Lam đi theo Mục Tĩnh Nam bên người, đã sớm đối loại địa phương này nhìn quen, tự biết bọn họ có việc không thể quay dời. Liền một người đi hậu viện. Các ngươi không cần phải sen vào ta, sự tình song xuôi làm người cho ta biết một tiếng liền hảo. Trường 384 Trương Đại Nhân đến thăm. Vương ra, Vương Phi mau mời ngồi, ta đây liền đi gọi người thượng một ít rượu và thức ăn, nay cái còn nghe khúc sao. Hoác nghiên che mặt, ngươi gặp qua hai vợ chồng tới dạo thanh lâu sao. Này lao bản nương là điên rồi sao? Mục nhiễm chăn dơ tay, không cần, bổn vương hôm nay tới có việc hỏi ngươi, ngươi đúng sự thật trả lời liền có thể. Lão bản nương gật gật đầu, cung cung kính kính ta ở một bên. Vương gia thỉnh giảng. Bổn vương hỏi ngươi, kia Lý Trường Thanh cùng Kim Thiên Bá tới ngươi vườn này, nhưng có phó quá ngươi tiền bạc. Lão bản nương gật đầu đầu, này hai người tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng tiền mới phương diện lại chưa từng thiếu đã cho. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, vậy ngươi, nhưng có lẽ 3 năm tới bọn họ ở ngươi nơi này sổ sách. Có, ta đây liền đi mang tới. Bất quá lão bản nương do dự mà ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nhiễm chăn. Hoắc Miên cười, ngươi yên tâm. Này đó tiền đều là ngươi những cái đó cô nương dùng mệnh đổi lấy, chúng ta sẽ không muốn một phần, ngươi chỉ cần đem sổ sách lấy tới là được." Lão bản nương liên tục gật đầu, thỉnh vương ra, vương phi lại lần nữa, sau đó một lát, "Ta đây liền đi lấy sổ sách tới." Lão bản nương một chút không giấu giếm, đem sổ hưu chương mục đều giao cho bọn họ xem qua. Nay sổ sách thượng không chỉ có ký lục bọn họ ở chỗ này xài bao nhiêu tiền, còn kỹ càng tỉ mỉ ký lục bọn họ lộng chết nhiều ít cái nữ hài tử. Có mấy cái riêng là xem văn tự đều cảm thấy tàn nhẫn đến cực điểm. Hoắc Nghiên nhìn một nửa liền chịu không nổi, ghé vào cửa sổ nôn khan vài tiếng. Không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi xem thế nào? Lão bản nương vội vàng đệ chén nước lại đây, thở dài, này hai người không chỉ có ở ta vườn này làm sang làm bậy, ở dân gian càng là như thế. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Kỳ thật này cũng không phải cái gì bí mật, toàn thông trị người đều biết đến sự Lão bản nương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cái này trong thành, phàm là bị bọn họ coi trọng nữ nhân, vô luận đại cô nương tiểu tức phụ, tất cả đều Có lẽ là câu nói kế tiếp quá khó nghe, lão bản nương không có tiếp tục nói tiếp. Bất quá mục nhiễm chân vẫn như cũ sáng tỏ, Hoắc Nghiên càng là vì những cái đó nữ tử đổi tới tức hận. Bọn họ mang theo sổ sách trở về khách điếm, để Lam thấy bọn họ tâm tình không phải tự hảo, liền một đường theo ở phía sau, vẫn chưa hiện thân. Hoắc Nghiên nhìn trên bàn kia một chồng sổ sách, Một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài. Việc đã đến nước này, chúng ta thay đổi không được đã tưởng, nhưng ít ra còn có thể cứu lại bọn họ tương lai, miện tao loại người này độc thủ. Ta biết, ta chỉ là Hoắc Nghiên ngồi qua đi giúp vào hắn trong lòng lực, chúng ta tới quá muộn, nếu có thể sớm một chút tới, sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Nghiên Nghiên, tại đây thế gian, những người như vậy lòng mang thiên hạ thuần lương người không nhiều lắm thấy, nhưng loại sự tình này lại nhiều không kể xiết, ngươi cần gì phải bở vậy ưu tư. Hoắc Nghiên ngồi dậy, Nhìn hắn đôi mắt, vậy ngươi nhìn nhiều ít. Có từng từng có trái tim băng giá. Mục Nhiễm chăn bên môi giơ lên một mạt cười khổ, "Ta khuyên ngươi không cần nhiều tư nghĩ nhiều, buồn cười chính là ta chính mình chưa bao giờ có một khắc chân chính đúng quá, cho dù trái tim băng giá cũng chưa từng từ bỏ thiên hạ này." Hoắc Nghiên cái mũi đau sót, thời gian dài như vậy, nàng nhìn đến, Vĩnh Viễn không có hắn làm nhiều. Nàng càng ngày càng rõ ràng một sự kiện, Thái tử cũng hảo, Ngũ Vương cũng thế. Bọn họ tranh quyền đoạt lợi vì cũng chỉ là cái kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế mà thôi. Chỉ có hắn, hắn là vì này thiên hạ, tình nguyện vĩnh thế phụ trọng, cũng chưa từng có một khắc lung. Nếu không quen thuộc hắn là người, chắc chắn cảm thấy hắn lạnh nhạt vô tình, vô luận đối người nào, chuyện gì, trên mặt đều mang theo nhàn nhạt xa cách. Mà khi ngươi chân chính đến gần hắn, mới có thể chậm rãi phát hiện, hắn có một đôi vọng tiến toàn bộ thiên hạ tùy nhãn, này thiên hạ sở hữu dơ bẩn cũng bất hăm, hắn đều xem tới được. Này loạn trong giặc ngoài quốc gia, kia phong vân quỷ bí triều đình, hắn tuy sinh ở hoàng gia, thân phận cao quý, nhưng này đó mang cho hắn lại không phải hạnh phúc, mà là gánh nặng. Hắn cứ như vậy một người lương đeo này đó, tại đây mênh mang nhân thế gian hành động, vì lý tưởng. Hoắc Nghiên giờ phút này phảng phất ở trên người hắn thấy được bi thương, nhưng này bi thương dưới, lại ẩn ẩn châm một đoàn ngọn lửa. Ngày mai chém đầu Lý Trường Thanh, ngươi đến qua đi tòa trấn, sớm một chút nghỉ ngươi đi. Mục Nhiễm chăn cười cười, hù dọa bọn họ. Lý Trường Thanh cùng Kim Thiên Bá đều không thể xác, nhưng ngươi ngày đó lời nói đều nói ra đi, đến lúc đó bọn họ ậm ĩ làm sao bây giờ? Buồn Vương đều có biện pháp ứng đối. Đang nói, Trương Tông Hiến gõ cửa, "Hạ quan cầu kiến, Vương gia." Vương Phi nhưng ngồi hạ. Mục Nhiễm chăn nhướng mày cười, "Biện pháp tới." Trương đại nhân ngồi vào. Trương Tông Hiến mang theo hai gã thủ hạ vào cửa liền bùm một tiếng quy xuống, "Đa tạ Vương gia vì ta chờ tẩy thoát oan khuất, đại ân đại đức với ta chẳng như sinh ra sớm cha mẹ." Ta chờ Cam nguyện lấy vương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mục Nhiễm chăn túi người, tự mình nâng dậy Trương Tông Hiến, không cần đa lễ, đứng lên mà nói: "Đa tạ vương gia đã cứu ta ra đại nhân, mấy năm nay chúng ta nhìn đại nhân vì thông trị ba cánh, cam nguyện lên núi vào rừng làm cước, này trong lòng." "Được rồi, các ngươi đi ra ngoài chờ, bản quan cùng vương gia còn có chuyện nói." Mục Nhiễm chăn cười, "Trương đại nhân có thể được này vài tên trung tâm thuộc hạ, đúng là khó được." Trương Tông Hiến ngượng ngùng sờ sơ đầu, "Vương gia quá khen." Bọn họ đều là hạ quan đánh tiểu liền nhận thức huynh đệ. Mời ngồi đi. Hoắc Nghiên xuống lầu phân phó trưởng quay đưa chút nước trà đi lên, chính mình đi tìm Đề Lam, bọn họ nói sự tình nàng cũng không thích hợp ở đây nghe. Những việc này Mục Nhiễm chân cùng nàng nói là có thể, nhưng nếu nàng một nữ nhân ở hắn thuộc hạ trước mặt tổng trộn lẫn chính sự, khó tránh khỏi chọc người phê bình. Điểm này đúng mực, nàng vẫn là biết đến, rốt cuộc nơi này không phải thế kỷ 21. Hoắc tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là muốn ngủ sao? Đề Lam khoác kiện quần áo, điểm ánh đến, ngủ không được, ta đoán ngươi cùng Mộc Vương gia khẳng định có sự nói, liền không dám đi tìm ngươi. Làm sao vậy? Đề Lam nắm chặt quần áo của mình, mặt lộ vẻ khó xử. Hoắc Nghiên kéo qua tay nàng, nay quần áo đều làm ngươi nắm chặt ra nếp gấp, rốt cuộc làm sao vậy? Hoắc tỷ tỷ, ta nhớ nhà. Thưởng ca ca ngươi. Đề Lam gật gật đầu, tưởng ca ca cũng tưởng hồi cung nhìn xem, thái nải nải, phụ hoàng, mẫu hậu đều đi rồi thời gian dài như vậy. Ta chỉ lo một người trốn ra tới, Lưu Ca Ca ta một người đối mặt những cái đó." Hoắc Nghiên cười cười, "Ngươi cùng Tĩnh Nam sự hắn đều đã biết." Đề Lam mặt hơi hơi đỏ một chút, gật gật đầu. "Hắn là có ý tứ gì?" "Ca Ca biết về sau thực tức giận phái người tới tìm ta vài lần ta đều tránh thoát đi, đã nhiều ngày càng là thư từ thường xuyên thúc dục ta mau chút trở về. Chúng ta nhận thức thời gian không tính đoản, ngươi cùng Tĩnh Nam sự nếu là thành, chúng ta cũng coi như thân càng thêm thân, có một số việc tỉ tỉ đến nói cho ngươi." Đề Lam gật đầu, tỉ tỉ ngươi nói. Hoắc Nghiên thở dài, Sóc Hà mới vừa đang cơ, đúng là loạn trong giặc ngoài thời điểm, nếu hắn đồng ý liên hôn, có đại dự cái này cường đại hậu thuẫn, hắn có thể tỉnh rất nhiều sự. Hơn nữa, ngươi lại thích tính nam, nếu ngươi phải đi về, liền đem này đó nói cho Sóc Hà nghe, hắn hiện tại đã là vua của một nước, sẽ không không hiểu. Chính là Đề Lam vẫn là vẻ mặt do dự, còn có vài phần kháng cự, ta không nghĩ nói như vậy. Chương 385 đúng là bởi vì thích Vì cái gì? Hoắc Nghiên khó hiểu, ngươi không phải thích Ninh Vương sao? Nguyên nhân chính là vì ta thích hắn, ta mới không hi vọng chúng ta quan hệ chung trộn lẫn chính trị. Cho nên ngươi lúc trước cùng Sóc Hà nói gì đó. Hoắc Nghiên bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Ta nói ta đã có mục đích nam cốt nhũ. Hoắc Nghiên, khó trách Sóc Hà sẽ tức giận như vậy, thậm chí phái người đi kinh thành chảo nàng. Cách làm là lỗ mang chút, nhưng nàng có thể minh bạch để làm vì cái gì làm như vậy, hắn đơn giản là không nghĩ cấp Ninh Vương chọc phiền toái. Nếu là bọn họ bởi vì chính trị hòa thân, về sau nếu Hồ Quốc gặp nạn, bọn họ khẳng định không thể ngồi yên không nhìn đến, bất quá này đảo không phải chính yếu. Nàng đoán đề Lam trong lòng sở sở lo hẳn là Mục Tĩnh Nam cùng Mục Nhiễm chân quan hệ, hòa thân lúc sau Mục Tĩnh Nam tương đương có Hồ Quốc duy trì, nếu là lấy sau đại dự phát sinh chính biến, nàng không nghĩ làm Mục Tĩnh Nam đứng thành hàng đi. Thực xin lỗi tỷ tỷ, ta không nên như vậy tưởng. Hoắc Nghiên lắc đầu, ngươi sở lo lắng sự, nếu đã xảy ra Không phải các ngươi nói chỉ nghĩ tự bảo vệ mình, là có thể cầu được tự bảo vệ mình." Nàng chỉ để lại như vậy một câu, liền rời đi phòng, để Lam một người ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu. Mục Nhiễm chăn cùng Lý Tông Hiên nói Lý Trường Thành một chuyện, xác định bọn họ là nhất định không thể ở ngay lúc này bị xử tử. Trương Tông Hiên tỏ vẻ khó hiểu, bực này nguy hại còn hành người, vì sao còn muốn lưu bọn họ tính mạng? Vương gia chính là sợ phía trên trách tội. Ta không sợ, để cho ta tới làm chuyện này. Mục Nhiễm chăn xua xua tay, "Trương đại nhân còn là mang tội chi thân." "Không đổi. Kia này tội danh nếu không tẩy thoát, ngươi còn có thể làm này thông trị quan phủ mỗ sao?" Trương Tông Hiến lắc đầu, "Tự nhiên là không thể, bất quá hạ quan đã sớm không cầu có thể trở về làm quan, nhưng cầu bá tánh bình an, ta nguyện ý một lần nữa mang lên gông xiềng, tiếp tục phục hình. Ngươi nếu đi rồi, này thông trị bá tánh phải làm như thế nào?" "Vương gia, ngươi nãy nói ta đều hồ đồ, ngài rốt cuộc là có ý tứ gì a?" Mục Nhiễm chăn hơi hơi nhíu mày, xem ra trên đời này có thể hiểu buồn vương người chỉ có vương phi một người. Hoắc Nghiên vào cửa bưng nước trà, Trương đại nhân nhưng chớ có nghe vương gia, vương gia như thế cao thâm khó đoán, thần thiếp nhưng không hiểu. Gặp qua vương phi, Trương đại nhân không cần đa lễ. Mục Nhiễm chăn làm một vị trí, vương phi ngồi xuống nghe một chút. Hoắc Nghiên nhướng mày, đây là náo nào ra? Trương Tông Hiến vẻ mặt không thể tin tưởng, trước đây liền cảm thấy này vương phi nhiều ít có chút vừa giàu. Này như vậy còn càng thêm nghiêm trọng đâu." Mục Nhiễm chân cười nói, "Chư đại nhân không cần trách móc, bổn vương sợ vợ kinh thành mỗi người đều biết, ngươi thói quen liền hảo." "Trương Tông Hiển." Ngày mai bổn vương nhất phái người tìm hảo hai gã tử tù, thay thế Lý Trường Thành cùng Kim Thiên Bá chỗ lấy tử hình, này hai người tuy không thể thật sự giết, nhưng ba cánh vẫn là phải cho một công đạo. "Từ nay về sau ta liền sẽ nhường mệ ngươi quản lý thay thông trị, nơi này chính là tạm thời không cần đăng báo, có thể giấu bao lâu là bao lâu." Trương Thông Hiến tuy không rõ, nhưng cảm thấy rất Vương gia khẳng định không sai, liên tục gật đầu. Vì cái gì không thể đăng báo? Hoắc Nghiên hỏi, chúng ta là lãnh sinh mệnh cải trang đi tuần, làm công lao sự nghiệp lao không cần cũng liền thôi, vì sao không thể báo? Bởi vì bổn vương còn có một ít việc không có điều tra rõ. Ngoài cửa, Vương thừa tới báo. Mục Nghiễm chăn cười, xem ra lập tức là có thể đã điều tra xong. Sư gia cuối cùng không có thể kiêng được khổ hình, cũng sợ hãi ngày hôm sau thật sự sẽ một đạo bị xử trảm. Đơn giản liền cái gì đều nói. Ba năm nội bọn họ công tham ô lớn nhỏ khoản tiền mười vạn dư hai, nhưng này đó tiền chỉ có một bộ phận nhỏ là của bọn họ, dư lại đều nộp lên, mặt trên người ta nói sẽ bảo bọn họ ở chỗ này bình an. Chỉ cần bọn họ nghe lời, nơi này hết thảy đều sẽ không truyền ra đi. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, bổn vương hỏi ngươi, ba năm trước đây nơi này từng có một vị thái thú Minh Theo Lý Tông hiến ngươi, nhưng nhớ rõ. Sư gia gật đầu, nghe nói qua, Trương đại nhân lúc ấy chính là bởi vì bắt cái này Kim Thiên Bá mới có thể bị lưu đày, lúc ấy mặt trên phái xuống dưới khâm sai nói Trương đại nhân sai phán vụ án, không màng bá tánh nói tùy ý dụng hình, cho nên cấp lưu đày. Trương đại nhân lưu đày lúc sau, phía trên phái xuống dưới Lý trưởng thanh làm thái thú, tiểu nhân chính là một hồi bị phái lại đây, phủ nha lớn lớn bé bé chướng mục đều là ta tới quản, mỗi năm nộp lên bao nhiêu tiền cũng là ta quản. Tiểu nhân theo như lời những câu là thật, nguyện lấy đầu người người bảo đảm. Mục Nhiễm chăn nhìn về phía Trương Tông Hiến, "Trương đại nhân, ý của ngươi như thế nào?" Bực này tội nhân, biết rõ Lý Trường Thanh cùng Kim Thiên Bá hành vi phạm tội, lại chưa từng tăng thêm cả trở, lúc sau cũng là cảm kích không báo, ứng cùng này hai người cùng tội. Sư gia cả người là huyết, bò đến Trương Tông Hiến bên chân, "Trương đại nhân tha mạng, tiểu nhân tuy rằng không có ngăn cản, nhưng ta một phân tiền cũng chưa dám hoa." Tiểu nhân chỉ là không dám nói. "Cung ngay." Sư gia lại bò đến Mục Nhiễm chăn bên chân, "Cầu vương gia vòng ta một mạng." Tiểu nhân nơi này còn có một phần danh sách, mặt trên là cùng chuyện này có quan hệ sở hữu quan viên tên họ cùng kỹ càng tỉ mỉ ký lục, ta nguyện ý cùng nhau giao cho vương gia." Mục Nhiễm chăn nhíu mày, giơ tay ý bảo hai gã gã sai vật lui ra, "Ở đâu? Liên ở tiểu nhân trong nhà, ta sớm biết rằng bọn họ làm loại sự tình này không an toàn, nếu là bị điều tra ra bọn họ khẳng định sẽ cái thứ nhất liền phong ta khẩu, cái này danh sách là ta cho chính mình lưu trữ bảo mệnh dùng." Vương thừa đem sư ra kéo tới, Nếu là dám lừa gạt vương gia, định kêu ngươi đầu rơi xuống đất. Giờ đi nhà tù thời điểm đi ngang qua Lý Trường Thanh nhà tù, trong lúc vô tình nghe được một câu, tới, lập tức liền tới rồi. Mục Nhiễm chăn hơi hơi nhíu mày, ngốc tử, ngươi nói cái gì? Tới. Thức mau liền tới rồi. Mục Nhiễm chăn quay đầu nhìn về phía sư gia, sư gia lúc đầu, tiểu nhân thật sự không biết, hắn thậm chí không bình thường, có lẽ là nói bừa. Lý Trường Thanh bỗng nhiên phát điên giống nhau phác lại đây, gắt gao bắt lấy cửa lao. Giống cái động vật giống nhau triều bọn họ nhai răng. Mục Nhiễm chân bản năng kéo qua Hoắc Nghiên hộ tại bên người, không có việc gì, đi thôi. Không chỉ là bị đe dọa tới rồi vẫn là làm sao vậy? Hoắc Nghiên dọc theo đường đi đều trong lòng e ngại, có mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Mục Nhiễm chân dẫn người tự mình đi phủ nha, sư gia chỗ ở lấy danh sách. Vương thừa đem mẫu đơn kiện cho hắn ký tên, phái người đem hắn trông giữ lên. Thuộc hạ tuân mệnh. Không ngờ, còn chưa chờ bọn họ ra cửa, phủ nha cũng đã bị vây quấn lên. Nghe thanh âm tới tất cả đều là Trọng binh. Bảo hộ Vương phi. Một chiếc xe ngựa ngừng ở phủ nha cửa, mặt trên xuống dưới đúng là trong truyền thuyết hộ bộ thị lang Lý Sơn. Cảnh Vương điện hạ, lão thần không biết ngài tại đây, quá nhiều điện hạ thánh an, xin thứ cho tội. Mục Nhiễm chân công đạo vương thừa đem Hoắc Nghiên cùng sư gia đưa tới bên trong, một mình tiến lên đường lối. Lý đại nhân không cần đa lễ, bổn vương cải trang đi tuần con đường nơi đây, nghĩ đến bái phỏng một chút địa phương quan phủ, lại không nghĩ này thái thú không ở đang chuẩn bị rời đi. Lý Sơn hái được đánh màu đen áo trắng, lộ ra một đôi lộ ra hàn quang hai tròng mắt, không né không tránh nhìn Mục Nhiễm Chân, "Vương gia nếu tới, cũng đừng đi vội vã." Chương 386 Cá lớn ra thủy. Vương thừa mới vừa tiến hậu viện không lâu, lại mang theo người lui ra tới, ở Mục Nhiễm Chân bên người nhỏ giọng nói, "Hậu viện cũng bị vây quanh." Hoắc Nghiên tránh ở Mục Nhiễm Chân bên người, này Lý Sơn tới sợ là đã biết sự tình bại lộ, định sẽ không lưu bọn họ người sống. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy vô dụng, cái gì đều không giúp được nàng. Nếu là lần này có thể được lấy chạy ra, nàng nhất định phải đi cùng Đề Lang học cái một chiêu nữa thức, ít nhất có thể tự bảo vệ mình, không đến mức làm hắn phân tâm. Lý đại nhân tới đây chuyện gì? Thần linh mệnh tu sát cũng là con đường nơi đây. Mục Nhiễm chăn cười lạnh, "Kia xin hỏi Lý đại nhân lãnh chính là ai mệnh? Xét lại là người nào sự?" Lý Sơn giơ tay, phía sau cung tiễn lấy ở huyền thượng. Cảnh Vương điện hạ một khi đã như vậy hùng hổ do người, vậy đừng trách Lao Thần chưa cho quá ngươi cơ hội. Lớn mặt cùng đồ, dám hành thích đương triều hoàng tử. Vương thừa vừa dứt lời, cung tiễn đã từ ngoài tường phi tiến vào. Mục Nhiễm chăn đoàn người bất đắc dĩ chỉ có thể lui về đại đường. Mục Nhiễm chăn, ngươi không cần ở làm vây thú chi đấu, ra tới đem đồ vật cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. Cứ việc đại đường cửa sổ nghiêm mật, nhưng rốt cuộc bọn họ ít người, như vậy háo đi xuống định là không chiếm được Tiên Nghi. Sư ra đầy người suy yếu, nâng nâng tay, chỉ vào mặt một cái giá sách phía dưới, nơi đó có một cái áng môn, vẫn luôn thông đến ngoài thành mời rằm sần núi. Hoác nghiên chạy tới mở ra, thật sự có. Mục nhiệm chăn nhìn nhìn bên ngoài, lạnh lung nói, vương thừa nghe lệnh. Có thuộc hạ. Bồn vương mệnh ngươi mang theo vương phi tốc tốc chạy đi, mời rằm sần núi chờ ta. Vương ra. Hoác nghiên chạy tới, ngươi làm gì? Phải đi cùng nhau đi. Nghiên nghiên ngươi nghe lời, nếu bọn họ đánh tiến vào nhất định sẽ phát hiện này mật đạo, Bổn vương lưu lại vì các ngươi tranh thủ chút thời gian, các ngươi muốn chạy mau. Ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta chính là phát quá thể, sinh cùng nhau sinh, chết cùng chết, biên cương chiến trường kiểu gì hung hiểm, chúng ta đều cùng nhau chịu đựng tới, liền bên ngoài mấy người này, ngươi liền sợ? Bổn vương có từng sợ quá. Hoắc Nghiên lôi kéo hắn xoay người liền chiều kia ám đạo đi đến, vậy cùng nhau đi. Bổn vương nếu là một mình một người, tự nhiên cái gì đều không sợ, nhưng nếu ngươi tại bên người, Ta sẽ phân tâm." Mộc Nhiễm chăn đem Hoắc Nghiên đẩy đến Vương Thừa bên người, "Ta thể, nhất định tồn tại đi tìm ngươi." "Mang Vương Phi đi." "Là?" Hoắc Nghiên bị Vương Thừa liền lôi túm lôi đi. "Ngươi đừng náo loạn, chờ ta đưa ngươi sau khi ra ngoài, ta sẽ trở về tìm Vương gia, ngươi nếu là không chịu đi, chúng ta đều sống không được." Hoắc Nghiên bất đắc dĩ chỉ có thể trước đi theo hắn chạy đi, hắn nói có đạo lý, nếu nàng ở, Mộc Nhiễm chắn khẳng định còn muốn bận tâm nàng, vô pháp chuyên tâm. Nhưng không nghĩ tới chính là mười dặm sơn núi sớm đã có người mai phục tại này, vương thừa công phu không yếu, nhưng nghề hà đối phương người quá nhiều, bọn họ cuối cùng vẫn là không có thể chống đỡ được. Bắt sống bọn họ. Phủ nha bên này Mộc Nhiễm Chân vừa mới sát ra trùng vây chuẩn bị lên ngựa đào tẩu, lại thấy nên diện một đôi nhân mã hướng bên này đi tới. Hoắc Nghiên cùng vương thừa bị áp giải ở trong đó. Lý Sơn vỗ tay cười nói, điện hạ như thế nào không đi rồi. Mộc Nhiễm Chân xoay người nhìn về phía nằm trên mặt đất sư gia, người gật đầu. Điện hạ tội gì khó xử hắn. Sư gia bỏ dậy, "Điện hạ, tiểu nhân đúng là bất đắc dĩ, trong nhà thê tiểu đều ở lý đại nhân trong tay a." Mục Nhiễm chăn rút kiếm, lạnh lùng một đạo hàn quang hiện lên, sư gia đầu rơi xuống đất. Ở phủ nha nhân số không đủ 10 dặm sơn núi một nửa, ừ. Lý Sơn buồn ý là đưa bọn họ đều dẫn tới 10 dặm sơn núi, cùng lắm thì lui ra Huyền Nhai cùng nhau ngã chết, cái gì ám sát hoàng tử không hoàng tử, ai tổn tại ai nói tính. Chỉ là này Mục Nhiễm chăn đánh bậy đánh bạ, thế nhưng lưu lại nơi này, Mới vừa rồi đánh nhau, lão thần kiến thức điện hạ thân thủ, thần sợ hài A. Lý Sơn kéo qua hoắc nghiên rút ra trùy thủ hành ở nàng cần cổ. Lão thần tuổi lớn, chịu không nổi kinh hách, này vạn nhất, do ạ, tay run lên đã có thể. Dừng tay. Lý Sơn cười, điện hạ là người thông minh, biết nếu muốn cho ta thả người nên làm như thế nào. Mục nhiễm chăn phân phó tùy tùng, đi đem lao chung hai người mang lại đây. Là, Lý Trường Thanh Cùng Kim Thiên Bá Thực Mau liền bị mang lại đây. Trên người đều là mang theo xiển xích gông xiển. Trưởng Thanh, ngươi có khỏe không? Lý Trưởng Thanh bị dùng hình, đầy người đều là thương, nó hề hề đứng ở một bên cười. Lý đại nhân, chính là người này đem ta cùng với Trưởng Thanh bắt lại, chúng ta này một thân thương đều là hắn đánh. Lý Sơn cắn răng, trên mặt sớm đã không có phía trước bình tĩnh. Mục Nhiễm Chan, ngươi dám thương ta chất nhi, ta liền giết ngươi nữ nhân. Ngươi thử xem. Lý Sơn cắn chặt răng, giận trưng mắt Mục Nhiễm Chan, hắn chất nhi còn ở trong tay hắn. Giết nữ nhân này hắn liền cái gì đều không chiếm được. Ngươi thả bọn họ hai cái, cùng nhau phóng. Bọn họ hai cái ngươi chỉ có thể muốn một cái, tuyển đi. Kim Thiên Bá đối hắn không hề ý nghĩa, cho dù chết ở này cũng không cái gọi là, nhưng Lý Trường Thanh là gia tộc bọn họ duy nhất nam đinh, quyết không thể xẻ ra chuyện. Hoắc Nghiên ngước mắt đối thượng Mục Nhiễm chăn ánh mắt, phu thê hai người hơi hơi gật gật đầu, lẫn nhau ý tứ ngầm hiểu. Mục Nhiễm chăn giơ tay chỉ vào phía trước, Lý Sơn vừa muốn bung ra trong tay bắt cóc Hoắc Nghiên, lại nghe thấy hắn nói, "Ta muốn đổi người kia." Vương thừa nhíu mày, "Vương gia, liền đổi hắn?" Lý Sơn du mắt nhìn nhìn Hoắc Nghiên, ngước mắt nhìn phía Mục Nhiễm Chân, "Ngươi nghĩ kỹ rồi, chỉ có lúc này đầy cơ hội." Mục Nhiễm Chân đem Lý Trường Thanh cùng Kim Thiên Bá đẩy tiến lên, "Tha hắn, bằng không ta giết bọn họ hai cái, dù sao đều hảo không được, cùng lắm thì cùng chết." Lý Sơn tự nhiên là vui thả vương thừa. Sương Tại trong kinh nghe nói này, Mục Vương ra thập phần yêu quý vị này Vương phi, tuy rằng hắn không rõ Mục Nhiễm Chân vì sao làm như vậy, nhưng nữ nhân này lưu tại trong tay tóm lại là hữu dụng. Lý Trường Thanh đầy người thường, mới vừa đi lại đây liền ngã xuống. Ta dùng ta trong tay nữ nhân này, đổi ngươi trong tay sổ sách. Mục Nhiễm Chân cười, sổ sách không ở ta này. Ở đâu? Mục Nhiễm Chân nhìn Hoắc Nghiên, ở ta phu nhân trong tay. Lý Sơn rú mắt nhìn Hoắc Nghiên, ngươi tới. Lục soát cho ta. Dừng tay. Ta nãi đường đường cảnh vương phi, là các ngươi tùy tiện là có thể soát người sao? Vung ta ra, ta chính mình lấy." Mục Nhiễm chăn nhướng mày cười, nếu muốn giải hòa, người ta đều cấp lẫn nhau lưu chút tình cảm. Bổ Vương sắc thật tra được một ít đồ vẩn, bất quá này đó đều là ngươi nảy cháu trai sổ sách lung tung, cùng ngươi lại không quan hệ, ta không cần thiết đắc tội ngươi. Trong triều thế cục đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Mục Nhiễm chăn ở vào đoạt quyền trung tâm, tự nhiên không dám tùy ý đắc tội mệnh quan triều đình. Điểm này Lý Sơn cũng là tin tưởng, liền giơ tay thả Hoắc Nghiên. Điện hạ nói chính là, lão thần hôm nay cứu tử số rụt, đã tội. Không sao, hiểu lầm một hồi, nếu Lý đại nhân muốn kia sổ sách, cầm đi đó là. Hoắc Nghiên tạm khai có chút, duỗi tay tưởng trong lòng lực sờ soạng, Lý đại nhân, ngươi này cháu trai nhưng không thiếu tham a, về sau trở về trong kinh, ngươi cần phải nhiều hơn giúp đỡ nhà ta vương gia, chớ có đã quên hôm nay tri ân. Lý Sơn mang sang một bộ gương mặt tươi cười, đây là tự nhiên Chương 387 Không gian xuất hiện biến cố. Chính sân hắn thất thần, Hoắc Nghiên xoay người một phen thuốc bột giải hướng bọn họ. Chạy mau. Mục Nhiễm chăn rối tay kéo nàng lên ngựa, quay đầu liền chạy về phía một khắc con phố. Cho ta truy. Đề Lam sớm đã đang âm thầm quan sát hồi lâu, thừa dịp bọn họ quẹo vào một cái đầu phố hiện thân, ta tới cản phía sau, các ngươi đi mau. Ngươi cẩn thận. Ta lưu lại giúp ngươi. Vương thượng cung tuy để Lam một đạo chết trở về. Sao chính là Đề Lam mới vừa hiện thân gia nhập chiến đấu, phía sau thế nhưng xuất hiện mấy chục cái hắc y hiền nhân, từ vũ khí cùng trang phục thượng xem không giống như là đại dự người. Bọn họ là ai? Hồ quốc người, hẳn là sóc hà phái tới bảo hộ nàng. Mục Nhiễm chân mang theo Hoắc Nghiên một đường chạy trốn tới mười dặm sơn núi, Đề Lam tuy rằng giúp bọn hắn chặn một bộ phận nhân mã, còn là có một ít đuổi theo. Mắt thấy đến nguyên ngay, hai người chỉ có thể xuống ngựa. "Trốn đi, ta không gọi ngươi cũng đừng ra tới." Hoắc Nghiên lắc đầu, Nhìn nhìn phía dưới, Mục Bạch, ngươi tin tưởng ta sao? Mục Nhiễm chăn nhíu mày, ngươi là tưởng? Hoắc Nghiên gật đầu, túi người nhặt lên một cục đá, nhấn một chút. Nhưng giơ lên thử rất nhiều lần, vẫn là không hạ thủ được, không được, ta không dám. Đánh đi, bổn vương thứ ngươi vô tội. Hoắc Nghiên, này đều khi nào còn nói giỡn? Mục Nhiễm chăn sấn nàng thất thần, nắm lấy tay nàng chiều này chính mình đầu hung hăng tạp lại đây. Thành công hôn mê. Hoắc Nghiên nhanh chóng đem hắn thu được không gian truy binh đã theo đi lên, dần dần tới gần. Mộc Nhiễm chăn đâu? Hoắc Nghiên nhìn bọn họ khẽ môi lạnh lùng gợi lên, chỉ bằng các ngươi cũng xứng chào hắn. Mộc Nhiễm chăn ở nơi nào? Lý Sơn lạnh lùng hỏi. Người đó nha. Hoắc Nghiên nói xong thả người từ trên vách núi nhảy xuống đi, tập trung lực chú ý, trốn vào trong không gian. Mộc Nhiễm chăn té xỉu ở kia hồ nước bên người, Mộc Bạch, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh a, chúng ta đã an toàn. Mục Nhiễm chăn đau ý từ đỉnh đầu truyền đến, "Tê, còn rất đau." Hoắc Nghiên bất đắc dĩ trừng hắn một cái, biết đau còn như vậy dùng sức. "Buồn Vương này không phải sợ vượng không hoàn toàn, ngươi không thể đem ta mang tiến bảo sao?" Hoắc Nghiên cười chiều hắn đánh một quyền, "Loại này thời điểm còn nói giỡn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Mục Nhiễm chăn đứng dậy, Tả Hữu nhìn nhìn, xuất phát phía trước như thế nào không nghĩ tới phu nhân có này tiền pháp đâu, nếu là lúc ấy em nhớ tới, chúng ta đơn giản trốn vào tới, ai đều tìm không thấy. Ngươi đừng náo loạn, ta cùng ngươi nói đứng đắn, khi nào đi tìm Vương Hoắc Nghiên nói trong lúc vô tình du mắt nhìn đến nước suối thiếu một đoạn, này sao lại thế này? Chẳng lẽ có người sấn nàng ngủ tới trộm nàng thủy? Không có khả năng, không có khả năng. Tự lần trước nàng sinh sản lúc sau còn không có cơ hội tiến vào nhìn xem đâu, như thế nào sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy? Làm sao vậy? Mục Nhiễm chăm thấy nàng vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất nhìn kia nước suối, không cấm hiếu kỳ nói. Hoắc Nghiên xoay người, người đem quần áo cởi Mục Nhiễm chăn ngựa ngùng một chút, sờ sờ cái mũi, phu nhân không phải nói còn có chính sự muốn làm sao? Như vậy không hảo đi. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, trực tiếp động thủ giải hắn quần áo, ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Nàng hiện tại cần thiết thực nghiệm một chút này, nước suối còn được không dùng? Mục Nhiễm chăn một thân thương, không thể nghi ngờ là tốt nhất tiểu bạch tử. Ngươi tại đây phao, ra qua đi bên kia nhìn xem. Uy ngươi. Hoắc Nghiên xoay người đặng đặng đặng liền chạy ra. Nước suối mặt sau là nàng trước đây loại thảo dược. Có một ít ở biên cương thời điểm dùng hết, theo đạo lý nói sớm nên một lần nữa mọc ra tới. Đây là có chuyện gì? Trên mặt đất thảo dược đại bộ phận khô héo, chỉ có vài cọng còn sinh trưởng, bất quá mọc rất chậm. Chẳng lẽ là cứu người hao tổn quá nhiều, cho nên năng lượng không đủ. Hoắc Nghiên ngón tay điểm môi, một vòng một vòng chuyển, cuối cùng cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nghiên Nghiên, ngươi đi đâu? Tới. Mục Nhiễm chăn phao cũng không sai biệt lắm, Hoắc Nghiên vuốt trên người hắn phai nhạt một chút vết xẹo. Cao Mạch, ta lần đầu tiên cứu ngươi thời điểm ngươi thương thực trọng, ta cũng là đem ngươi làm ở cái này trong nước chứa khỏi. Xem ra chúng ta duyên phận thật đúng là thiên chú định, bổn vương bị thương cố tình bỏ chạy tới rồi nhà ngươi phụ cận, ngươi lại trùng hợp là cái lang trung. Hoắc Nghiên cười cười, bất quá lại vô tâm tình cùng hắn trêu ghẹo, lần đầu tiên cứu hắn thời điểm hắn miệng vết thương mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khép lại, một chút vết xẹo đều không có. Lần này vì cái gì như vậy chậm? Lần trước cứu Đề Lam thời điểm còn không phải như vậy. Nàng ba năm vết sẹo không một hồi đã không thấy tăng hơi. Nước suối thiếu, thảo dược khô. Đây là trùng hợp sao? Nhất định không phải, nay trong đó chẳng lẽ còn có nàng không nộ đến đồ vật. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài là nào? Từ địa phương nào tiến vào, đi ra ngoài liền ở địa phương nào, cho dù kém cũng sẽ không quá xa. Lúc trước hắn ở Huyền Nhai tự cứu, đi ra ngoài thời điểm cũng bất quá là tới rồi trong thôn, Lý Luận Thượng nói bọn họ nếu lúc này đi ra ngoài vẫn là ở Huyền Nhai phụ cận. Mục Nhiễm chăn mặc tốt quần áo, Tùy ý đi đi, đồng nhiên nhìn đến một bên hai cái mộ địa, đây là, đây là ta cha mẹ mộ trôn di vật, ta đưa bọn họ thi thể đưa về trong thôn, láo nhân đều hy vọng lá rụng về cội, ta mang theo cái này mộ trôn di vật là sợ về sau không thể thường xuyên trở về vấn an bọn họ, ở chỗ này phương tiện ta tế bái. Mục nhiễm chăn sửa sang lại hảo y ghề quan, đi qua đi thế nhưng quỷ gối mộ trước, hoắc nghiên kinh hãi, ngươi làm gì vậy? Chúng ta đã thành hôn hơn nữa co hài tử. Bồn vương không thể liền ngươi cha mẹ đều không bái một chút. Hoác nghiên cười, kỳ thật ngươi đã đã lệ, chỉ là ngươi không nhớ rõ mà thôi. Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân tại thượng, tiểu tế chưa kinh cho phép tự mình cưới các ngươi nữ nhi, có sai trước đây, này nhất bái ta nhận sai. Nay đệ nhị bái, tiểu tế hướng nhị lao hứa hẹn, cuộc đời này chắc chắn bảo hộ nghiên nghiên thẳng đến sống quáng đời còn lại. Cuối cùng nhất bái mục nhiễm chăn khỏe môi hơi hơi dơ lên một cái đẹp độ cùng, quay đầu nhìn Hoác nghiên. Cảm tạ các ngươi vì ta sinh hạ tốt như vậy nữ nhi." Hoắc Nghiên đỏ hốc mắt, này một đường nàng chứng kiến hắn từng bước một biến hóa, thành tục, thu hồi kiệt ngạo vô lễ mũi nhỏ, ẩn tang rồi hắn sở hữu gấp cạnh, trở nên càng ngày càng có độ ấm. Thời gian qua đến thật sự thật mau, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nhận thức đến hiện tại mấy năm sao?" Mục Nhiễm chăn nghĩ nghĩ, từ ta xẻ ra chuyện, cơ duyên xảo hợp bị ngươi cứu đến bây giờ đã mau 3 năm, ở có mấy ngày chính là mẫu phi ngày rỗ, không lâu lúc sau chính là di nương ngày rỗ. Bốn năm đi qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng thay đổi rất nhiều người. Hoắc Nghiên rúc vào hắn hồ trong lòng ngực, chơi hắn ngón tay, mang ta đi nhìn xem mẫu phi đi. "Hảo." Hai người ở không gian chung mang theo một ngày một đêm, mục nhiễm chân tính kế bên ngoài người tìm không thấy thi thể hẳn là triệt không sai biệt lắm, liền tính dư lại mấy cái cũng dễ đối phó. Hoắc Nghiên thế nhưng sở hữu sổ sách đều lưu tại không gian, trước khi rời đi cố ý đi nhìn mắt nước suối độ cao, ở bên cạnh ao làm cái mấy hảo chỉ mong lần sau tới vẫn là như vậy. Đây là nào? Hai người đứng trên mặt đất nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là lùn lùn tiểu phong ở, này không phải Huyền Nhai. Chương 388 nhớ nhà. Không gian thác loạn sao? Hẳn là không phải, nơi này có thể là thông thân thôn trị quanh thôn thôn. Hoắc Nghiên nhìn một hộ môn là mở ra, liền hướng tới chạy tới, ngươi tại đây chờ, ta đi hỏi một chút lộ. Bọn họ một đạo ra tới, giống loại này hỏi đường hoặc là đánh tạm sự tình nàng trước nay không làm mục nhiễm chăng đã làm. Nàng nguyện ý giống cái tiểu nha hoàn dường như đi theo hắn, giúp hắn chuẩn bị những việc này. Có người ở nhà sao? Có người, cô nương là. Trong phòng ra tới hai vị lão giả. Hoắc Nghiên cười tiến lên, tiểu nữ tử cùng phu quân muốn đi thông trị, không nghĩ tới thế nhưng là đường. Là muốn đi thông trị nha, từ nơi này hướng đông đi lên cái nửa ngày liền đến. Hoắc Nghiên chiều cái kia phương hướng nhìn nhìn, tất cả đều là cánh rừng, lão phu nhân, hiện tại thiên đều mau đen. Không biết các ngươi có thuận tiện hay không làm chúng ta ở chỗ này trú thượng một đêm, chúng ta có thể đóng tiền nhà. Nay có gì đó, tê phu quân của ngươi vào đi. Hoắc Nghiên nhảy nhót chạy ra đi kéo Mộc Nhiễm chân tiến vào, bọn họ nói hai ta có thể tại đây ở một đêm. Mộc Nhiễm chân từ bên hông lấy ra mấy cái bạc vụn, cho bọn hắn đi. Không cần, không cần. Lão phu nhân đi tới, chúng ta nhi tử tức phụ hàng năm không ở nhà, các ngươi tới cũng coi như náo nhiệt một thời gian, tưởng ở vài ngày liền ở vài ngày. Chỉ là xem các ngươi quần áo đẹp đẽ quý giá, không cần ghét bỏ chúng ta này sơn gian món ăn hoang dã liền hảo. Tự nhiên sẽ không, bổn vốn chính là chúng ta quấy rầy. Hắn đánh rặc thời điểm cái gì đều ăn qua, không cơm ăn cũng là thưởng có sự, từ đâu ra ghét bỏ không chê. Hoắc Nghiên cũng là xuất thân ở nông thôn, tự nhiên không sao cả. Hai người liền lại lần nữa chủ hạ, nghe hai vị lão nhân nói nơi này kêu trời Đàm thôn, đỉnh núi có một chỗ hồ nước, hàng năm mạo nhiệt khí. Dân bản xứ nói đây là trời cao cấp ban ơn, cho nên mệnh danh là Thiên Đàng Tôn. Hoắc Nghiên theo chân bọn họ liêu đến vui vẻ, Mục Nhiễm chăn lại chú ý một khác sự kiện. Lão bà bá, này trên bản đồ xứ là các ngươi làm sao? Lão nhân ra cười nói, không phải, đây là ta nhi tử ở bến tàu đương dọn giờ công nhật được, nói là không, có gì dùng liền mang về tới cấp chúng ta bày ở nhà. Lão bà tử thích hẳn, liền để lại. Mục Nhiễm chăn cười, này đồ xứ nhìn thập phần tinh xảo, có thể cho ta nhìn xem sao? Công tử thích biên cầm đi xem, bất quá đừng cho quăng ngã hỏng rồi liền hảo, bằng không lão bà tự nên khóc. Hoắc Nghiên tò mò nhìn hắn, như thế nào đỗng nhiên đối nhân ra đồ sứ như vậy cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ là có cái gì cất chứa yêu thích? Ở nông thôn ban đêm thực kiến lặng, xung quanh đều là đồng ruộng, không khí thập phần tươi mát. Hoắc Nghiên ngồi ở cửa, nhìn bầu trời ngôi sao, không khỏi nhớ tới ba ba mụ mụ, không biết ba ba mụ mụ lúc này đang làm cái gì. Bọn họ nhìn đến sao trời cũng là cái dạng này sao? Ba mẹ Các người bên kia không chung hẳn là đều là sương ngủ đi. Nhưng ta còn là hảo tưởng trở về nhìn xem. Mặc kệ ở chỗ này quá chính là tốt sinh hoạt vẫn là hư sinh hoạt, nàng trước sau đều không cảm thấy nơi này thế ra, này cũng không phải nàng thế giới, chỉ có Mộc Nhiễm Chân người này là nàng duy nhất liên tiếc. Mộc Nhiễm Chân cầm cái kia đồ sứ ngồi ở dưới đèn cẩn thận nghiên cứu. Ngươi đều nhìn một cái bởi chiều, thứ này có cái gì tốt? Mộc Nhiễm Chân đứng dậy, ngươi biết thứ này gọi là gì sao? Hoắc Nghiên lắc đầu, Đây là Tây vực tiến cống đồ sứ, tên là Long Phi Cửu Thiên, là riêng đưa cho tiên hoàng, sau lại thái hổ hầu thế, tiên hoàng đem cái này đồ sứ làm chôn cùng cùng nhau đưa vào hoàng lăng. Hoắc Nghiên khiếp sợ trừng mắt, thẳng tóc nhìn kia đồ sứ, "Ta đi, trộm mộ bút ký a." Bốn Vương nhìn một cái bổ triều, xác định đây là thật sự, thái hổ đồ vật như thế nào sẽ lưu lạc dân gian, ngươi thấy thế nào? Bị trộm mộ tặc trộm ra tới. Nếu thật là như thế, chuyện này đủ để văn động toàn bộ đại dự. Phàm lăng bị trộm tuyệt không phải việc nhỏ, xem ra chúng ta thật sự mau chân đến xem Ngô Phi. Một ngày sáng sớm, Hoắc Nghiên dựa theo mục nhiễm chân dặn dò, mặt bên tìm hiểu một chút lão nhân gia nhi tử ở đâu cái bến tàu đường công. Ở Kiến An thành, cách nơi này rất xa, một năm một năm không trở về nhà. Ta nghe nói không lâu trước đây Kiến An phát thủy, ngài nhi tử không có việc gì đi. Lão giả cười cười, như thế nào sẽ không có việc gì, nghe nói kia lũ lụt chính là từ bọn họ kia phiến bến tàu trúng lên. Ta nhi tử bởi vậy bị bệnh ngồi lâu. Mục Nhiễm chăn vợ chồng ở trong thôn ở 2 ngày, cấp Vương thừa bổ câu đưa thư thuyết minh bên này tình huống. Chúng ta tại đây chờ hắn một ngày, nếu hắn không tới chúng ta cần thiết đi. Từ thông trì cưỡi ngựa lại đây bất quá mấy cái canh giờ lộ trình, nếu một ngày lúc sau Vương thừa không tới, đã nói lên hắn nhất định đã xẻ ra chuyện, bọn họ không thể ở tiếp tục lưu lại ở chỗ này. May mà, Vương thừa đêm đó ngay cả đêm đuổi lại đây. Thương thế của ngươi thế nào? Dạ Vương phi nhớ Thuộc hạ không có việc gì. Hoắc Nghiên chiều hắn phía sau nhìn vài lần, Đề Lam còn chưa tới sao? Đề Lam công chúa theo chân bọn họ người đi trở về. Trở về. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, trở lại kinh thành. Vương thừa lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một phong thư giao cho nàng, đây là công chúa cho ngài cùng vương gia tin, nàng hồi Hồ quốc. Hoắc Nghiên tiếp nhận tin. Mục Nhiễm chăn kêu vương thừa đi bên ngoài. Sự tình giải quyết sao? Hồ vương gia thuộc hạ vô năng, không có thể giết Lý Sơn. Hắn đã mang theo Lý Trường thành trở về kinh thành, bất quá Kim Thiên Bá đã bị chúng ta giết, Chương đại nhân tạm thay thái thú chi chức. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, "Hảo, bổn vương thư từ một phòng, ngươi mang về kinh thành giao cho Triệu Thịnh. Ta trở về các ngươi làm sao bây giờ?" Bổn vương cùng vương phi còn có khác sự muốn đi làm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tháng sau xuân san, gặp ở kinh thành." Vương thừa gật đầu, "Hảo, thuộc hạ ngày mai liền khởi hành." Lý Sơn đã gặp qua ngươi. Ngươi trở về kinh thành vạn không thể ở tại vương phủ, đi tìm Linh Vương, làm hắn an bài." Thuộc Hạ Minh Bạch, vừa lúc ta này còn có một phong thư là đề Lam công chúa cấp Linh Vương điện hạ. Mục Nhiễm chân công đạo hảo hết thảy, trở về phòng thời điểm đã là đêm khuya. Hoắc Nghiên cầm tin ngồi ở trước bàn, dầu dĩ không vui bộ dáng, thoạt nhìn đã ở chỗ này ngồi hồi lâu. Đề Lam công chúa tin chung nói cái gì? Hoắc Nghiên thở dài, nàng nói nàng trở về tìm Sóc Hà nói liên hôn sự. Này không phải chuyện tốt sao? Vương phi vì sao như thế không vui? Hoắc Nghiên lôi kéo hắn ngồi xuống, mấy ngày trước đây ta cùng nàng nói một ít lời nói, ta cảm thấy. Mục Nhiễm chăn như mi, lặng im sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, "Về Linh Vương?" Hoắc Nghiên gật đầu, nàng lo lắng sự ta đều minh bạch, ta cũng không cho rằng ta nói sai rồi, nhưng nàng thật sự làm như vậy, ta này trong lòng ngược lại hụt hẫng. Bọn họ đều không phải tiểu Hải tử, vòng đi vòng lại lăn lộn nước chừng 3 năm, cái gì đều minh bạch, có một số việc cho dù ngươi không nói nàng cũng rõ ràng, nàng cùng ngươi không giống nhau, để Lam Tử nhỏ sinh trưởng với cung đình, nhưng cái đó sự nàng so ngươi rõ ràng. Chỉ là có chút thời điểm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đá tưởng, có lẽ nàng chính yêu cầu một cái giống ngựa như vậy có thể đi đánh thức nàng người, này đối nàng tới nói chưa chắc là chuyện xấu, đối hộ quốc cũng tuyệt phi chuyện xấu. Chương 389 thiên tỷ và lũ, rắc rối phức tạp. Ta vốn đang rất luẩn quẩn trong lòng, nhưng là ngươi nói xong liền tốt hơn nhiều rồi, đã muốn chạy tới này Ta không thể ở lo trước lo sau, sợ tay sợ chân." Mục Nhiễm chăn rơ tay xoa xoa nàng đầu, "Đa tạ phu nhân nguyện ý một đường gọi bổn vương Tình Phong huyết vũ." Hoắc Nghiên cười cười, "Đúng rồi, bà bà nói con của hắn ở Kiến An, cái kia đồ vật là hắn ở Kiến An nhặt được, ngươi biết nơi đó có mấy cái bến tàu sao?" Kiến An có 3 cái bến tàu, đông, nam, bắc các một cái. "Bà bà nói trước đó vài ngày lũ lụt chính là từ con của hắn ở cái kia bến tàu trước trúng lên, ngươi biết là cái nào sao?" Nam Diệp Nếu bọn họ tưởng từ cái này bến tàu đem đồ vật vận đi ra ngoài, xem ra cùng chúng ta nguyên bản đường nhỏ giống nhau, tưởng vận đi Vân Nam. Hoắc Nghiên cầm bản đồ nghiên cứu, "Chúng ta đi con đường này cùng lần trước đánh giặc trở về thời điểm đi đúng là từ kinh thành tách ra hai điều ngã rẽ, nhưng chúng ta phương nam đều là giống nhau. Không thôi, chúng ta trước biến nói đi Kiến An, âm thầm điều tra đồ sự sự, nếu là rất nhiều vận ra tới, chúng ta cần phải phải đi một chuyến Vân Nam, nhưng là Xuân San phụ hoàng sẽ triệu chúng ta hồi kinh." chỉ có thể chờ xuân săn sau khi chấm dứt ở lên đường. Hoắc Nghiên gật gật đầu, đột nhiên cả kinh, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ta nhớ rõ Triệu Thịnh cùng ta nói rồi ngươi cùng cái kia Vân Nam quận chúa thật không minh bạch, ngươi ngay từ đầu liền nói đi Vân Nam, có phải hay không muốn đi tìm nàng. Mục Nhiễm chăn hơi giật mình, nếu không phải Hoắc Nghiên nhắc tới hắn đều đã quên tiểu quận chúa sự, nói như vậy, đi Vân Nam còn muốn ở suy xét một chút mới được. Ngươi nói chuyện, tưởng cái gì đâu? Ngại. Không tưởng cái gì Chỉ là kinh phu nhân nhắc nhở bổn vương mới nhớ tới việc này, kia tiểu quận chúa thập phần điêu ngoa tú hứng, nếu là biết năm đó ta lựa nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, ta nói giỡn, ngươi đến nơi nói như vậy nhân ra sao, ngươi một cái tiểu cô nương. Mục Nhiễm Chân cũng theo nàng cười cười, khó được còn có thể tại loại này thời điểm cười ra tới. Sáng sớm hôm sau bọn họ thần khởi liền không thấy được vương thừa, nghe lão giả nói hắn ban đêm cưỡi ngựa đi rồi. Mục Nhiễm Chân vợ chồng cũng theo chân bọn họ cáo biệt thượng đi kiến án lộ. Chúng ta sẽ cho các ngươi nhi tử mang đi tin, làm hắn trở về xem các ngươi. Đa tạ cô nương, các ngươi thừa dịp sáng sớm mau chút đi thôi, trên đường cẩn thận. Vương thừa cải trang vào kinh, cửa thành nhìn thấy vài tên lén lút lợi, vẫn luôn điều cửa thành bên này xem, chắc là Lý Sơn lợi, vì phòng ngừa mục nhiễm chân vào kinh, cố ý lại lần nữa mai phục. Lý Sơn này quan sợ là làm không lâu, nhất vãn xuân san, hắn liền sẽ bại lộ. Cửa cung, giúp ta thông báo một chút ta tìm Triệu Thịnh tướng quân. Tên họ. Ngai Liên nói với hắn ta là hắn quê quán huynh đệ, hắn tự nhiên biết ta là ai. Cấm quân doanh. Triệu Thịnh đang ở luyện binh, thủ hạ gã sai vật mang theo Vương thừa đi lên. Đại ca, nhưng xem như nhìn thấy ngươi, quê quán đã xẻ ra chuyện. Triệu Thịnh mày căng thẳng, tiến vào nói. Triệu tướng quân, mạo phạm. Vương huynh đệ mau mau xin đứng lên, Vương gia làm sao vậy? Vương thừa đứng dậy nghiêng thai nghe xong nghe chung quanh, xác định không ai nghe lén mới mở miệng. Vương gia tra được hộ bộ thị lang tham ô chứng cứ phạm tội, nhưng là bị hắn phát hiện, Xuân San vương gia liền sẽ hồi kinh cùng hoàng thượng nói việc này. Trước đó, vương gia làm người âm thầm coi chừng Lý Sơn, quyết không thể làm hắn ly kinh. Triệu Thịnh gật gật đầu, tiếp nhận tin, "Ta đã biết, đa tạ, ngươi làm sao bây giờ?" Vương gia làm ta đi tìm Linh Vương điện hạ, tướng quân không cần lo lắng. Linh Vương hôm nay vừa lúc ở trong cung, đợi lát nữa ta an bài người trà trộn vào hắn đi theo người trùng, ngươi ở kinh thành tỉnh cảnh dân an. Ngàn vạn cẩn thận. Vương thừa tối đầu, "Đa tạ." Triệu Thịnh cầm một cái vỏ giao cho vương thừa, "Đây là vương gia muốn đồ vật, ngươi mang đi ra ngoài, đặt ở ta này không an toàn." "Hảo." Vương thừa thu hồi, vẫn chưa nhiều xem một cái. "Đúng rồi, còn có một chuyện." Triệu Thịnh đem vương thừa đánh đổ một bên, "Ngươi nói cho Ninh vương nhất định phải nhiều hơn lưu ý tập tiểu ngưng, nàng cung nội vụ phủ đại tổng quản Vương Vũ Lâm quan hệ mà thiết, tiến vào trong lén lút gặp qua rất nhiều lần." "Hảo." Ta ở kinh thành trong khoảng thời gian này sẽ nhiều hơn lưu ý. Triệu Thịnh mang theo thay đổi trang phục vương thừa trà trộn vào Ninh Vương đi theo trong đội ngũ, một đạo gia cùng đi. Mục Tính nam tự nhiên là nhìn ra được vương thừa, nhưng một đường vẫn chưa với hắn nói chuyện với nhau, mai cho đến vào Ninh Vương phủ. Mục Tính nam mới vừa ra phong thân vương không lâu, nay phủ đệ trang hoàng so từ trước không biết xa hoa nhiều ít, vương thừa thở dài, nhà bọn họ Vương gia Vương phi ở bên ngoài chịu khổ chịu nạn, hắn nhưng thật ra hảo, ở kinh thành hưởng phúc tới. Ngươi Mục Tính Nam chỉ vào vương thừa, nhìn cái gì mà nhìn, liền nói ngươi đâu, tùy bổn vương tiến vào, có việc phân phó ngươi. "Là, thuộc hạ này liền tới." Nội thất. Vương thừa đem tin trình lên, đây là vương gia cho ngài tin, Thỉnh Linh vương điện hạ xem qua. "Ta nhị ca còn nói cái gì?" Vương thừa lắc đầu, thuộc hạ cùng vương gia tách ra cấp, chưa kịp nói cái gì, vương gia nói điện hạ nhìn tin tự nhiên minh bạch, còn có. Mục Tính Nam nhướng mày, làm sao vậy? Vương thừa do dự mà muốn hay không đem đề làm công chúa tin cùng nhau cho hắn, nhưng này Linh Vương tính tình thật là cổ quái, vạn nhất một cái không cao hứng liền sát đi Hồ Quốc, kia nhà hắn vương gia ở kinh thành chẳng phải là không ai có thể trông cậy vào sao? Linh Vương điện hạ, ngài đến bảo đảm không tức giận, thuộc hạ mới có thể nói. Mục Tĩnh Nam gật gật đầu, "Buồn vương nay cái tâm tình hảo, ngươi nói đi, vô luận cái gì là ta đều không tức giận, cũng không trách phạt cùng ngươi." Vương thừa thật cẩn thận nhìn Mục Tĩnh Nam sắc mặt, Từ trong lòng lấy ra thư tín, đây là nơi nào còn dùng được với hắn nói, để Lam bút tích mục tính nam liền tính mù đều có thể nhìn ra tới, một phen đoạt lấy tin. Không thể không nói, Ninh Vương điện hạ vẫn là thực thụ hứa hẹn, nói không tức giận, chính là không tức giận, bất quá để Lam đi rồi chuyện này đối hắn đả kích vẫn là không nhỏ. Suốt 3 ngày, Vương thừa nhìn hắn rầu rĩ không vui, không biết nên như thế nào mở miệng nói vương gia sự. Hơn nữa cảnh Vương muốn tham dự đoạt đích đã là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng này Ninh Vương chậm chạp không có tỏ thái độ, cũng không nói trạng bên kia, cũng không nói chính mình là cái gì thái độ, thực sự gọi người sở không rõ đầu óc. Vương Trạch Duệ phái người lại đây kêu hắn đi y y quán, lúc này kêu hắn qua đi, nhất định là lại có cái gì tin tức yêu cầu truyền ra đi. Trương Ký như vậy cũng không phải biện pháp, bọn họ dù sao cũng phải tưởng một cái vạn toàn phương pháp. Vương đại phu, các ngươi chúng ta vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp không bằng trở vương phi trở về chúng ta Triệu tập sở Hưu Nhãn tuyên thành lập một cái đại dự bí phủ thế nào. Vương Trạch Duệ phiên phương thuốc tử, hiển nhiên đối vương thừa đề nghị không có gì hứng thú, đây là các ngươi sự, ngươi cùng vương phi thương lượng là được không cần cùng ta nói, ta cũng không phải các ngươi người. Vương thừa biết hắn còn ở vì phía trước Hoắc Nghiên không có tham dự sự sinh khí, nhưng này cũng không có biện pháp không phải, hắn một cái dân chúng, nếu là vô cớ cuốn vào trận này lốc xoáy chúng tới, đến lúc đó thân phận của hắn Ngay cả tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Trường 390 Ninh Vương được tương tư bệnh. Kỳ thật ta, ngươi cũng không cần như vậy dầu dĩ không vui, Vương Phi làm như vậy hoàn toàn là tưởng bảo hộ ngươi, ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá đi. Vương Trạch Duệ thở dài, đem trên tay ý thuật ném điểm, là ta tưởng quá nhiều sao. Ngươi nói, ta cùng nghiên nghiên đó là cái gì quan hệ, chúng ta là huynh mội A. Kết quả là nàng đối ai đều tín nhiệm, lại duy độc đem ta bài trừ bên ngoài, ta có thể không tức giận sao. Vương thừa dở khóc dở cười, này Lao ca sinh khí lên còn rất đáng yêu, này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn một lần nói nhiều như vậy lời nói, lại còn có như vậy lưu loát. Ta nói Vương. Vương thừa nói còn chưa dứt lời, cửa liền tiến vào mấy cái lạ mặt người, đều vì nam tính, thoạt nhìn cũng không quen biết Vương Trạch Duệ. Vương thần y đi li ở sao? Vương thừa đứng dậy trốn đến bình phong mặt sau, Vương Trạch Duệ vén rèm lên đi ra, vài vị là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Ngươi là Vương thần y? Thần y không dám nhận. Bất quá nơi này xác thật theo ta một vị lang trung. Mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, tiến lên liền bắt người, theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi là người nào? Dựa vào cái gì bắt ta? Vài tên nam tử từ bên hông lấy ra eo bài, nhận tức sao? Vương Thừa hơi hơi lộ ra đầu, nhìn nhìn cái eo bài, đây là nội vụ phủ eo bài, những người này là Vương Vũ Lâm người. Bọn họ cùng Vương Trạch Duệ có liên quan sao? Vương Trạch Duệ triều bình phong lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần ra tới. Vương thừa nắm tay âm thầm nắm chặt, không ra đi ngươi láo ca chết như thế nào cũng không biết. Quả thực chăm không một dùng là thư sinh, người này chỉ bệnh cứu người nhất lưu, cần phải luận này trong chiều việc, sợ làm một chút đều không rõ ràng lắm. Vương Vũ Lâm dám chào hắn, liên đại biểu hắn căn bản là không để ý quá cảnh vương, toàn bộ kinh thành ai không biết hoắc nghiên là từ nơi này gả đi ra ngoài. Bọn họ dám đến bắt người, định sẽ không làm hắn tồn tại trở về, hơn nữa không chừng muốn hỏi hắn cái gì. Cả mấy người mang theo Vương Trạch Duệ xoay người đang muốn ra cửa, vương thừa cộng lại như thế nào cứu người, tíu lúc sau từ nào con phố nào đều ngõ nhỏ chạy đi, đang nghĩ người tới, y lý quán môn đương nhiên bị đẩy ra. Ninh Vương điện hạ, một bộ hồng bào nam tử, sợ là kinh thành không ai không biết hắn là ai. Ninh Vương vẫn là kia phó thiên lão đại ta láo nhị bộ dáng, chỉ chỉ Vương Trạch Duệ, làm gì đi? Vương Trạch Duệ ngẩn ra, tối đầu làm lễ, hồi điện hạ, tiểu nhân cùng vài vị bạn tốt đi ra ngoài uống rượu. Linh Vương nhướng mày nhìn nhìn vài vị cái gọi là bạn tốt, không nóng không lạnh nói: "Đường đi, Buồn Vương có bệnh, cho ta xem." Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nam tử nói: "Linh Vương điện hạ, chúng ta các huynh đệ còn muốn đi ra ngoài. Uống rượu quan trọng vẫn là Buồn Vương bệnh nặng muốn." Mọi người không dám đang nói cái gì, chỉ có thể chờ Linh Vương đi rồi ở làm tính toán. Vương Trạch Duệ lấy ra hồng thuốc, ý bảo Linh Vương ngồi xuống, nói nói bệnh chẳng đi. Bổn vương này mục tĩnh nam ngước mắt nhìn nhìn đứng ở mặt sau cùng hộ vệ giống nhau mấy cái nam tử, nếu không các ngươi cho bổn vương nhìn xem, chúng ta sẽ không sẽ không còn đứng tại đây làm gì. Nếu không phải xem ở các ngươi là thần y liệp bằng hữu, bổn vương sớm kêu các ngươi đầu rơi xuống đất. Mọi người cắn răng, tiểu nhân này liền đi, Ninh vương điện hạ hảo hảo xem bệnh. Góc đường trốn một chiếc xe ngựa nội, tập tiểu ngưng ngồi ở Vương Vũ Lâm bên người. Ngươi tới báo, đại tổng quản, người không mang đến, đều do kia Ninh vương quấy rối. Linh Vương. Vương Vũ Lâm nhíu mày, như thế nào nào nào đều có hắn, kia tiểu y quán nổi nhưng còn có khác người nào? Thuật hạ vẫn chưa nhìn đến người khác, chỉ có Vương Trạch Duệ một người ở. Tập tiểu ngưng giậm chân, giận giận, "Cha nuôi, ta liền nói kia y quán Vương thần y có cổ quái đi, hiện tại ngài đã biết, ngay cả Linh Vương đều nguyện ý ra tay cứu hắn đâu." Vương Vũ Lâm kéo qua tay nàng nhẹ nhàng trấn an, "Mục Tĩnh Nam nói không chừng chính là tới xem bệnh, không cần phải xen vào hắn, đi." Đêm này đi quán âm thầm giám thị lên. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Tập tiểu ngưng cau mày, "Trần Hư, ngươi nói nải Ninh Vương rốt cuộc là đứng ở nào đầu?" Ninh Vương ở trong cung đối cảnh vương không thuận theo không buông tha cùng hướng trên người hắn bắt nước bẩn sự nàng sớm đã đã biết, nhưng lúc này hắn vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện cứu Hoắc Nghiên người đâu? Nào đầu đều không quan trọng, Mục Tĩnh Nam cho dù có thiên đại bản lĩnh, lúc này hắn cũng quay cuồng không ra cái gì bọt nước tới, đến nỗi ngươi nói kia sự kiện Cha nuôi sớm muộn gì sẽ điều tra rõ ràng. Cha nuôi ngươi nhưng không cho gạt ta. Vương Vũ Lâm quay đầu nhìn Tập Tiểu Ngưng, bỗng nhiên cười cười, "Ta nói làm ngươi gả tiến cảnh vương phủ, hay không làm được?" Tập Tiểu Ngưng gật đầu. "Ta đây làm ngươi hài tử bình an sẽ ra chuyện hay không làm được?" "Làm được." "Cha nuôi làm ngươi không bị trục xuất vương phủ, làm không có làm đến." Tập Tiểu Ngưng gật đầu, "Đều làm được." Vương Vũ Lâm cười, giơ tay ôm quá nàng eo thon ấn ở trong lòng ngực, "Còn hoài nghi sao?" Tập tiểu ngưng cắn răng lắp đầu, mỗi lần chỉ cần một cùng hắn tới gần, loại này ghê tẩm cảm giác liền sẽ ra tới, từ đầu đến cuối đều là. Nếu không phải bị vào này cáo ra có điểm thủ đoạn, nàng cũng không đến mức như vậy, nhưng hôm nay sở chịu chi nhục, ngày nào đó nhất định gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho hắn. Thiên nghiên y hề quán. Kêu mấy người đi rồi vương thừa liền huyệt thân, gặp qua điện hạ. Đứng lên đi, các người như thế nào đắc tội trong cung ám vệ. Vương vương chạch rệ kinh hãi, bọn họ chính là trong truyền thuyết ám vệ. Ngươi liền bị ai bắt đi đều không rõ ràng làm sao. Vương thừa che mặt, vương gia đã bị khó xử hắn, thần y cả ngày ở y quán nhìn bệnh, như thế nào sẽ biết những việc này, bất quá Vương Vũ Lâm dám can đảm vận dụng ám vệ tập tiểu Ngưng Thù Dieng, thật là lớn mật. Mục Tính Nam nhíu môi, việc này nhưng không vẻ bổn vương quản, hôm nay tới chỉ là vừa khéo thôi, tiếp tục cho bổn vương nhìn bệnh đi. Vương thừa. Vương gia ngài nói đi, đều có những cái đó địa phương không thoải mái. Nói như thế nào đâu? Bổn vương Âu yếm nữ nhân đi rồi, bổn vương không buồn ăn uống, nghĩ đến có thể là hại tương tứ tư bệnh, vương thần y cho bổn vương khai điểm Ngưng thần tĩnh tâm phương thuốc đi. Vương Trạch Duệ, hắn thấy Ninh vương số lần thiếu, ngắn ngủi này vài lần, hắn thật sự không thể tin được Đường Đường vương gia thế nhưng sẽ là như thế tính tình. Vương gia, nghe ngài sở thuật bệnh trạng, thật là tương tứ tư bệnh, bất quá loại này bệnh không có thuốc chữa, Ngưng thần tĩnh tâm phương thuốc có thể khai, nhưng là cởi trùng còn cần người có trung. Mục Tĩnh Nam thở dài, thôi thôi Ta xem ngươi này thần Y Li cũng không có gì bản lĩnh, đợi lát nữa ngươi cùng bổn vương hồi phủ đi, nếu là trị không hết, cũng đừng đã trở lại. Này sao được? Này nhưng. Vương thượng thần sắc vừa chuyển, lôi kéo Vương Trạch Duệ quỳ xuống, đả tạ vương gia. Vương Trạch Duệ vẻ mặt ngông vòng bị nhận được Ninh vương phủ, đối ngoại tuyên bố là Ninh vương bị bệnh, yêu cầu hắn trị liệu. Vì viên cái này dối, mục tính nam ước chừng cùng hoàng thượng muốn tới hơn 10 ngày nghỉ bệnh, nói dối chính mình lần trước ở chiến trường vết thương cũng chưa lành. Hơn nữa đối người thường tưởng nghiệm thành tật, cho nên sinh bệnh. Nay nếu là người khác, hoàng thượng khẳng định miệng rộng trừ hắn, nhưng đây là phát sinh ở mục tính nam trên người tất cả mọi người cảm thấy thực bình thường. Bởi vì hắn vẫn luôn chính là như vậy một người, không đáng tin cậy là có tiếng. Chương 391 độc nhất phụ nhân tâm. Liên Tĩnh trước mắt lửa đốt tới rồi lông mày, hắn nói không nghĩ dứ hỏa, chính là không đi, ai đều lấy hắn không có biện pháp. Phía trước bế phủ 3 năm chính là như vậy, cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng không đồng ý. Mục tĩnh Nam chính là một bộ này phủ ta bế định rồi tư thế, ngài nếu là không đồng ý cùng lắm thì giết ta. Hoàng thượng lấy hắn không có biện pháp, cuối cùng đành phải từ hắn đi. Chuyện này vui vẻ nhất chính là vương thựa, hắn tức phụng cảnh vương là chủ, tự nhiên hết thể đều lấy chủ tử vì trung tâm. Này Ninh Vương tuy rằng ngoài miệng chưa nói hắn rốt cuộc đứng ở bên kia, bất quá này cách làm nói rõ là muốn trợ cảnh vương. Có Ninh Vương, thương đương đã thành công một nửa. Nhưng có điều tra rõ vương vũ lâm vì sao phải chảo vương thần ý gì hề. Vương thừa lắc đầu, thật sự không rõ ràng lắm, bọn họ chi gian nguyên bản sẽ không có cái gì liên hệ, ta cũng rất tò mò chuyện này. Mục tính nam gật gật đầu, vương thần y thì chính mình biết không. Liên cái kêu ngóc tử. Vương thừa tỏ vẻ tưởng trận trắng mắt, ta cũng không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ. Bất quá thuộc hạ mới vừa hồi kinh thời điểm nhìn thấy triệu tướng quân, theo hắn nói, hắn từng gặp được quá vài lần tập tiểu ngưng cùng vương vũ lâm ở trong cung gặp nhau. Mục tính nam như như mày, đông nhiên cười. Ta "Đại khái biết vị này chắc phi là ai? Mấy năm trước ta nhị ca từng cứu một mạng nữ tử, dưỡng ở ngoại ô một chỗ trong vườn, nàng kia cùng Vương Vũ Lâm quan hệ phi thiện, nghe nói còn bởi vậy giúp được quá nhị ca không ít vội, nói vậy chính là này cái gọi là Trắc phi đi." Vương thừa gật đầu, điện hạ như vậy vừa nói ta xem như minh bạch, quái trong cung thưởng xuyên có tiểu thái giám tới vương phủ tìm tập tiểu ngưng, thì ra là thế. Ninh Vương lạnh lùng cười, xem ra lần này nhị ca trở về, thế tất muốn giải quyết nàng. Đông cung Thái tử phủ. Trước mắt Cảnh Vương vợ chồng đều lấy ly kinh, Bàng Yên Nhi nguyên bản muốn mượn cơ hội này diệt trừ Hoắc Nghiên, nhưng thế nhưng quá lần trước việc, nàng cảm thấy Hoắc Nghiên giống như đối nàng không có gì để ý. Lại đuổi kịp thái tử cùng thừa tướng nội vương một lần nữa thành lập đảng chính quan hệ, nàng nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đơn giản phóng Hoắc Nghiên một con ngựa tính. Nhưng không nghĩ tới Cảnh Vương phủ chắc phi thế nhưng tìm tới môn. Nàng nay nàng cũng không giao hòa, cũng không nghĩ cùng nàng kết giao, ý phục thưởng thân thể không khỏe từ chối. Tập Tiểu Ngưng phía trước phía sau cộng tới 3 lần, nói cái gì đều phải nhìn thấy Thái tử phi. "Chủ tử, Cảnh Vương điện hạ chắc phi lại tới nữa." Bang Yên Nhi đem Hải Tử Bông, lạnh lùng nói, trở về nàng, liền nói ta thân thể không khỏe. Nay lấy cớ đều mau dùng lạ, nhưng này Tập Tiểu Ngưng lại không có muốn từ bỏ ý tứ. Nàng nói hôm nay nhất định phải nhìn thấy ngài, ngài nếu không thấy, nàng liền vẫn luôn chờ. Bang Yên Nhi nhíu mày, nàng vẫn là chưa nói thấy ta chuyện gì sao? Chưa nói Chúng ta ra cùng Cảnh Vương quan hệ khẩn trương, hắn này chắc phi năm lần bảy lượt tới tìm ta, lại không nói chuyện gì Bàng Yên Nhi án tử suy nghĩ. "Chủ tử, kia thỉnh nàng tiến vào vẫn là làm nàng chờ đi?" Bàng Yên Nhi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Thỉnh nàng vào đi. Nếu là hôm nay không thỉnh, Thái tử trở về gặp cũng không hảo công đạo." Tập tiểu Ngưng tùy tì nữ đi nội viện, vào Thái tử phi tẩm cung. Gặp qua Thái tử phi. "Mau mau xin đứng lên, bổn cung này một bệnh vài ngày, làm Cảnh Vương phi chịu khổ." Thái tử phi nói đùa, thân thiếp chờ ngài là hẳn là, nghe nói ngài tự sinh hải tử lúc sau thân mình vẫn luôn không tốt, riêng mang theo chút đồ bổ lại đây, còn thỉnh thái tử phi không cần ghét bỏ. Ti nữ tiếp nhận quà tặng hộ, cảm tạ Cảnh Vương phi. Bang Yên Nhi nhìn phía Tập Tiểu Ngưng, Cảnh Vương phi chính là có việc tìm ta. Ngạch Tập Tiểu Ngưng nhìn nhìn bên người hầu hạ bọn ti nữ, lại có một chuyện tìm ngài. Bang Yên Nhi cười, thân thủ đổ ly trà cho nàng, các ngươi đều đi xuống đi. Lạ, nữ thị cáo lui. Mọi người sau khi rời khỏi đây tập tiểu Ngưng ngới ngồi xuống, dạ tạ. Đông cung cùng cảnh vương phủ như nước với lửa, ngươi sẽ không không biết đi. Tập tiểu Ngưng gật đầu, biết. Vậy ngươi còn dám tại đây loại thời điểm năm lần bảy lượt tới tìm ta. Ta tới tìm ngươi tự nhiên là có việc muốn nói. Trong phòng này trừ bỏ các nàng ở không người khác, tập tiểu Ngưng cũng lười đến trang, có chút không thể gặp quan sự, nói vậy ngài trong lòng minh bạch. Ba Nghiên Nhi tay một đốn, chậm rãi buông chén trà. Xem ra cảnh vương phi là người tới không có ý tốt. Không dám, chỉ là trùng hợp nghe nói một ít việc, lại trùng hợp đã biết là thật sự, tỉ như. Ngài cùng Ngũ Vương điện hạ Hải tử. Bang Yên Nhi nghe vậy, trong lòng chấn động, lén lẹ ánh mắt nhìn về phía Tập Tiểu Ngưng, ngươi là tới uy hiếp ta? Tập Tiểu Ngưng cười, xem như đi. Bang Yên Nhi rốt cuộc hàng năm ở vào quyền thế trung tâm, Tập Tiểu Ngưng này đẳng cấp còn không đủ để đe dọa đến nàng, chẳng qua có nhược điểm ở nàng trong tay, bất đắc dĩ thôi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì?" Tập Tiểu Ngưng xua xua tay, "Ngươi sai rồi, không phải giúp ta, là giúp ngươi chính mình." "Giúp ta chính mình? Chúng ta có cộng đồng đệ nhân, Thái tử phi chẳng lẽ đã quên sao?" Bang Yên Nhi hơi hơi nheo lại hai mắt, nhíu mày nói, "Ngươi muốn giết Hoắc Nghiên?" Tập Tiểu Ngưng cười cười, "Nàng bất tử, chúng ta sự tình không chừng ngày nào đó liền sẽ bị khắp thiên hạ người biết, này trong đó lợi và hại ngươi bổn hẳn là biết đến, nhưng thời gian dài như vậy lại không gặp ngài động tác." Ta muốn biết Thái tử phi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. "Hảo, ta đồng ý ngươi cách nói, giết Hoắc Nghiên chúng ta bí mật đều có thể bảo thủ trụ." Tập Tiểu Ngưng tuy rằng kinh ngạc nàng vì sao như vậy thong khoái liền đáp ứng rồi, bất quá cũng không ở miệt mài theo đuổi, "Vậy cảm tạ Thái tử phi." Tập Tiểu Ngưng đi rồi, Bàng Liên Nhi gọi tới chết hầu, bất quá này chết hầu không phải đi sát Hoắc Nghiên, mà là đi sát Tập Tiểu Ngưng. "Nàng tính thứ gì, kẻ hèn một cái chất phi, dám lên môn tới uy hiếp ta, đem nàng kia bắt" Bán được kia việc đi. Là nàng cung Hoắc Nghiên ân oán, là các nàng chi dạn sự, cùng này tập tiểu ngưng không nửa điểm quan hệ. Cũng dám tới cửa công nhiên gọi nhịp nói nàng hài tử là Ngũ Vương, nếu là làm nàng tồn tại, đảo mới thật là cái tai họa. Hoắc Nghiên đích xác biết việc này, nhưng nàng không có nói ra đi ý tứ, hơn nữa liền tính nàng có vừa nói đi ra ngoài, sẽ tự làm Ngũ Vương đi giết nàng, dựa vào cái gì một cái xuất thân không cũng cao chắc phi dám đến uy hiếp nàng. Hoàng cung Nội vụ phủ Vương Vũ Lâm trố. Bang, một cái thanh thủy bản tay ném ở Tập Tiểu Ngưng trên mặt. Vương Vũ Lâm giơ tay nhéo nàng cằm, "Ai làm ngươi tự mình đi tìm Thái tử phi, còn dám uy hiếp nàng?" "Làm, cha nuôi ta sai rồi." "Sai rồi? Ngươi còn biết sai rồi, ngươi tìm không biết ngươi lãng phí chúng ta lớn nhất một cái lợi thế, hiện tại Bàng Liên Nhi đã biết chuyện này, ngươi cho rằng ngươi về sau ở kinh thành còn có thể có ngày lành quá sao?" Tập Tiểu Ngưng lúc ấy chỉ là tưởng nhanh lên giết Hoang Yên. Không nghĩ tới nhiều như vậy, cha nuôi ta thật sự biết sai rồi, ngài buông tha nữ nhi lúc này đầy đi. Vương Vũ lâm dơ tay lại là một cái bàn tay ném ở nàng trên mặt, tập tiểu ngưng thân mình yếu kém, trên mặt thực mau liền nổi lên vật đỏ. Ngu xuẩn. Vương Vũ lâm giận không thể ác, hoác nghiên cùng cảnh vương cải trang đi tuần, lãnh chính là hoàng thượng thanh mệnh, lúc này ai dám động hán. Trường 392 hôm nay chi nụ, ngày nào đó tất còn. Tuy rằng không ai nói cảnh vương rốt cuộc là đi ra ngoài đang làm gì. Bất quá đã nhiều như vậy thiên, trong chiều sớm có người nghe được tiếng gió, biết Cảnh Vương là đi ra ngoài tra xét các nơi dân tình, không chừng ở địa phương nào liền tra ra điểm sự. Trong chiều nào có sạch sẽ người, ai trên người không phải công tham ô thành danh, chẳng qua xem hay không sẽ bị điều tra ra. Tựa như bài bạc gian lận giống nhau, bắt được là gian lận, nếu là bắt không được. Lúc này ai cũng không dám dễ dàng đắc tội Cảnh Vương. Lan, chan ơi, cô đi. Gần chút thời gian không cần ở tới gặp ta. Thái tử phi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Tập Tiểu Ngưng, hắn không thể đem chính mình đáp đi vào, bằng không đến lúc đó càng không ai có thể cứu được nàng. Vương Vũ Lâm đoán không sai, cảnh Vương phủ trong vòng 3 ngày tao ngộ 2 lần ám sát, đều là căn cứ Tập Tiểu Ngưng đi. Đông cung, Thái tử phủ. Chủ tử, thái tử gia nay cái trở về, ngài chuẩn bị một chút. Bang Yên Nhi gật gật đầu, ta đã biết, ngươi cứ nói cho những cái đó chết hầu, tạm dừng hành động đi. Cảnh Vương phủ bị ám sát không phải việc nhỏ. Nàng không thể làm Thái tử có điều phát hiện. Thái tử thật là không phát hiện, bất quá Ngũ Vương nhưng thật ra nghe được tiếng gió. Ngũ Vương phủ đệ. Điện hạ, đã ba lần, Thái tử phi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngũ Vương tự thất thế về sau, ở trong phủ tu thân dưỡng tính, giống thay đổi cá nhân dường như, trừ bỏ ngẫu nhiên tham dự chính sự, thời gian còn lại liền lưu tại trong phủ trồng rau dưỡng hoa. Nàng muốn làm cái gì, bổn vương không biết, cũng không muốn biết. Chính là điện hạ, thừa tướng chi nữ rõ ràng là ngài. Ngũ Vương giơ tay đánh gậy hắn, "Yên tâm đi, chỉ cần nàng không thương đến chính mình, chúng ta liền mặc kệ." Thái tử vội vàng một lần nữa bồi dưỡng cánh chim, Cảnh Vương vội vàng bẻ gãy hắn cánh chim, Thái tử phi muốn giết Cảnh Vương nữ nhân. Những việc này nhưng cùng bổn vương có quan hệ. Hộ vệ lắc đầu, "Không quan hệ." Mục Đức phỉ cười, tinh tế phẩm trà hương, từ từ nói, "Không, có quan hệ, này quan hệ nhưng lớn." Hộ vệ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Ngũ Vương cười cười, "Được rồi, Bổn vương còn muốn đi hậu viện nhìn xem kia rau xanh lui tới khai quật, ngươi nếu không có việc gì liền đi xuống đi. Ai điện hạ nhà bọn họ điện hạ thật sự càng ngày càng khó hiểu. Trong cung, cấm quân doanh. Triệu Thịnh phó tướng mang theo một nữ tử từ cửa sau tiến vào, chính đuổi kịp hắn binh đi ra ngoài tuần phòng. Cô nương, ngươi lại lần nữa sau đó, mặt tướng này liền đi thông báo. Không cần, làm hắn vội xong rồi ở tới tìm ta chính là. Tiên Nhi tới nơi này xem hắn rất nhiều lần. Nơi này đại bộ phận người đều nhận tức nàng, Tiên Nhi cũng không theo chân bọn họ khách khí trực tiếp ngồi xuống chính mình uống trà. "Hảo, kia mạt tướng đi ra ngoài vội." Triệu Thịnh thay quân ước chừng một canh giờ mới trở về, vào cửa liền nhìn đến Yên Nhi. "Sao ngươi lại tới đây?" "Làm gì? Không chào đón ta a?" Triệu Thịnh hái được ngũ giác buông đao kiếm, ngượng ngùng sờ sờ đầu, "Đương nhiên không phải, ngươi tới ta cáo hứng còn không kịp, như thế nào sẽ không chào đón." Yên Nhi cười, "Lại đây em nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì tới." Nàng có thể dễ dàng như vậy xuất nhập cấm quân doanh kỳ thật là có một nguyên nhân. Một tháng trước, không sai biệt lắm chính là cảnh vương vợ chồng Ly Kinh trước sau, Ninh Vương Thỉnh chỉ thu Yên Nhi làm ni muội, còn không biết xấu hổ Thỉnh Hoàng thượng cho bọn hắn tứ hôn. Triệu Thịnh bởi vì lên làm cấm quân thống lĩnh, Hoàng thượng ở ngoài cung ban tọa nhà cửa, nhưng hắn hàng năm ở trong cung, căn bản không có thời gian về nhà. Như vậy sướng thời gian liền yên Nhi một người ở bên trong xử lý. Yên Nhi thường xuyên tự dễ ớc Nàng đại khái là toàn kinh thành duy nhất một cái không quá môn liền giúp đỡ nhà Trọng xử lý trong phủ sự vụ phu nhân. Đây là ta thân thủ cho ngươi làm tân dạy, còn có này đó quần áo, cũ lấy ra tới cho ta, trở về trong phủ ta cho ngươi tẩy tẩy. Triệu Thịnh vội vàng lắc đầu, việc này như thế nào có thể sử dụng ngươi đâu, ta giao cho ngầm binh lính là được. Tiên Nhi chừng hắn một cái, bọn họ đều là nam nhân, như thế nào có thể làm được tới loại này sống? Mau đi lấy tới, một hồi ta phải đi. Cái kia triệu thịnh ăn nói vụn về cũng không phải một ngày hai ngày, tiên nhi sớm đã thành thói quen, lẳng lặng chờ hắn nói xong. Ta. Cảm ơn ngươi. Thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ. Hai người ở phòng trong cười đùa, bên ngoài cửa sổ phía dưới đã không biết bỏ bao nhiêu người, cười trộm nhìn bọn họ triệu tướng quân, ngày thường hấn bọn họ nhưng thật ra thực sắc bén, như thế nào thấy vị hôn thê tử liền như vậy ớp á ớp úng. Tiên nhi triệu bên cửa sổ nhìn nhìn, cầm lấy một cái hộp đi ra ngoài, đây là ta làm điểm tâm Không chê khó ăn liền đem đi đi. Như thế nào sẽ, Đa Tạ Tẩu tử. Các ngươi kêu ta cái gì? Trúng tướng sĩ đứng nghiêm chẳng hảo, động tác nhất trí hô một tiếng, "Tẩu tử." Tiên Nhi một nữ hài tử, lần đầu tiên đối mặt trưởng hợp như vậy, không biết cố gắng đỏ mặt. Triệu Thịnh này sẽ thật không có ngượng ngùng, trực tiếp kéo qua Yên Nhi hộ tại bên người, lăn một bên đi. "La, bọn thuộc hạ này liền lăn, chúc ngài cùng Tẩu tử sớm ngày thành hôn. Sớm sinh quý tử." Còn chưa cút Triệu Thịnh làm bộ muốn rút kiếm. Mọi người cười lớn ôm điểm tâm chạy trốn. Lưu lại hai người mê chi xấu hổ nhìn lẫn nhau. Cái kia, ta liền đi trước, ngươi một người chiếu cố hảo tự mình. Triệu Thịnh bản năng giơ tay giữ chặt Tiên Nhi, tổng cảm thấy còn có chuyện chưa nói xong, nhưng nghẹn nửa ngày, lại chỉ nói ra một câu, ngươi lần sau khi nào tới? Không biết đâu, ngươi mau thả ta ra. Tiên Nhi ném ra hắn tay xoay người chạy trốn, vừa chạy vừa tò mò, chính mình đối với một khối đầu gỗ thẹn thùng cái đầu a. Triệu Thịnh lại đem đám kia các tướng sĩ nói nghe lọt được, trong lòng âm thầm tính toán có phải hay không nên đem này hôn sự làm. Từ hồi kinh liền thương lượng muốn thành thân, nhưng này nhất đẳng lại chờ, thật sự có chút làm Yên Nhi bị, bị hủy quất. Đại thống lĩnh, hoàng thượng ở Võ Anh điện triệu kiến. Triệu Thịnh quay đầu nhìn nhìn Yên Nhi đưa tới quần áo mới tân dày, khóe môi hơi hơi giơ lên, này liền tới. Võ Anh điện. Hoàng thượng ngồi trên địa vị cao phía trên, phía dưới đứng lễ bộ, hộ bộ, binh bộ vài vị đại nhân. Vì thần tham kiến thánh thượng. Hoàng thượng cười cười, "Đại thống linh xin đứng lên, có biết thật tìm ngươi tới cái gọi là chuyện gì a?" Mắt thấy tháng năm, cỏ cây hưng thịnh, cánh rừng trung động vật cũng đều ăn không sai bề lắm, đúng là săn thú hảo thời gian, bệ hạ chính là vì xuân săn việc. Ha ha ha. Đại thống linh biết chứ a. Lễ bộ thị lang tiến lên, "Bệ hạ, dựa theo năm rồi truyền thống, ngài muốn dẫn dắt chúng hoàng tử đi ra ngoài, nhưng năm nay cảnh vương điện hạ không ở trong kinh, hay không đem điện hạ tên từ danh sách chung đi trừ?" Hoàng thượng rũ mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, giơ tay lắc lắc, "Không cần, này liền truyền chỉ triệu Cảnh Vương hồi kinh, lão tổ tông lưu lại truyền thống không thể dễ dàng cải biến." Xuân săn cái này tập tục là thái tổ hoàng đế liền lưu lại, mỗi năm đều sẽ mang theo chúng hoàng tử đi ra ngoài săn thú, một lần chứng minh bọn họ là trên lưng ngựa đánh hạ thiên hạ, hoàng tộc con cháu không thể bất luận cái gì lý do thoái thác. Đại thống lĩnh một hồi đi theo binh bộ thị lang đi xuống thương thảo, xuân săn trong lúc, an toàn vấn đề liền giao cho các ngươi hai người bố trí. Thần tuân chỉ. Lý trên núi trước, bệ hạ còn cần mang theo cho rằng hậu cung nữ yến, gi vãng mỗi năm đều là tập quý phi cùng đi. Năm nay. Chương 393 sóng ngầm kích động. Lời nói vừa nói xong, hoàng thượng giơ tay đánh gậy, liền dựa theo năm rồi giống nhau đi. Là tự nghi phi cùng nhàn phi qua đời thời điểm, tập quý phi một đường thăng giai phẩm, tấn vị phân, theo lý thuyết lục hoàng tử hẳn là mẫu bằng tử quý, nhưng vẫn luôn không gặp hoàng thượng, cố ý đè bạt lục hoàng tử. Ngoài cung, thượng thư phủ Hộ bộ thị lang Lý Sơn lý đại nhân cầu kiến. Tộc lệ thư buông chén trà, thỉnh hắn tiến vào. Hắn biết cảnh vương sự còn không có giải quyết, mắt thấy cảnh vương liền phải đã trở lại, bọn họ vô cùng nghĩ biện pháp giải quyết việc này, nếu là làm cảnh vương ở trước mặt hoàng thượng đem việc này run lên ra tới, bọn họ đều trốn không thoát. Gặp qua thượng thư đại nhân, tộc lệ thư bình lui tả hữu, mang theo Lý Sơn một đạo vào mật thất. Hoàng thượng nhưng nói cảnh vương khi nào hồi kinh? Nói là hai ngày này liền hạ chỉ Suân San phía trước khẳng định sẽ làm hắn trở về, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Tộc lệ văn bản sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, chỉ có thể làm hắn vĩnh viễn câm miệng. Cảnh Vương thân thủ không kém, lần trước như vậy nhiều người cũng chưa có thể muốn hắn vậy. Đó là ngươi hồ đồ, muốn cho hắn chết, căn bản không cần chúng ta động thủ. Lý Sơn nhíu mày, ngài có ý tứ gì? Tộc lệ thưa xua xua tay, chuyện này ngươi không cần ở quản, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần làm tốt hoàng thượng làm ngươi làm sự, giữ lại giao cho ta. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi đã chết bản quan cũng khó thoát can hệ, chuyện này bản quan sẽ không ngồi yên không nhìn đến." Lý Sơn rời khỏi sau, Mục Đức Phỉ từ bình phòng mặt sau hiện thân. "Điện hạ, xem ra thời cơ đã thành thủ, ngài đem Cảnh Vương đi tuần mục đích giải giác đi ra ngoài, hiện tại kinh thành nhân tâm hoang sợ, liền sợ bị hắn tra ra điểm cái gì, hắn ở bên ngoài chúng ta không thể động hắn, nhưng trở về kinh thành, ai đều sẽ không bỏ qua hắn." Mục Đức Phỉ hơi hơi mỉm cười, "Lần này ít nhiều phụ hoàng Nếu không phải hắn phái mục nhiễm chăn đi ra ngoài, chúng ta cũng tìm không thấy cơ hội diệt trừ hắn, bất quá này cũng trách hắn chính mình mệnh không tốt, cố tình thích cùng quyền thế môn phiệt đối nghịch. Tộc lệ thư cười cười, đúng vậy. Cảnh Vương ở môn phiệt bên trong đã khơi dậy nhiều người tức giận, thế tất muốn chết, thái tử bồi dưỡng những cái đó tân cánh chim nhất thời nửa khắc cũng không dùng được, chúng ta diệt trừ Cảnh Vương, tiếp theo cái chính là thái tử. Chúng ta có thể đem trong tay thái tử kết mẹ kết cánh chứng cứ tính làm là Cảnh Vương điện hạ cha được. Dù sao cũng chết vô đối chứng. Mục Đức Phỉ vỗ vỗ tay, thượng thư đại nhân quả nhiên là một hòn đá ném hai chim, chỉ là, ngươi có thể tưởng tượng hảo nên như thế nào đi ra ngoài cảnh vương sao? Cảnh Vương bị hoàng thượng tức binh quyền, lòng mang oán hận, nương xuân săn hành thích hoàng thượng, y muốn soán vị. Tộc Lệ thư nhìn về phía Ngô Vương, điện hạ cảm thấy thánh thượng có thể hay không tin. Mục Đức Phỉ lạnh lùng cười, nếu phụ hoàng nguyện ý tin tưởng hắn, hắn lúc này hẳn là kinh thành nhất được sủng ái hoàng tử. Cảnh Vương, nửa đời chinh chiến, chưa từng bại tích, bị ba cánh tôn sùng là chiến thần, người như vậy cho dù không phải thái tử, cũng sẽ là trạm tay là bỏng cho rằng quyền quý, như thế nào sẽ bị đoạt binh quyền, còn phế ra đi tuần phóng. Hoàng thượng thân thủ đem hắn bức thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù mục nhiễm chân đã chết, nói vậy hắn cũng sẽ không để ý, có lẽ. Nay chuyện này hoàng thượng ý tứ. Lúc trước hắn vì để người vấp nhất, âm thầm liên hợp thượng thư đại nhân, đem hắn nửa nhi gả tiến cảnh vương phủ, để người hầu hạ. Nhưng tập tiểu ngưng thế, nhưng một lòng giúp đỡ Cảnh Vương, vốn tưởng rằng tập phủ đã vô dụng. Ai biết, hoàng thượng thế nhưng trong lúc vô tình giúp bọn họ một phen. Tục lệ thư minh nếu là duy trì Cảnh Vương, nhưng chính sự hắn những cái đó duy trì thành, mới làm hoàng thượng hoài nghi Cảnh Vương có đoạt đích chi tâm. Cho rằng thân vương, thế nhưng liên hợp thượng thư tỉnh sở hữu quan viên, nay ở hoàng thượng trong lòng là tuyệt đối không thể lấy. Sự thật chứng minh, Ngũ Vương là đúng. Ngủ đông mấy tháng, nay phong thủy cũng nên luân một vòng. Kiến An thành Bắc, Hoàng Lăng. Mộc Nhiễm chân vợ chồng ở Tiến Kiến An thành phía trước đường vòng tới Hoàng Lăng, tính toán ngay tại chỗ xem xét một chút Hoàng Lăng nội hay không có bị trộm dấu vết. Sao chính là thế, nhưng tại đây gặp Huyền Lăng tiên sinh. Hoắc Nghiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tới, lôi kéo Mộc Nhiễm chân chạy tới, tiên sinh ngươi như thế nào tại đây? Con Liên không thấy lạ, ngươi như thế nào không đi kinh thành tìm chúng ta chơi? Huyền Lăng cười cười, gặp qua Cảnh Vương, Vương phi. Mộc Nhiễm chân khẽ gật đầu lấy kỳ đáp lễ. Các người hai người đến đây chính là có việc. Sắc thật có việc, kia tiên sinh lại lần nữa vì sao? Mục Nhiễm chần hỏi ngược lại, nơi này là Hoàng Lăng địa giới, thủ vệ nghiêm mặt, tiên sinh đối này Hoàng Lăng cảm thấy hứng thú. Huyền Lăng lắc đầu, lần trước tự cùng các ngươi phân biệt, Cảnh Vương điện hạ theo như lời việc, tại hạ thật lâu không thể tiếp thu, ở trong cốc thập phần hoang mang, nghĩ đi tìm ngài hỏi cái rõ ràng, không nghĩ tới ở kiến an bên trong thành lại phát hiện một kiện thập phần thú vị sự. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, Từ Huyền Lăng trong miệng biết được hắn cũng là gặp được một ít quý báo đồ sứ mới nghĩ đến Hoàng Lăng nhìn xem hay không mất trộm. Mục Nhiễm Chân cũng là vì việc này, bất quá hoàng gia việc hắn không quá hi vọng Huyền Lăng nhúng tay, liền chối từ hắn tưởng hỗ trợ ý nguyện. Tiên sinh hẳn là còn có chuyện quan trọng đi làm, chớ có lại nơi này lãng phí thời gian. Cảnh Vương yên tâm, ta sẽ không nhúng tay hoàng gia sự, cũng sẽ không đem việc này nói ra đi, chỉ là ngươi nếu tưởng tiến Hoàng Lăng, thế tất không thể gióng trống thua chiêng, nhưng nếu âm thầm ẩn vào đi, Ngươi một người có thể bảo hộ được vương phi sao?" Mục Nhiễm Chân Du mắt nhìn nhìn Hoắc Nghiên, hắn nói, nhưng thật ra không phải không có lý, trước mắt hắn cũng không những người khác có thể xin giúp đỡ. "Vậy được rồi, đa tạ tiên sinh." Mục Nhiễm Chân vẽ Hoàng Lăng chung quanh nhập khẩu cùng xuất khẩu bản vẽ, Hoàng Lăng cơ quan thật mạnh, cho dù bổn vương cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cơ quan, ta chỉ ở 4 năm trước mẫu phi qua đời khi từng vào một lần. "Chúng ta đêm mai hành động, đi vào lúc sau các ngươi nhất định theo sát bổn vương." Vô luận bên trong có hay không bị trộm dấu vết, đều phải lập tức ra tới. Huyền Lăng trên mặt đất vẽ mấy cái phương vị, đây là hoàng lăng chúng quanh thủ vệ, bọn họ nửa canh giờ thay quân một lần, trung gian không ra tới thời gian thực đoản, bất quá chúng ta chỉ có 3 người, đi vào hẳn là vậy là đủ rồi. Hoắc Nghiên cau mày lắc lắc đầu, không được, này quá nguy hiểm. Mục Nhiễm chăn vội vàng mở miệng, ngươi đừng suy nghĩ dùng để trước kia chiêu. Lần trước đánh đến hắn hiện tại còn đau đâu. Xem ngươi kia keo kì dạng, lần trước là chính ngươi đánh là làm ngươi xuống tay như vậy trọng. Luôn là chính là không thể dùng cái chiêu, lại nói ngươi một người đi vào ta cũng không yên tâm. Huyền Lăng nhướng mày nhìn bọn họ, xem ra trong khoảng thời gian này ta bỏ lỡ không ít chuyện. Cuối cùng vẫn là nghe xong Hoắc Nghiên, dùng lão phương pháp, một người đi vào động tinh tiểu, liền tính bị phát hiện, nàng liền nói đi nhầm bị, nàng một cái tiểu nữ tử, không đến mức trở thành đạo tặc bắt lại. Hoắc Nghiên nhìn nhìn Mục Nhiễm Trăn, "Động thủ đi." Kỳ thật Mục Nhiễm Trăn đáp ứng dùng nàng phương pháp còn có một tầng ý tứ. Hắn không quá muốn cho Huyền Lăng biết tiến vào Hoàng Lăng Lộ, tới rồi bên trong hắn trước mang theo Hoắc Nghiên đi, có nguy hiểm lại kêu hắn ra tới. Huyền Lăng tiên sinh vốn là tiên phong đạo cốt một người, liền như vậy không hề phòng bị bỗng nhiên bị đánh hôn mê, bị Hoắc Nghiên mang vào không gian nội. Hoắc Nghiên buồn cười nhìn Mộc Nhiễm Chân, lần này ngươi nhạy điểm. Ngươi còn cười. Mộc Nhiễm Chân giơ tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng gõ một chút, đi vào lúc sau trước đánh thức ta. Ta đã biết, nhanh lên, một hồi bọn họ thay quân kết thúc. Chương 394 Tiến Hoàng Lăng. Hoàng Lăng Nội. Đây là Hoắc Nghiên lần đầu tiên tiến Hoàng Lăng, nội tâm vô cùng kích động thêm tò mò. Ta trước kia liền ở trên TV nhìn đến quá, nhưng đều là trải qua vô số lần địa chất biến hóa sụp xuống lúc sau, bị nhà khảo cổ học đào ra, này quả thực quá xa hoa đi. Nói là Hoàng Lăng, an trí chết đi quý tộc địa phương, nhưng thoạt nhìn một chút không thể so hoàng cung kém nha. Quả thực chính là tiểu bản hoàng cung. Mục Nghiễm chăn bất đắc dĩ lúc đầu Nghe Hoắc Nghiên nói hắn nghe không hiểu nói đã không ngừng một lần hai lần, hắn cũng thói quen, lười đến miệt mài theo đuổi. Mục thị hoàng tộc thực coi trọng lễ tang nghi thức, đối với chúng ta tới nói, đây là trọng yếu phi thường một sự kiện, hoàng lăng chính là dựa theo ngay lúc đó hoàng cung kiến tạo, nơi này bảo vật tiền bạc có thể so với quốc khố. Hoắc Nghiên đã thấy được, còn chưa đi rất xa cũng đã thấy được hoàng kim chế tạo cây cột, cùng một dương một dương châu đá ngọc khí. Này đó còn không tính các phi tử chôn cùng. Chỉ là phụ hoàng nội năm qua tế bái thời điểm đưa vào tới, chân chính vật bồi táng ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Hoắc Nghiên gật gật đầu, ngươi về sau đã chết cũng sẽ an trí ở chỗ này sao? Ngươi đã chết cũng sẽ an trí ở chỗ này. Hoắc Nghiên hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vài cái dương tay xước, ngươi nếu là sớm nói như vậy, ta còn sống làm gì nha. Ngươi thích. Hoắc Nghiên không chút do dự gật đầu, ngươi không thích sao? Nơi này nhiều như vậy tiền cùng thu thập, cả đời đều dùng không xong. Mục Nhiễm châm cười cho dù lại nhiều tiền tài, cũng đổi không trở về nửa khắc cảnh xuân tươi đẹp thời gian. Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, liền không nên cùng loại này nghệ thuật gia thuộc tính nam nhân nói chuyện tiếu. Từ nhập khẩu đến chân chính an trí chí quan tài địa phương yêu cầu đi xuống dưới 3 tầng. Nay một tầng là phụ hoàng phi tử, phía dưới còn có 3 tầng, là lịch đại hoàng đế cùng phi tử minh tẩm. Một đường xuống dưới đều thực thuận lợi, thẳng đến vào tầng thứ 3, rất nhiều thủ vệ ở hai bên đứng, Mục Nhiễm chăn giữ chặt Hoắc Nghiên, hừ, đem hắn kéo xuất hiện đi. Nhiều người như vậy muốn vô thanh vô tức xử lý, hắn một người không có khả năng. Huyền Lăng mơ mơ màng màng bị lôi ra tới, đây là nào? Mục Nhiễm chăn ngước mắt ý bảo hắn xem bên trong. Hai người hợp lực gõ hôn mê canh giữ ở cửa thị vệ, bên trong Hoắc Nghiên dùng mê dược cùng nhau giải quyết. Mục Nhiễm chăn cẩn thận xem xét vật bồi táng, tuy rằng hắn không thấy được một kiện điều biết, nhưng nhìn phủ bụi trần dấu vết, không giống như là bị trộm quá bộ dáng. Hơn nữa Hoàng Lăng thủ vệ nghiêm mặt, kia kẻ cắp tới một lần, sẽ không chỉ trộm một hai kiện. Tầng này không có bị trộm dấu vết. Còn muốn đi xuống dưới a?" Hoắc Nghiên rụt rụt cổ, "Nơi này đều là thạch quan, bên trong đều nằm người chết, hơn nữa bọn họ lại không lưu hành hoạt hóa, nơi này thi thể không chừng hư thối thành cái dạng gì." Ngẫm lại nàng liền sợ hãi. Cái này phía sau lưng bắt đầu mạo gió lạnh. "Lại đây." Mục Nhiễm chân đứng ở một tôn thạch quan tiền triều nàng với tay, "Ngươi không phải nói muốn tới tế bái một chút Mẫu Phi cùng gì đường, đây là Mẫu Phi." Hoắc Nghiên nuốt nuốt nước miếng, từng bước một dịch qua đi. Mẫu phi ngươi hảo à, ta là nghiêng nghiêng, ta là người con đàn dâu. Sợ cái gì, mẫu phi cũng sẽ không ngồi dậy. Hoác nghiêng trong óc tất cả đều là người chết hình ảnh, ngươi đừng nói nữa, xem cũng nhìn, chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi. Mục nhiễm chăn cố tình lôi kéo nàng tiếp tục xem, đây là di nương. Hoác nghiêng lại một lần quỳ xuống, gặp qua di nương, nhà ngươi mục tĩnh nam khá tốt, ngài yên tâm ha. Các ngươi muốn tế bái đổi cái thời gian được không? Huyền lăng mở miệng, nơi này như vậy nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện, ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau bị bắt lại." Hoắc Nghiên liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, đi nhanh đi." Giờ đi khi Hoắc Nghiên giêng quay đầu lại nói một câu, "Mẫu phi tái kiến." Mục Nhiễm chăn dở khóc dở cười, "Đi rồi." Vốn tưởng rằng phía dưới thủ vệ sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng sự thật thế nhưng hoàn toàn tương phản, phía dưới không ai thủ. Một đường thông suốt liền vào được. "Bất quá." "A." Hoắc Nghiên không cẩn thận đã đến một cái đồ vật, túi đầu thế nhưng thấy một đống bạch quất. Hoàng Lang ngồi xổm xuống kiểm tra, nhìn dáng vẻ những người này đã chết có chút năm đầu. Phía dưới suốt ba tầng, vàng bạc châu báu bị cướp sạch không còn, ngay cả thạch quan đều bị cạy ra, bên trong vật bồi táng tất cả mất đi. Hoàng Lang âm khí trọng, phu hoàng đế bái là lúc sẽ không xuống dưới, cho nên nhiều năm như vậy cũng chưa phát hiện. Hoắc Nghiên súc ở hắn bên người, hơn nửa ngày mới thức, kia mặt trên những cái đó thủ vệ cũng không phát hiện sao? Mục Nhiễm chăn ngước mắt, lạnh lùng ngưng mặt trên, hoàng lang thủ vệ đều là binh bộ thị lang thường thân người. Binh bộ cảm kích khương báo, nghĩ đến định là có người ở sau lưng trống lưng. Huệ Lăng duỗi tay khẽ chạm hạ nải đó cái dương, cho buổi như vậy hở, người chết cũng đều thành bạch cốt, xem ra Hoàng Lăng mất trộm đã thời gian rất lâu, thế nhưng hiện tại mới bị phát hiện. Mục Nhiễm chăn hơi hơi nhíu mày, nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào sẽ hiện tại mới bị phát hiện? Binh bộ rốt cuộc là ai người? Kiến An Thành, duyệt lai like khách sạn. Ngươi đều một ngày không ăn cơm, không đói bụng sao? Hoắc Nghiên bương đồ ăn vào phòng. Nhiều ít ăn một chút. Bồn vương suy nghĩ Hoàng Lăng mất trong việc. Thiên đại sự cũng không thể chậm chê ăn cơm, thân thể quan trọng. Mục nhiệm chăn suy nghĩ phiền loạn, suy nghĩ liền không nghĩ, hảo, ăn cơm chứ ước. Hoác nghiên cười cười, lần trước ngươi có phải hay không cùng Huyền Lăng nói hắn thân thế? Hắn hỏi ngươi. Ấn. Hoác nghiên gật đầu, từ Hoàng Lăng trở về trên đường hắn hỏi ta. Ngươi nói như thế nào? Ta không biết có nên hay không nói, khiến cho hắn hỏi ngươi, ngươi vẫn là tất cả đều nói cho hắn đi. Ta xem hắn mấy năm nay một người độc thân bên ngoài, cũng rất đáng thương, hơn nữa đêm đỉnh vương gia già rồi, khả năng hy vọng đứa con trai này trở lại bên người đâu. Mục Nhiễm chăn cười, "Hảo, lần này hồi kinh phía trước bổn vương liền đem những cái đó năm xưa chuyện cũ đều nói cùng hắn nghe." "Đúng rồi, ngươi nói chúng ta liền như vậy xông hoàng lăng, những người đó có thể hay không đăng báo cấp hoàng thượng a?" Mục Nhiễm chăn lắc đầu, "Nếu là phụ hoàng đã biết, chắc chắn truy tra hoàng lăng mất trộm án, bọn họ trốn không thoát, cho nên không dám nói." Chính là ngươi nói ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh đem chuyện lớn như vậy áp xuống đâu? Hoắc Nghiên cũng suy nghĩ hai ngày, không có đầu mối. Theo lý thuyết binh bộ thuộc về lục bộ trong vòng, đều hẳn là về Thượng thư Tình quản, Thượng thư đại nhân là người của ngươi, hắn nếu là biết khẳng định sẽ nói cho ngươi, trừ phi bọn họ không thông qua Thượng thư tỉnh. Mục Nhiễm chăn một đốn, nghiêm nghiêm ngươi đang nói một lần. Hoắc Nghiên chớp chớp đôi mắt, không đúng sao? Tộc lệ thư không xem như ngươi người sao? Nhân gian nữ nhi đều gả cho ngươi. Hoắc Nghiên trong lòng nhịn không được đau sót. Mục Nhiễm chăn tưởng lại là mặt khác một sự kiện, binh bộ nhất định sẽ đăng báo cấp thượng thư tỉnh, nếu không báo cấp tục lệ thư, như vậy có ai sẽ cùng thượng thư tỉnh cùng ngồi cùng ăn đâu? Hoắc Nghiên vỗ tay một cái, "Bàng Triệu." "Không tồi, Bàng Triệu chi tử Bàng Chấn ở binh bộ thị lang thủ hạ làm việc, bổn vương đã sớm cảm thấy bọn họ quan hệ phi thiện, chỉ là không tìm được chứng cứ thôi." Mục Nhiễm chăn bừng tỉnh đại ngộ, cứ như vậy liền toàn bộ thuyết phục. Chương 395 cái gọi là môn phiệt thế lực. Hoàn lăng mất trộm lâu như vậy, chúng ta cũng chưa nghe được tiếng gió, hiển nhiên bọn họ không nóng nảy đem nải phê hóa ra tay, nhưng Cố Tình liền ở thái tử thất thế cái này mấu chốt thượng bị phát hiện, vừa lúc xác minh thừa tướng cùng thái tử đang ở bồi dưỡng tân cánh chim, đúng là thiếu tiền thời điểm. Hoắc Nghiên gật gật đầu, đúng vậy, nhất định là có chuyện như vậy, chúng ta đây có phải hay không hẳn là lập tức nói cho hoàng thượng, như vậy liền có thể trực tiếp dọn đảo thái tử. Mục Nhiễm chăn lắc đầu. Chúng ta trong tay không có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này cùng thái tử có quan hệ, nếu là thừa tướng dốc hết sức kháng hạ, hoặc là tìm phía dưới quan viên gánh tội thay, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nay phê hàng lậu nếu là ở Kiến An bến tàu bị phát hiện, thuyết minh bọn họ nhất định là tưởng từ Kiến An vận đi ra ngoài, lớn như vậy một đám hàng hóa, không có khả năng dùng một lần vận xong, Kiến An bên trong thành nhất định còn có. Mục Nhiễm chân vợ chồng ở Kiến An bên trong thành âm thầm tra xét. Rốt cuộc ở bến tàu tìm được một chút manh mối, nhưng trong kinh thánh chỉ xuống dưới, Triệu Hán Hồi kinh chuẩn bị đi theo Xuân San. Xuân San trong lúc toàn bộ triều đình lực chú ý đều đặt ở Tây giao hành cung, nếu là bọn họ đi trở về, thừa tướng nhất định sẽ mượn cơ hội này đem này đó hàng hóa toàn bộ vận đi ra ngoài. Nhưng nếu không quay về chính là kháng chỉ. Nhi thần lánh chỉ, nay liền khởi hành hồi kinh. Mục Nhiễm chân dọc theo đường đi tâm thần không yên, từ trước luôn là chê cười Hoắc Nghiên tổng tin tưởng dự cảm loại này thần thần thao thao đồ vật. Nhưng lần này chính hắn cũng có loại cảm giác, giống như muốn thời tiết thay đổi. Bởi vì Hoàng thượng chén ép, hắn tử chủ động biến thành bị động, rất nhiều sự đều đã không ở hắn không chê trong phạm vi, loại cảm giác này phi thường không tốt. Người mấy ngày trước đây cấp vân Nam Vương viết thư nói gì đó. Mục nhiễm chăn lấp đầu, đều là nhàn thoại thôi, hy vọng dùng không đến hắn. Người sắc mặt thật không tốt, bàn tay lại đây ta cho người xem xem. Bùn Vương nhớ rõ ngươi đã từng nói qua chính mình là cái gì. Thầy y ỉa không phải nói sẽ không bắt mạch sao? Nay đều chuyện khi nào, ngươi còn nhớ đâu? Hoắc Nghiên giờ khóc giờ cười, kéo qua hắn tay, y lý học đều là nghi thông suốt, ta nhiều ít vẫn là sẽ một chút. Mục Nhiễm chăn buồn cười nhìn nàng, liền thuộc nàng ngụy bệnh nhiều nhất. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta liền tính sẽ không, xem ngươi sắc mặt cũng nhìn ra được ngươi không thoải mái, uống nhiều thủy, ngủ nhiều giấc, thiếu tưởng những cái đó có không, xe đến trước núi ắt có đường. Liên tính không lộ, mặc kệ sự biển rộng vẫn là vách núi. Ta đều gọi ngươi." Nàng luôn là như vậy trong lúc Lơ đãng liền nói ra để cho Nhân Tâm Động nói, Mộc Nghiễm chăng nghe xong rất nhiều, nhưng mỗi lần nghe được vẫn là sẽ một trận rung động, Dung Kai mới vừa cùng nữ hài cho thấy tâm ý thiếu niên giống nhau. Nàng tại bên người thời điểm hy vọng thời thời khắc khắc có thể nhìn, không ở bên người chính là hắn liền thời thời khắc khắc nghĩ, muốn biết nàng đang làm cái gì, sẽ nhìn nàng biểu tình phỏng đoán nàng suy nghĩ cái gì. Nàng trong óc luôn là sẽ toát ra một ít kỳ kỳ quái quấy ý tưởng. Ngẫu nhiên sẽ nói một ít hắn nghe không hiểu nói, nhưng hắn vẫn như cũng muốn biết, tưởng nàng nói cho hắn nghe. Cảm ơn. Kỳ thật trong lòng có thiên luôn vạn ngữ tưởng nói cho nàng nghe, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu cảm ơn. Hắn thật sự tưởng hảo hảo cảm ơn nàng, cũng cảm tạ trời cao, ra sao loại phúc phận mới có thể đến thế như thế. Hắn lưng đeo sở hưu gánh nặng đi trước, nàng liền như vậy một đường bồi nàng, cũng không một cái không dành thế sự tiểu cô nương, cho tới bây giờ có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu hăng hái. Hắn không biết ngày đó mang cho nàng là tốt vẫn là hư, bất quá vô luận tốt xấu, hắn đều cảm tạ. Cho dù trước mặt người này chính mình thế tử, thân cận nhất người, khá vậy tưởng hảo hảo mà nói một tiếng cảm ơn. Cảm tạ nàng nguyện ý bồi chính mình, cảm tạ nàng từ lúc bắt đầu đến bây giờ vô luận nhiều khó cũng chưa từ bỏ hắn. Đừng buồn luôn, mau ăn cơm, ngày mai liền đến kinh thành. Nghiên Nghiên. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, rũ mắt nhìn nàng, cặp mắt kia còn như đã từng giống nhau. Có vô số bị người đoán không ra cũng xem không hiểu cảm xúc, nhưng vô luận này đôi mắt cất giấu nhiều ít âm nhu quỷ luận, đây đều là nàng cả đời tinh quang. Duy nhất tinh quang. Tới rồi kinh thành không thể so bên ngoài, chúng ta không có nhiều như vậy tự do, phía trước con đường cũng không biết là không bình hẳn, nhưng là không phải sợ, ta sẽ tận ta có khả năng hộ ngươi bình an chu toàn. Hoắc Nghiên cười cười, giơ tay khẽ vuốt hắn mặt, chúng ta phu thê gian liền không cần phải nói này đó, ngươi chỉ cần đi làm chuyện của ngươi, không cần phải xen vào ta. Mục Nhiễm chăn rũi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, "Thực xin lỗi. Cảm ơn." Hoắc Nghiên đau lòng quả thực muốn mệnh, trên người hắn lưng đeo nhiều như vậy, nhưng vì nhìn chúng nàng, đã không biết bỏ lỡ nhiều ít cơ hội, từ bỏ bao nhiêu lần có thể một bước lên trời cơ hội. Nhưng từ trong miệng hắn lại trước nay nghe không thấy một tiếng oán giận, hắn nói nhiều nhất chính là thực xin lỗi, "Cảm ơn ngươi nàng thật sự chịu chi hổ thẹn. Lần này hồi kinh, nếu xác định thượng thư phủ là đứng ở ngươi bên này." Đối tập tiểu Ngưng Hạo Điểm, Mục Nhiễm chần như mày, cả giận nói: "Ngươi nói bậy gì đó đâu?" Hoắc Nghiên lắc đầu, trên mặt vẫn hiện bất đắc dĩ, "Mục Bạch, chúng ta không có khác lộ, tục lệ thư là chúng ta duy nhất có thể dựa vào, đừng vì ta tự hủy tương lai, không đáng." "Ngươi, ngươi đi ra ngoài đi." Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày Hoắc Nghiên sẽ nói với hắn giận nói như vậy, ở trong lòng hắn Hoắc Nghiên là một cái đặc biệt thích ghen nữ tử, cũng không thích hắn nhiều xem bên nữ tử liếc mắt một cái, như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói. Hắn không biết nên như thế nào nói cho nàng, nàng ở trong lòng hắn quan trọng cùng địa vị, là bên bất luận cái gì nữ tử đều không thể thay thế được, hoặc là nói, là bất luận cái gì sự đều thay thế không được. Vì sao nàng lại muốn như vậy thấy rõ chính mình? Hoắc Nghiên một người ngồi ở khách điểm trên lầu cửa sổ bên cạnh, trên bàn phóng một hồ trà, nghe lui tới khách nhân liên nhàn thoại. Cũng có một ít phu thê giảng luận vật sự, đương nhiên cảm thấy những người này sống đều rất có ý tứ, đời này, bọn họ nếu nghĩ tới loại này sinh hoạt, sợ là vô vọng. Nàng cung Mộc Nhiễm chăn vui vẻ nhất Nhật Tử, một đoạn khi hắn thất ý thời điểm, ở trong thôn, khi đó mọi người đều không biết này đó quyền lợi tranh đấu gì đó, chỉ biết mỗi ngày săn thú, ăn no mặc ấm là được. Còn có một đoạn chính là ở trên chiến trường, mỗi ngày nhìn bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi đến luyện binh, nhìn Mộc Nhiễm chăn cùng Sóc Hà trình diễn công tâm kế. Ở trong mắt nàng, Mộc Nhiễm chăn âm quỷ kế mưu thoạt nhìn đều như vậy soái khí, dù sao binh bất tiệm trá, Sóc Hà thua là chính hắn suẩn. Nhưng trở về kinh thành, Huyết thể đều thay đổi. Ngũ Vương thất thế thất bại, ở trong phủ không để ý tới triều chính, thái tử cũng liên tiếp thất thế, đại bộ phận cánh chim bị nổ, bọn họ vốn dĩ có thể khống chế cục diện, nhưng hoàng thượng trên ép, làm cho bọn họ hoàn toàn thua trận hết thảy. Hoắc Nghiên từ khi đó liền bắt đầu hối hận, nàng vì cái gì muốn cùng Tập Tiểu Ngưng chí khí, nếu lúc ấy Mục Nhiễm chăn đối nàng hảo một chút, thượng thư phủ nhất định sẽ to lớn duy trì hắn. Nàng không có hiền quý ngoại thích, trước kia không cảm thấy có cái gì Dù sao Mục Nhiễm Chân không để bụng nàng xuất thân, cũng thật tới rồi này quyền lợi lốc xoáy trùng khi, nàng mới phát hiện, nhưng cái đó cái gọi là môn phiệt thế lực là cỡ nào quan trọng. Chương 396 muốn đi thì đi đi. Kinh thành môn phiệt mấy chục gia, farm la có 1 2 nhà là của bọn họ, Mục Nhiễm Chân hiện tại đều không đến mức rơi xuống cái này đồng ruộng. Trong kinh nữ tử có rất nhiều hướng vào Cảnh Vương, hắn thượng chiến trường thời điểm từng có rất nhiều môn phiệt âm thầm dò hỏi, hay không cố ý làm tiếp, nàng liền đầu không không quá mức một lần. Khi đó Cảnh Vương tay cầm quyền to, bọn họ tưởng lệnh mợ, nếu lúc ấy nàng đồng ý, có phải hay không liền kết quả liền sẽ không giống nhau. Nhưng ở nghĩ như thế nào lúc trước cũng vô dụng, này hết thệ đã như vậy, Cảnh Vương đã là thất thế, nhưng cái đó muôn phiệt đừng nói lệnh mợ, chánh nãe còn không kịp. Nàng ở cửa sổ ngồi, nhìn bên ngoài náo nhiệt đầu phố. Mục Nhiễm chân ở thang lầu cuối nhìn nàng, hắn có phải hay không sai rồi. Này hết thệ buồn cùng nàng không quan hệ, nếu không có bị hắn sở mệt Hoắc Nghiên hiện tại còn ở y quán quá bình tĩnh tiểu nhật tử, tuy nói không thượng vinh hoa phú quý, nhưng ít nhất có thể bình bình an an. Là hắn đem nàng kéo vào trận này lốc xoáy chúng tới. Hoắc Nghiên, nếu ngươi cảm thấy lúc trước chọn sai bổn vương, kia bổn vương đưa ngươi đi ra ngoài đó là. Mục Nhiễm chân xoay người xuống lầu. Hôm sau sáng sớm, chuyên chỉ thái dám lại đây gọi bọn hắn, điện hạ, nổi lên sao? Chúng ta nên trở về kinh. Hoắc Nghiên mở to mắt thời điểm Mục Nhiễm chân đã không ở bên người, mục bạch Đêm qua ký ức dần dần thu hồi, nàng ở khách điếm uống lên chút rượu, không biết khi nào trở về phòng, Mộc Nhiễm Chân dống như không tại đây ngủ, hắn đi đâu? Mộc Bạch. Điện hạ. Bổn vương tại đây. Mộc Nhiễm Chân cưỡi ngựa ngừng ở cửa, đi ra ngoài xoay chuyển, lên đường đi. Ai mủ? Mục. Mộc Nhiễm Chân toàn bộ quá trình liếc mắt một cái cũng chưa xem qua nàng, Hoắc Nghiên vẻ mặt không thể tin tưởng, làm sao vậy? Tiểu Thái giám lắc đầu, Vương phi lên xe đi. Bọn họ ở trên đường trì hoãn hành trình. Mục nhiệm chăn không có thời gian hồi vương phủ, trực tiếp đi vòng đi Tây Giao. Đưa vương phi hồi phủ. Ta không quay về. Hoác nghiên tử trên xe ngựa lộ ra một cái đầu, ta muốn đi theo ngươi. Mục nhiệm chăn đi theo ngươi chỉ dẫn theo mấy chục cái, nếu là xảy ra chuyện quá nguy hiểm, nàng đi ít nhất có không gian có thể trốn một trốn. Bồn vương tùy phụ hoàng vây săn, đến chút thời gian mới có thể trở về, vương phi không phải nói muốn nghiệm hài như sao. Mục nhiệm chăn liền mã cũng chưa hạ, sắc mặt cũng lạnh lùng. Bổn vương đã sai người đem Hải Nhi tiếp ra cung đưa về vườn phủ. Hoắc Nghiên suy nghĩ nói cái gì thời điểm, hắn đã phóng ngựa rời đi. "Vậy ngươi sớm một chút trở về a, ta chờ ngươi ăn lẩu." Mục Nhiễm chần đưa lưng về phía Hoắc Nghiên, nhưng những lời này là nghe được rành mạch, trời biết hắn nghĩ nhiều quay lại đi theo nàng vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng là không, có khả năng. Hắn lần này hồi kinh không biết có bao nhiêu thanh đao chờ đặt ở trên cổ hắn, Hoắc Nghiên không thể ở đi theo hắn. Nếu nàng lấy cô ý rời đi, lâu như vậy tùy nàng đi thôi. Hoắc Nghiên một đường trở lại Vương phủ đều buồn bực, ta bất quá là nói làm hắn đối tập tiểu Ngưng hảo một chút, hắn như thế nào liền sinh khí đâu. Vương thừa gia phủ nên đón, hoàng nên vương phi hồi phủ, tiểu vương gia cùng tiểu quận chúa đã đang chờ. A. Hoắc Nghiên không kịp đổi thân quần áo vội vã liền đi Hải Tử phòng, bọn nhỏ thế nào? Linh Vương điện hạ cấp ôm trở về, thuộc hạ còn chưa nhìn thấy. Hoắc Nghiên hướng trong chạy, vừa vặn gặp gỡ tập tiểu Ngưng từ bên trong ra tới, tỷ tỷ đã trở lại. Hoắc Nghiên đem mặt lạnh nhạnh xinh xinh nện trở về, thay một bộ gương mặt tươi cười, vương gia đi vây khu vực săn bắn, nói là quá chút thời gian mới có thể trở về, muội muội không cần lo lắng. Tập Tiểu Ngưng hơi giật mình, tỷ tỷ nàng hồi phủ chưa bao giờ thấy nàng, càng miễn bản chủ động nói cảnh vương sự, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đương lang chung ngược lại cho chính mình uống lộ thuốc? Ngươi là cảnh vương phủ chất phi, không nên quan hệ một chút vương gia sao? Là. La hẳn là quan tâm một chút, đã tạ tỷ tỷ bảo cho Tập tiểu Ngư Ngụy thân hành lễ, "Đúng rồi tỷ tỷ, ta mới vừa đi xem qua bọn nhỏ, mập lên không ít, xem ra hoàng hậu nương nương thật là đối bọn họ để bụng đâu." Nàng vừa nói xem qua hài tử, Hoắc Nghiên trong lòng liền bắt đầu phát nao, "Ta đây hãy đi trước." Bất quá sợ bóng sợ gió một hồi, bọn nhỏ đều thực hảo. Ta rời nhà mới 1 tháng, đứa nhỏ này như thế nào lớn lên nhanh như vậy? Vương thừa nhịn không được tiến lên nhìn nhìn, hắn luôn luôn đối loại này mềm thể sinh vật không có gì cảm giác, nhưng này tiểu quận chúa cười lên, thực sự đẹp Làm hắn loại người này đều có một loại nuối cưới vợ sinh con cảm giác. Vương phi, ta có thể ôm một chút sao? Hảo a, ngươi muốn ôm cái nào? Vương thừa thật cẩn thận chỉ chỉ Thanh Dương. Hoắc Nghiên có chút giở khóc giở cười, như thế nào này đó nam nhân đều thích nhà nàng tiểu khuê nữ đâu. Ai nha tiểu cừu mục, như thế nào ai đều không thích ngươi đâu. Bất quá không có việc gì, nương thích ngươi a. Vương thừa nói ôm một cái cũng thật chính là ôm một cái, từ bế lên liền không buông tay, cười giống cái xi si hán dường như. Tiểu công chúa, ngươi muốn mau mau lớn lên, bằng không ta đều già rồi, không thể giáo ngươi công phu." Hoắc Nghiên che mặt, "Đúng rồi, vừa rồi có chuyện ta không quá minh bạch, muốn hỏi một chút ngươi." Vương thừa cười hi hi bộ dáng, "Nói đi." "Hoắc Nghiên, con hảo thứ này không nhi tử, bằng không khẳng định muốn định loa hoa hoa hôn." Hoắc Nghiên đem phía trước ở khách điếm sự nói cho vương thừa, cũng nói hy vọng mục nhiễm chăn đối tập tiểu Ngưng hảo một chút sự, vốn tưởng rằng vương thừa loại này tháo hán tử sẽ không hiểu này đó nhi nữ tình trường sự. Ai biết vương thừa thế, nhưng chẳng nàng liếc mắt một cái. "Làm gì?" Vương thừa thật cẩn thận buông hài tử, xoay người nhìn Hoắc Nguyên nói, "Này người khác ta không dám nói, đơn nói cảnh vương điện hạ, hắn sinh khí quá bình thường, không chuẩn này sẽ đang nghĩ ngợi tới như thế nào hiu ngươi." Hoắc Nguyên trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, thiệt hay giả? Hắn đối với ngươi muôn vàn hảo tất cả hảo, cuối cùng ở hắn khó nhất gặp thời chờ ngươi lại nói với hắn làm hắn đối nữ nhân khác giống như, "Này nghe tới giống không giống ngươi tính toán đi rồi." Không nghĩ ở bồi hắn tiếp tục. Hoắc Nghiên cái hiểu cái không, nhíu nhíu mày, nhưng ta không phải ý tứ này. Vương Thừa bĩu môi, ta xem cảnh vương chính là như vậy lý giải, hắn như vậy thẳng tính, trong xương cốt là cùng Mục Tĩnh Nam giống nhau, nhìn như khéo đưa đẩy lối đời, thật sự chính là một cây gân. Kia hắn sẽ không thật sự hưu ta đi. Nay nhưng nói không tốt, người kia phiên lời nói nghe tới rất giống là một loại lễ phép cử tuyệt tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. Hoắc Nghiên khẩn trương vẫn luôn trên mặt đất xoay quanh, ta má ơi, cơ người nam nhân mạch não đều như vậy thành kỳ sao? Trước kia nàng chỉ nghe nói qua, nam nhân một câu, nữ nhân sẽ náo bổ ra một hồi tuần tới. Như thế nào tới rồi nàng lại thế nhưng trái ngược. Nàng kia phiên lời nói là như vậy ý tứ sao? Hoắc Nghiên suốt suy nghĩ một buổi tối, về nam nhân mạch não, nàng nghi trăm lần cũng không ra. Nàng là ái mục nhiễm trăn, cho nên nàng hy vọng hắn hết thảy đều hảo, không hy vọng hắn lý tưởng thất bại, rốt cuộc đó là hắn cuộc đời này quan trọng nhất sự. Đến nỗi nàng Nàng không như vậy quan trọng đi. Bất quá là đi theo hắn bên người thời gian rảnh, hắn thói quen đi. Thanh Dương, ngươi phụ vương như vậy thích ngươi, ngươi biết hắn là nghĩ như thế nào sao? Chương 397 Hoàng hậu lời nói thật giả. Thanh Dương chỉ biết an tay, một đôi cùng mục nhiễm chăn một cái khuôn mâu khắc già tới mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn nàng, đối nàng lời nói biểu tình mờ mịt. Hoắc Nghiên lăn lộn mấy ngày, suy nghĩ thật lâu không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền đã ngủ. Ngày hôm sau, trong cung truyền chỉ Nói là hoàng hậu nương nương bị bệnh, muốn cho nàng qua đi cấp nhìn xem. Hoắc Nghiên thật sự không yên tâm Hải Tử cùng Tập Tiểu Ngưng ở một cái trong nhà, liền để lại vương thừa tại đây thủ, chờ ta trở lại. La. Con có, chúng ta không biết cảnh vương bên kia tình huống như thế nào, nếu xảy ra chuyện, ôm Hải Tử chạy nhanh đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoàng cung, hoàng hậu tẩm cung. Vừa đến cửa, liền nghe thấy bên trong xuất mâm xuất chén thanh âm, còn có bọn nô tỳ xin thá thanh. Hoắc Nghiên thật sự không nghĩ đi vào. Loại này thời điểm tới không phải tìm mắng đâu. Tiểu Thái giám đã đi vào thông báo. Hoắc Nghiên đỡ trán, thật là heo đồng đội. Thân thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương. Hoắc Nghiên buông hồng thuốc, vừa muốn quỳ xuống hành lễ, Hoàng hậu vây vây tay. Vương phi không cần đa lễ, đứng lên đi. Chút nương nương. Hoàng hậu sắc mặt đích sắc không tốt, còn nổi lên một cái đầu đỏ, vừa thấy chính là Thượng Hỏa. Lam thân thiếp vì ngài hơi làm trẩn trị. Hoàng hậu thấy nàng nhưng thật ra rất phối hợp, bất quá sắc mặt như cũng không tốt quan quy tiểu ty nữ một cái cũng không dám lên. Nương nương, làm cho bọn họ đều đi xuống đi. Hoàng hậu không kiên nhẫn phất phắt tay, đều có đi. Hoắc Nghiên làm bộ làm tịch trẩn trị sau một lúc lâu, nương nương ngài đây là nóng tính tràn đầy, một ngụm buồn bực ở trong ngực tản ra không đi, tiến vào, nhưng có làm ngươi ưu phiền việc. Hoàng hậu giơ tay xoa xoa giữa mày, lại có một chuyện làm buồn cung phi lòng, bất quá nhiều năm như vậy đều là như thế này, thói quen. Nương nương lời này sai rồi, nếu là thói quen Chuyện đó là đã thấy ra, lại như thế nào sinh bệnh. Người nhà đầu này, cùng Cảnh Vương ở trong phủ cũng như thế nhanh mòn rැලệu như sao. Hoắc Nghiên cười cười, thân thiếp đây là vì ngài thân thể suy nghĩ. Hoàng hậu thở dài, nói, trong cung nữ tử ưu phiền nhiều là vì hoàng đế bệnh hạ, năm nay lại là tập quý phi đi theo vây săn. Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, trước kia nghe nói qua tập quý phi mấy năm nay tần chức từ mau, hoàng hậu cũng không vui, Nệ Hà hoàng thượng chuyên sủng, nàng cũng không có cách nào. Trước vài lần tới hoàng hậu trong cung sát thật cảm thấy kia tập quý phi đối hoàng hậu không phải rất hòa thuận, nữ nhân này cũng là đủ làm. Nương nương, mặc kệ là bởi vì cái gì, này bệnh vẫn là muốn trị. Buồn cung đây là bệnh cũ, ngực buồn, đau đầu, thái y đi hề cũng vô pháp tử, tìm ngươi tới bất quá là muốn cho ngươi bồi ta trò chuyện, giải giải buồn. Hoác nhiên mở ra hồng thuốc, lấy ra hai khối cạo gió bản đương nhiên, đây là chính mình làm. Ở bọn họ thời đại này còn không có loại đồ vật này, bất quá thực dùng tốt. Dùng quá đều nói tốt. Bọn họ không có biện pháp, không đại biểu ta cũng không có biện pháp, nương nương muốn hay không thử xem. Đây là thứ gì? Hoàng hậu cầm ở trong tay nhìn nhìn, tỏ vẻ không hiểu, cũng không dám dùng, nàng chính là vạn kim chi khu, không thể tùy tiện làm người trần trị. Hoắc Nghiên cười cho nàng giảng giải thứ này tác dụng, kỳ thật chủ yếu là chất hỏa, nàng bất quá là tìm tốt hơn nghe hình dung từ tới giảng, coi như thành muốn bán thứ này như vậy giảng. Hoàng hậu nhưng thật ra càng nghe càng thú vị. Cầm ở trong tay phân khối loan chàng, thực sự có ngươi nói như vậy thần kỳ. Đương nhiên, ở nhà của chúng ta bên kia, đủ liệu cửa hàng, thẩm mỹ viện, tất cả đều có, dùng quá đều nói tốt. Cho ngài thử xem sẽ biết. Hoắc Nghiên cực lực đề cử, nàng bảo đảm, nếu là ở bán điểm sức lực, hoàng hậu đều phải cùng nàng mua, dù sao hoàng thượng ngắn hạn nội cũng không trở lại, nhìn không thấy trên lưng dấu vết. Hoàng hậu nửa tin nửa ngờ nghe xong nàng lời nói, đi cởi quần áo đi trên giường nằm bò. Ngươi nếu là cấp bổn cung Yên tâm đi, sẽ không bảo đảm trừ hỏa. Hoắc Nghiên ngồi ở mép giường, nhìn hoàng hậu một phen tuổi, trên lưng lại vẫn là bóng loáng như ngọc, thật là hâm mộ, nương nương, ngày ngày thường đều dùng cái gì bảo dưỡng a? Như thế nào làn da tốt như vậy? Hảo có ích lợi gì, hoàng thượng cũng không tới. Hoắc Nghiên cười trộm, ta muốn bắt đầu rồi. Cùng mọi người giống nhau, hoàng hậu nương nương ngay từ đầu thập phần không thích hứng, Hoắc Nghiên lăng là đè nặng không làm nàng động. Một lát sau, hoàng hậu an tĩnh hạ, ngươi còn đừng nói. Thứ này rất thoải mái. Kia đương nhiên, cái này hạ mục ở chúng ta kia đặc biệt thu ham nên, đặc biệt là nữ hài tử, trong cơ thể có hơi ẩm hoặc là thượng hỏa, hiệu quả trị liệu đặc biệt hảo. Ngươi một thả lỏng liền tưởng nói chuyện thiếm, hoàng hậu cũng là giống nhau, không một hồi liền cùng nàng Liêu thượng bảo dưỡng chi đạo. Nói mấy thứ hơi nước xung tốc nhụy hoa, dùng những cái đó nhụy hoa làm thành chất lỏng bôi trên trên người cùng trên mặt, làn da đặc biệt hảo. Hoắc Nghiên thầm nghĩ, gan thật đại. Nương nương ngài này làn da hảo là hảo nhưng chính là thiếu điểm mùi hương. Nói vậy, bổn cung mỗi kiện quần áo đều có hương hương, hơn nữa đều là từ Tây vực tiến cống nhất thượng thừa hương liệu. Liên biết nàng sẽ nói cái này, Hoang Nghiên sớm có chuẩn bị, ngài những cái đó hương liệu a, đều là huân ở trên quần áo, huân trọng sắc người, huân thanh không hương vị, này quần áo dù sao cũng là quần áo, cùng thân thể vẫn là không giống nhau. Hoàng hậu đương nhiên tới hứng thú, dù sao cũng là nữ nhân, vô luận cổ kim, thích đồ vật đều là giống nhau. Bổn cung phao tắm tình hình lúc ấy thêm một ít mễ mẻ cánh hoa, như vậy cũng không được. Không phải không được, là không đủ. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, chính là cánh hoa không đủ. Hoắc Nghiên cười cười, như vậy đi nương nương, ta trở về lúc sau tự mình điều chế một lọ hương liệu cho ngài đưa tới, ngài thử xem, nếu cảm thấy hảo, liền nói cho ta. Ngươi này mưu ma trước quỷ thật đúng là nhiều, muốn thật giống ngươi nói như vậy hảo, bổn cung lấy được hoàng thượng niềm vui, chắc chắn trọng thưởng với ngươi. Hoắc Nghiên cười, hảo thuyết hảo thuyết. Hoàng hậu tâm tình tốt không sai biệt lắm, tâm tình của nàng còn không có hào đâu. Hoác nghiên một bên cho nàng tạo gió một bên tiểu tâm hỏi, nương nương à, ngươi nói phụ hoàng bọn họ khi nào mới có thể trở về à. Như thế nào, lúc này mới vừa tách ra, liền bắt đầu tưởng niệm cảnh vương. Ai nha nương nương ngại chớ có rêu cơ ta, còn không phải lần trước sự cấp thần thiếp doạ, phụ hoàng nói là kêu nhà ta vương ra đi vây săn, ai biết còn có thể hay không giống lần trước dường như, vào thiên lao, trở ra tới thời điểm ta mới biết được. Hoàng hậu ra hiệu cho lão ngồi dậy, nhìn Hoắc Nghiên cười cười, đi cấp bổn cung đảo ly trà tới. Như thế tiểu ý lấy lòng bổn cung, chính là vì việc này đi. Hoàng hậu nhạc cụ dân gian khẩu trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, người này a, càng già càng đa nghi luôn muốn đem cái gì đều nắm chặt ở trong tay mới yên tâm. Hoàng thượng nếu đã tử cảnh vương trong tay cầm đi binh quyền, liền sẽ không ở đối hắn làm cái gì. Đây là hoàng hậu lần đầu tiên như vậy trắng ra cùng Hoắc Nghiên nói chính trị thượng sự, nàng chính mình hai cái nhi tử Một cái là thái tử, một cái thế lực khổng lồ, tuy rằng tất thế, nhưng Y Lệ theo Ngũ Vương tính tình, này cũng chỉ là tạm thời. Hoàng hậu như vậy trắng ra cùng nàng nói, chẳng lẽ không sợ nàng trở về cùng Cảnh Vương nói sao? Chương 398 muốn thời tiết thay đổi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng nhận thức hồi lâu, bổn cung nguyện ý cùng ngươi nói này đó, tự nhiên liền sẽ không lừa ngươi, này cũng coi như là. Bổn cung bồi thường các ngươi đi. Bồi thường? Đừng hỏi, đều là chuyện quá khứ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nói cho Cảnh Vương, lúc này các ngươi duy nhất có thể làm chính là kiên trì, hoàng thượng trong lòng hoài nghi cùng Kiên Kỵ tổng hội qua đi. Buốn cung 16 tuổi gả cho hoàng thượng, trên thế giới này, ta là nhất hiểu biết người của hắn, nói cho Cảnh Vương, ổn định trước mắt tình huống, cái gì đều không cần làm, nghe ta, thứ mau liền sẽ ngang đến này trận gió qua đi. Hoắc Nghiên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, phân tích hoàng hậu nói chính là thật là giả. Chúng hoàng tử tranh tới đoạt đi, tuy rằng thái tử cũng đã chịu lần đến bất quá so với mặt khác hoàng tử, thái tử địa vị xem như nhất ổn. Hoàng hậu không đến mức cùng nàng nói loại này dối, hơn nữa nàng nói đúng, toàn bộ thiên hạ chỉ có nàng là nhất hiểu biết hoàng thượng người. Nhưng bọn họ đã làm rất nhiều sự. Bọn họ ở thông trị cha được sự đã truyền quay lại kinh thành, nếu không phải Lý Sơn chính mình sợ hãi bại lộ đối hắn không tốt, lúc này hoàng thượng khẳng định đều có thể đã biết. Chuyện này nháo lớn, ai sẽ được lợi thật đúng là khó mà nói. Tường Mục Nhiễm chăn loại người này, trong thiên hạ cũng không có mấy cái. Bên người làm việc đều sẽ trước suy xét chính mình sẽ được đến nhiêu ít, chỉ có hắn, chỉ lo thiên hạ này. Chờ hắn trở về đã không còn kịp rồi, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện đi tìm Tập Tiểu Ngưng, dựa theo hoàng hậu ý tứ, bọn họ lúc này chỉ có thể yên tĩnh, nếu nàng đi cầu Tập Tiểu Ngưng cùng thượng thư phủ người, chuyện này vô tình sẽ náo loạn. Ngươi không cần sốt ruột, hoàng thượng nếu thật có lòng chen ép cảnh vương, hắn đã sớm không phải thân vương rồi, cho nên các ngươi chỉ cần lặng lặng chờ, sớm muộn gì sẽ đi qua. Tạ hoàng hậu nương nương, ngài có thể cùng ta nói này đó, thần thiếp vô cùng cảm kích. Hoàng hậu cười cười, chúng ta đều tuổi lớn, về sau sớm muộn gì sẽ chết, này thiên hạ là các ngươi người trẻ tuổi, không cũng không cần cảm tạ ta, ngày sau nếu bổn cung trước một bước đi rồi, các ngươi hảo sinh phụ tá thái tử liền xem như cảm tạ ta. Hoắc Nghiên hành lễ tạ ơn, kia thần thiếp liền cáo lui trước. Đi thôi. Hoàng hậu nhàn nhã uống ngụm trà, lại gọi lại Hoắc Nghiên, nói cho Cảnh Vương, nếu tưởng này trận gió sớm ngày qua đi, liền không cần suy nghĩ chính mình không nên suy nghĩ. Hoắc Nghiên mỗn, cười xoay người, ta hoàng hậu đề điểm, ngay khắc thần thiếp đem bí chế hương liệu đưa tới cho ngài. Hoàng hậu cười, thính ngươi hiểu chuyện, đi thôi. Hoắc Nghiên ly cung thẳng đến Triệu tướng quân phủ, nàng cần thiết đi một chuyến vây khu vực săn bắn, nhưng hài tử không thể lưu tại vương phủ, chỉ có thể tới tìm Yên Nhi. Ngươi là người phương nào, tìm ta ra cô nương khi nào? Cảnh Vương phủ người, tiểu thị nữ vội vàng quỳ xuống, nguyên lai là vương gia người. Nô tỳ này liền đi nói cho cô nương. Hoắc Nghiên cũng bất chấp lễ nghĩa không lễ nghĩa, thẳng đến nội viện. Tiên Nhi, ngươi ở đâu? Liên tiếp tìm mấy cái sân, "Tiên Nhi, ta là Hoắc Nghiên, ta tìm ngươi có việc gấp." Tiên Nhi nghe tiếng vội vàng từ chính phòng nội chạy ra, "Vương phi, ngài như thế nào tới?" Đi vào nói, "Việc gấp." Ngài trước ngồi xuống, uống một ngụm trà chậm rãi nói. Hoắc Nghiên xua xua tay, không có thời gian uống trà, "Ta cùng Vương gia giống như làm một kiện sai sự." Ta cần thiết muốn đi tìm hắn một chuyến, nhưng là Hải Nhi ở trong phủ ta thật sự không yên tâm, ta muốn ngươi đi đem Hải Tử tiếp nhận tới chăm sóc. Tiên Nhi cũng không rõ có ý tứ gì, chỉ ngơ ngác gật đầu, "Đi, ta đây liền đi." "Đúng rồi, ngàn vạn đừng nói ta đi rồi, liền nói ta tới ngươi trong phủ trụ mấy ngày, tưởng rằng Hải Tử cùng tiếp nhận tới, ngươi là Linh Vương niêm muội, lại là đại thống lĩnh vị hôn phu ngươi, bọn họ sẽ không ngăn ngươi." "Hảo, vậy ngươi đi nhanh đi, bên này giao cho ta." Hoang Nghiên vội vàng ra cửa, từ nơi này đi Tây Dao, gia giai thúc ngựa yêu cầu 7 ngày, Mộc Nhiễm Chân đã đi rồi 1 ngày, không biết có thể hay không đuổi kịp. Đúng rồi Yên Nhi, ngươi nói cho vương thừa, làm hắn khoé mã đuổi theo ta. La, tiên nhi này liền đi. Mộc Nhiễm Chân đi theo mấy chục cái người, nàng chỉ có một người, chỉ mong có thể đuổi kịp. Hoang Hậu nói không phải không có lý, nàng cùng Mộc Nhiễm Chân phía trước chỉ có thấy hoàng thượng trên phép, chút bọn họ cải trang đi tuần, đưa bọn họ đẩy hương, cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng nếu bọn họ cái gì đều không làm, liền cái gì đều sẽ không phát sinh. Hiện tại duy nhất chính là tìm Lý Sơn Hòa Đàm, chuyện này đã giải quyết, bọn họ đều không nghĩ nháo đại, lén đem việc này áp xuống tới liền xem như vạn toàn tri sách. Nhưng nếu Mộc Nhiễm chân gặp được hoàng thượng, mặc kệ hắn nói hay không việc này, Lý Sơn đều sẽ giết hắn. Cảnh Vương phủ. Tránh ra, bổn cô nương là Mộc Tĩnh Nam nhiễu muội, các ngươi dám cả ta. Tập Tiểu Ngưng chậm chậm đi ra, Triều Yên Nhi cười cười, "Tiên Nhi cô nương nói chi vậy?" Chúng ta làm sao dám ngăn đón ngài, ngài này vô cùng lo lắng chính là có việc. Nhà các ngươi vương phi coi trọng ta trong phủ hậu hoa viên, tưởng ở ta trong phủ trụ mấy ngày, làm ta lại đây tiếp tiểu vương gia cùng tiểu quận chúa cùng qua đi. Tập tiểu ngưng khẽ nhíu mày, tỉ tỉ như thế nào không chính mình trở về tiếp. Tiên nhi hàng năm đi theo công chúa, loại này ứng phó vẫn là làm được tới. Vương phi ở hoàng hậu trong cung trở về liền ngủ hạ, nói là mệt mỏi, cho nên mới để cho ta tới tiếp. Tuy rằng không vui lý này nữ tử, Nhưng rốt cuộc việc này không hảo giống chống thua triêng, chỉ có thể cùng nàng hảo sinh giải thích. Cô nâng thỉnh. Vương thừa được đến tin tức liền ra roi thúc ngựa đuổi theo Hoắc Nghiên, này một đường khác không nói, đơn nói nàng một cái cô đường cũng sẽ không vô công, tuyệt đối không đủ để ứng phó. Không nói đến cảnh Vương có thể hay không xẻ ra chuyện, liền này dọc theo đường đi nguy hiểm đều đủ nàng chịu. Thầy rau vây khu vực săn bán. Ngũ Vương phụ trách vận chuyển mớ mẻ trái cây rau dưa cùng này một tháng yêu cầu lương thực. Thái tử phụ trách tiếp đãi thảo nguyên thượng minh hữu. Lục hoàng tử bởi vì thân thể không tốt, cho nên đi theo tập quý phi bên người. Mặt khác hoàng tử cũng có phụ trách một cái hạng mục, mỗi năm đều là mục nhiễm chăn phụ trách an bài vây săn cùng cưỡi ngựa bắn cung hạng mục. Nhưng là năm nay cái này sai sự giao cho mục tính nam. Triệu Thịnh cùng binh bộ thị lang phụ trách bên ngoài an toàn, cái này binh bộ thượng thư kỳ thật chính là cái bài trí, đại thống lĩnh mới là chân chính cầm quyền người. Triệu Thịnh rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, chờ trở về kinh. Hắn cũng có thể thế hắn nói tốt vài câu. Nếu là từ trước, Triệu Thịnh là khinh thường với làm loại này cái gọi là Azu Ninh Hót, nhưng nay đã khác xưa, Cảnh Vương thất thế, hắn đến thế Cảnh Vương tận lực phô hảo lộ mới là. Triệu Thịnh nhìn vây khu vực săn bắn thượng hoàng tử các hoàng tôn chơi đùa, một ít đi theo đại thần không buông tha bất luận cái gì cơ hội đi lịnh bợ thái tử cùng mặt các hoàng tử. Tường nhà hắn Vương gia đã từng cường thịnh thời kỳ, tay cầm mấy chục vạn binh quyền, tại đây vây khu vực săn bắn thượng, hắn mới là vai chính, cảnh còn người mới tưởng ta nhị ca đâu. Từ trước Vương gia từ khinh thường cùng bọn họ cái giao, hiện tại đến hảo, một cái có thể sử dụng được với đều không có. Mục Tính nam cười, những người đó cho dù có thể sử dụng, ngươi dám dùng sao? Triệu Thịnh bất đắc dĩ cười cười, nếu Vương gia hướng từ trước như vậy, chưa từng tham dự quá đoạt đích chi chiến, có phải hay không liền sẽ không như vậy. Mục Tính nam lắc đầu, ngươi cảm thấy Mục Nhiễm chân tham dự đoạt đích sao? Sai rồi, hắn chẳng qua tưởng bảo Giang Sơn. Chương 399 báo tác trước. Thế nhân tự phụ người không vì mình, trời chu đất diệt, mọi việc lòng dạ đại ái giả, đây là kết cục này. Triệu Thịnh nhíu nhíu mày, thuộc hạ không rõ, nhà ta vương gia hướng bảo vệ cho thiên hạ này chẳng lẽ sai rồi. Mục Tính Nam quay đầu nhìn hắn, bên môi giơ lên một mạt bất đắc dĩ ý cười, hắn không đủ tàn nhẫn. Cái dạng gì mới tính đủ tàn nhẫn? Mục Tính Nam cười, xoay người lên ngựa, trong tay roi ngựa thẳng chỉ phía dưới đại doanh hoàng đế doanh trướng, nếu ta là Mục Nghiễm Chăn, ta sẽ ở nhất cường thịnh thời kỳ ngồi trên cái kia địa vị tao. Triệu Thịnh trừng mắt không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nhắm thẳng hạ kéo hắn, "Linh Vương điện hạ ngài mau đừng nói nữa, ngươi đây là có ý định soán quyền. Đoạt đích không tính soán quyền sao? Nếu đều là giống nhau, hà tất để ý nhiều như vậy, trực tiếp bức đua thoái vị đoạt vị, tỉnh nhiều ít sự." "Ai nha, ngài mau câm miệng đi, cho ta gia vương gia Lưu Điểu sinh lộ đi." Triệu Thịnh đem hắn kéo xuống tới, "Này nếu là làm hoàng thượng nghe được, nhà ta vương gia đầu người khó giữ được a." Tính, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu." Mộc Tính Nam một người đứng ở cao cao trên sườn núi, nhìn xuống phía dưới mọi người, không cấm nhớ tới mấy năm trước, bọn họ ở trên chiến trường, mới vừa đánh thắng một hồi thắng trận, bọn họ hai anh em mệt nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Khi đó đầy miệng đều là mùi máu tươi, nhật tử quả thực không bằng cẩu, nhưng như cũ đua xuống dưới. Khi đó hắn hỏi Mộc Nghiễm Chân, "Ngươi như vậy thích đánh giặc, về sau có phải hay không muốn làm hoàng đế a?" Mộc Nghiễm Chân suy nghĩ đã lâu mới trả lời hắn. Nếu về sau hoàng đế có thể làm thiên hạ thái bình, ta liền không làm." Khi đó hắn không quá minh bạch Mục Nhiễm Chân nói như vậy là có ý tứ gì, thiên hạ thái bình cùng làm hoàng đế không phải một chuyện đi. Chính là sau lại tuổi càng lúc càng lớn, hắn dần dần minh bạch. Mục Nhiễm Chân cũng là cái phàm nhân, sinh ở hoàng gia phàm nhân mà thôi, chỉ cần sinh ở hoàng gia, cái nào hoàng tử đều muốn làm hoàng đế, muốn làm này thiên hạ quân chủ. Nhưng hắn không quá giống nhau, hắn muốn làm hoàng đế, chính là ở kia địa vị cao phía trên là toàn bộ thiên hạ. Nếu thiên hạ này thái bình, ai làm cái kia vị trí đều giống nhau, nếu hắn làm hoàng đế, là dùng vô số máu tươi cùng lân lân bạch cốt đổi lấy, hắn liền sẽ không làm. Mục Tính Nam cũng là từ lúc ấy khởi, quyết tâm cả đời này đều sẽ không đụng vào hắn năng lực bên ngoài quyền lợi, nếu phụ hoàng cho, liền tiếp theo, nếu không cho, hắn sẽ không tranh, cũng sẽ không đoạt. Hắn tức làm không được kia địa vị cao, cũng không có trang thiên hạ tâm, những việc này vẫn là để lại cho có thể làm người làm đi. Hắn bế phủ này 3 năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế cho nên hắn ra tới thời điểm có chút không toí quen, hắn ngay từ đầu rất tò mò mục nhiễm chăn vì cái gì sẽ tham dự đột đích. Bất quá sau lại nhìn kinh thành hoàng tử liên hợp môn phiệt bốn phía chiến đấu, chen ép thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch. Mục Tính Nam nhìn ngầm đám kia đùa giỡn mọi người, đại khái là bọn họ làm người thất vọng rồi đi. Nữ khí giữ dỗi bất đắc dĩ lại lộ ra vài phần bình thường, lời này không biết là nói cho người khác, vẫn là nói cho chính mình. Đêm đó Thảo Nguyên Minh Hữu vì bọn họ dâng lên một đốn phong phú toàn dương tịch. Đây là bọn họ tối cao lễ nghi, chuyên môn vì mỗi năm tiếp đãi bọn họ dùng. Kính hoàng đế bệ hạ một chén rượu, đại biểu chúng ta toàn bộ Thảo Nguyên bộ lạc. Hoàng thượng nâng chén cùng uống. "Ha ngươi đạt, đa tạ ngươi chiêu đãi a." Bệ hạ không cần khách khí, Thảo Nguyên là các ngươi bằng hữu, vô luận các ngươi khi nào tới, nơi này đều là các ngươi nhất ấm áp gia. "Ha ngươi đạt là toàn bộ Thảo Nguyên tối cao thủ lĩnh, mỗi năm đều là hắn tới tiếp đãi vây săn." Bất quá năm nay có chút không giống nhau. Hà Ngươi Đạt nhìn kỹ một lần trong bữa tiệc, khó hiểu hỏi, mỗi năm đều sẽ có một vị đại tướng quân ngồi ở chỗ này, cùng chúng ta so cớ ngửi bắn cung lợi hại nhất vị kia, hắn như thế nào không ở? Hà Ngươi Đạt ngày thường nói chính bọn họ luôn ngứ, tiếng phổ thông nói không phải thực hảo, sợ chính mình biểu đạt không rõ ràng lắm, lại nói một lần, chính là vị kia nhị hoàng tử điện hạ, hắn như thế nào không ở? Trong bữa tiệc mọi người đều cấm thanh, loại sự tình này bọn họ cũng không dám hỏi. Nai Man Nhân nhưng thật ra là gan đại. Hoàng thượng nhìn nhìn phía dưới, như thế nào đều không nói lời nào. "Ha ngươi đạt thủ lĩnh hỏi cảnh vương khi nào đến?" Thái tử cười, "Phu hoàng, ha ngươi đạt thủ lĩnh, nhị đệ trên đường có việc trì hoãn, đã phái người cấp bổn cung truyền qua tin, nói là này hai ngày liền sẽ đến." Ha ngươi đạt chụp này tay cười to, "Ha ha ha. Chờ hắn tới rồi ta nhất định phải với hắn lại so một lần cưỡi ngựa ban cung." Hoàng thượng sắc mặt đã có chút thay đổi, tập quý phi vẫn luôn ở bên người hầu hạ. Ý bảo bọn họ không cần đang nói chuyện. Cố Tình này ha ngươi đạt tựa như cố ý dường như, vẫn luôn bắt lấy mục nhiễm chăn nói cái không ngừng. Bệ hạ ngài này đó nhi tử chung, muốn so cỡi ngựa bắn cung, mỗi người có thể so sánh đến quá ngài nhị hoàng tử, hắn rất lợi hại. Thái tử xấu hổ cười cười, một bên quan sát đến hoàng thượng sắc mặt, một bên nói, chúng ta đại dự tự tổ tiên đó là trên lưng ngựa đánh hạ tới thiên hạ, mỗi cái hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung thuật đều không tồi, ngài chỉ cùng ta nhị đệ khinh bị quá. Này cách nói có phải hay không quá phiến diện chút? Thái tử, vậy ngươi nói, các ngươi bên trong ai có thể thắng được qua ta? Hôm nay nếu là có người thắng được qua ta, ta liền đem chúng ta bộ tộc xinh đẹp nhất cô nương ban thưởng cho hắn. Này. Hoàng thượng nhíu mày nhìn thái tử. Thái tử trong bữa tiệc nhìn một vòng, bỗng nhiên định ở ngồi ở góc uống rượu mục tĩnh nam trên người, vỗ tay lớn một cái, cười nói, không bằng ngài cùng ta này tuổi nhỏ nhất thất đệ tỷ thí tỷ thí như thế nào? Hoàng thượng sắc mặt rốt cuộc hảo chút. Cười nhìn Mục Tĩnh Nam, "Lão thất, ngươi xứng thủ lĩnh luyện luyện." "Ha, ngươi đạt đối này tuổi nhỏ nhất chuyện này thập phần để ý, một cái tiểu nha nhi như thế nào có thể cùng ta tỷ thí, ngươi khinh thường ta." Mục Tĩnh Nam vốn dĩ không có gì tưởng tỷ thí dục vọng, nghe ha hắn người này nhất ăn chính là phép khinh thường. "Các ngươi thảo nguyên tỷ thí cỡi ngựa bắn cung là xem tuổi sao?" Thầm nghĩ, "Lão tử cỡi ngựa giết người thời điểm, các ngươi này đàn dã man người còn quang này cổ mãn sơn truy con thỏ ăn đâu?" "Ha ngươi đã cười, kia hảo." Nếu hoàng đế bệ hạ đều nói như vậy, chúng ta đây liền tỉ thí tỉ thí, ngươi tuổi còn nhỏ, quy củ ngươi định, tính ta là ngươi. Không cần quy củ, nửa canh giờ làm hạn định, ai mang về tới con mồi nhiều, ai liền thắng lợi. Hảo. Mục Tĩnh Nam đứng dậy, "Phu hoàng, thái tử điện hạ, chúng hoàng huynh, Tĩnh Nam đi một chút sẽ về." Hảo, các ngươi hai người chỉ so cớ thử bắn, chớ có thương đến người. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, trong doanh trưởng tiếp tục uống rượu mua vui, hà ngươi đặt tùy tùy là man nhân. Nhưng chiêu đãi lễ nghi đến là chu toàn, còn ăn bài bọn họ vũ nữ lại đầy khiêu vũ. Thảo Nguyên cô nương các đều là ăn sữa dê lớn lên, nhìn rất là rắn chắc, không giống trong kinh nữ tử như vậy nhu mỹ, cho nên này vũ đạo thưởng thức địa phương đặc sắc là chủ sao. Chương 400: thỉnh Cảnh Vương Điện Hạ cứu giá. 3 ngày sau, Mục Nhiễm chắn nửa đường bị một người cả người là huyết tiểu thái dám chắn đứng, người tới chính là Cảnh Vương Điện Hạ. Ngươi là người nào, dám ngăn lại bổn vương đường đi? Tiểu thái dám vội vàng quỳ xuống. Sun Phi dưới thứ tội, giận mới là bên người hoàng thượng làm việc tiểu lý tử, đi theo vây khu vực săn bắn, nhưng ai biết Ngũ Vương thế nhưng tạo phản, mang theo 5000 tinh binh thiết kỵ, đã đem Tây giao doanh địa vây quanh. Ngươi nói cái gì? Mục Nhiễm chăn xuống ngựa nâng dậy hắn, xác thật là phụ hoàng bên người tiểu lý tử, cả người đều là huyết, Ngũ Vương cùng các ngươi giao thủ. Đánh hai ngày, hiện tại Thảo Nguyên Ha ngươi đạt thủ lĩnh đã đứng ở Ngũ Vương bên kia, thái tử cùng hoàng thượng bị bức lui canh giữ ở doanh địa không dám ra tới. Ninh Vương đâu? Linh Vương Điện Hạ, Điện Hạ đại quân căn bản không ở bên này, nô tài đang muốn đi thông tri bọn họ, trước mắt vây khu vực săn bắn liền rượi vào đại thống lĩnh người chống đâu, phòng trường cũng là có thể căng trước 2 3 thiên. Mục Nhiễm chấn lắc đầu, không được, không còn kịp rồi, chỉ có thể gần đây cầu viện binh, hổ phù ở trên người của ngươi sao? Linh Vương Điện Hạ nói hắn vì để người vất nhất, ở Tây giao 50 dặm chối để lại một đội nhân mã, nếu không ngài trước mang theo qua đi, ta mang theo phục hổ đi cầu viện binh. Hảo Việc cấp bách chỉ có thể như vậy, may mắn linh vương để lại người tại đây. Điện hạ ngài mau chút qua đi, nô tài này liền đi. Tiểu thái giám theo chân bọn họ muốn một con ngựa, hỏa tốc thượng lộ. Mục Nhiễm chăn thay đổi tuyến đường đi, hắn nói địa phương tìm Mục Tĩnh năm người. Đi theo thị vệ phóng ngựa tiến lên, điện hạ, việc này quá mức trùng hợp, tiểu tâm có chá. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, bọn họ đi đường tắt, không đến nửa ngày liền đến, quả thực thấy được Mục Tĩnh năm người, bất quá những người này lại không phải Mục Tĩnh nam. Mạc tướng tham kiến Vương gia. Nay đó đều là mục nhiễm chân trước kia mang binh, này mỗi một cái hắn đều quen thuộc, một đường đi theo hắn từ trên chiến trường sát xuống dưới. Ai cho các ngươi canh giữ ở này? Cầm đầu tướng Lãnh Tiêu triệu tập, tiến lên nói, "Hồi vương gia, là Ninh vương điện hạ làm chúng ta canh giữ ở này, vì phong ngựa vây khu vực săn bắn đột nhiên sinh ra biến cố, hảo đi tiếp ứng." "Hảo, một khi đã như vậy các ngươi này liền tùy bổn vương đi." Phụ hoàng bên người thái giám Tiểu Lý Tử chạy ra tới nói Ngũ vương tạm phản đã đem vây khu vực săn bắn bao quanh vây quanh, bước vua thoái vị. Lại có việc này. Triệu tập lại cấp sở hữu tinh binh, trước sau thêm lên cộng 5000 người, mau lên ngựa, tùy vương ra cứu giá. Thôi giao, vây khu vực săn bắn. Một mảnh tường hòa thái độ, mọi người rượu cũng ăn không sai biệt lắm, có người đề nghị đi bên ngoài đi một chút, nhìn xem Linh Vương cùng Hà Ngươi đạt chiến thế như thế nào. Hoàng thượng khó được vui vẻ, hơn nữa uống nhiều mấy chén, liền đồng ý theo chân bọn họ cùng ra tới nhìn xem. Với lúc nửa canh giờ đến, muốn nhìn đến chính là cách đó không xa lờ mở là hai người đạt cưới ngựa đã trở lại. Mọi người đều cho rằng hắn thắng. Chợt thấy một đám con ngựa trắng chính mình chạy về tới, đi vào mới nhìn đến nó trên lưng thế nhưng chở rất nhiều con ngồi. Thái tử cười nói, xa xem, ít nói cũng đến mấy chục chỉ. Nửa canh giờ có thể đánh nhiều như vậy sao? Ngũ đệ không đánh quá, tự nhiên không biết. Ngũ vương cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mục tĩnh Nam Mã là về trước tới. Nhưng chờ đến hạ ngươi cao nhân đều tới rồi, hắn còn không có thấy ảnh đâu. Mọi người chính nghi hoặc là lúc, chợt thấy cách đó không xa trên cây phi xuống dưới một vị Hồng Y Liệp thiếu niên, đúng là Mục Tĩnh Nam. Thái tử cười, "Phu hoàng ngươi xem, thất đệ liền thích chơi đùa, cũng không biết chúng ta những người này nhiều lo lắng hắn." Hoàng thượng gật gật đầu, "Lão thất đánh tiểu chính là như vậy cái tính tình, nếu là thay đổi, vậy không phải hắn." Mục Tĩnh Nam một bộ Hồng Y Liệp rơi xuống đất, giang hai tay vẫn luôn màu sắc rực rỡ lông chim tiểu hỉ thước toát ra đầu tới, phụ hoàng, nhi thần trên đường gặp được vẫn luôn tiểu hỉ thước, cảm thấy thập phần đáng yêu, liền tưởng bắt tới đưa cho ngài. Người tới a, lấy lòng sát tới. Mọi người sung sướng, ai thua ai thắng đã không quan trọng, thật muốn so con ngồi chỉ số, sợ vẫn là ha ngươi đã thắng, bất quá mục tính nam săn đều là một ít không hảo bắt động vật, cho nên hai người chẳng phân biệt thắng thua. Hoàng thượng cao hứng, liền muốn trọng thưởng. Ha ngươi đạt thủ lĩnh, cho mang theo một ít vàng bạc ngọc khí đã sai người đi lấy một ít cho ngươi, xem như chấm một chút lễ mọn. Tạ hoàng đế bệ hạ. Hoàng thượng gật gật đầu, lão thất đưa chấm hỉ thước có công, ngươi trong phủ cũng không có nước uyến, ngọc thạch trang sức cũng không dùng được, chấm liền thượng ngươi hoàng kim ngàn lượng. Tạ phụ hoàng. Một hồi náo nhiệt tiệc tối dần dần an tĩnh xuống dưới, mọi người cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm khuya, doanh chứng ngoại. Mục đức phỉ đứng ở doanh địa ngoại, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh quang, không cấm nhớ tới nữ nhân kia. Vì nàng giữ lại một cái hải tử nữ nhân. Nay một năm thấy, Bang Yên nhìn nói bị hắn hiếp bức cũng hảo, nói là vì bọn họ hải tử cũng hảo, tóm lại nàng vận dụng chính mình thế lực giúp hắn không ít. Trước mắt hắn lập tức liền phải thành công, nhất vãn ngày mai mục nhiệm chăn liền sẽ đến, đến lúc đó hết thảy sẽ dựa theo hắn bố trí đi xuống đi, giải quyết Cảnh Vương, tiếp theo cái chính là thái tử. Chờ hắn giải quyết thái tử, nữ nhân kia liền sẽ một lần nữa trở lại hắn bên người. Vương thừa đến gần lộ giữa đường một đoạn nhất định phải đi qua chi trên đường ngăn lại Hoắc Nghiên, hai ngày đuổi theo, nàng không dám nghỉ ngơi, một thân phong trần mệt mỏi, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Ta đi đường nhỏ, ngươi theo ta đi, hai ngày là có thể đến Tây Dao Vây khu vực săn bắn. Hoắc Nghiên một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, bất quá mấy ngày lộ trình, thay đổi hai con ngựa. Trong lòng bất an càng ngày càng nặng, thẳng đến tới rồi Tây Dao. Bất quá muốn ngăn lại mục nhiễm chân đã không còn kịp rồi, hắn đã trước bọn họ một bước tới rồi. Mục Nhiễm Chân suất 5000 tinh binh đến Tây Dao, phóng tới vây khu vực săn bắn đã bị chặn đường đi. Cô ngay, Cảnh Vương điện hạ vẫn là thức thời hảo, này Tây Dao đi vào, đã có thể ra không được. Nơi này thủ vệ đều là Ngũ Vương người, bất quá người không nhiều lắm, Mục Nhiễm Chân càng thêm tin Ngũ Vương tạo phản việc, dẫn người giải quyết những người này xông vào vây khu vực săn bắn. Mục Nhiễm Chân kiếm kỳ dựng thẳng lên tới, bên trong người tức khắc hoảng loạn. Đại doanh nội, Phu hoàng, Cảnh Vương muốn tạo phản, đã xông qua bên ngoài thủ vệ Sát vào được. Báo. Thủ vệ tới báo, Hoàng thượng, Cảnh Vương Điện Hạ Đại Kỳ đã đứng ở vây khu vực săn bắn chung. Hoàng thượng giận dữ, đại thống linh đâu? Không biết a. Triệu Thịnh là mục nhiễm chăn người, thế nhưng ở ngay lúc này mất tích. Hoàng thượng nhíu mày, Linh Vương ở đâu? Linh Vương Điện Hạ bị hạ ngươi đạt mời đi bọn họ bộ tộc xem ca vũ. Ngũ Vương tiến lên, phụ hoàng, Nhi thần nguyện dẫn người ứng chiến, định bảo phụ hoàng chu toàn. Ngươi? Nhi thần tuy chưa bao giờ đánh giặc, Nhưng trước mắt đã không ngời nhưng ứng chiến, ta muốn đi đỉnh một hồi, phái người nhanh chóng đi thỉnh tất đệ trở về. Hoàng thượng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra một đạo hàn quang, mục nhiễm chăn mang theo bao nhiêu người. Hồi bệ hạ, nghe thanh âm không sai biệt lắm 5000 người, đều là tinh uyệ, là chính hắn binh. 5000 người, vậy đừng đi tiêu lao thất, ngươi cầm hộ phủ đi điều cấm quân. Ngũ Vương quỳ xuống tiếp nhận hộ phủ, nếu Triệu tướng quân. Chương 401 bị Vu Miêu phản chi tội. Hoàng thượng xua xua tay, tiếp tục tìm tìm được trực tiếp giết đi, không cần cùng châm nói. Nhi thần lên chỉ, hoàng thượng vì cái gì không cho bọn họ đi Thỉnh Linh Vương, đang ngồi ai đều minh bạch. Linh Vương cùng cảnh vương quan hệ, nếu thật ở trên chiến trường gặp được, nói không hảo hắn có thể hay không phản chiến tương hướng, trong tay hắn mấy chục vạn đại quân, này cũng không phải là việc nhỏ. Hơn nữa cấm quân nước chừng hai và người, cũng đủ ứng phó kia 5000 tinh binh. Cái này nghịch tử? Hoàng thượng bất giận, mục nhiễm chăn chỉ có 5000 người. Ngươi biết cái gì? Hoàng thượng giơ tay đánh nghiêng tập quý phi nước trà, Mục Nghiễm chăn hàng năm mang binh đánh giặc, hắn thuộc hạ binh cái kia không phải lấy một địch mười, ngươi cho rằng hắn kia chiến thần là không duyên cớ ra tới sao? Tự nhiên phủ thêm chiến bảo ngày đó bắt đầu, liền trước nay không đánh quá bại trận, hắn dám mang 5000 người tới, định là làm vạn toàn chuẩn bị. Hoàng thượng gắt gao cau mày, hắn trăm ngàn trên ép, chính là tưởng suy yếu hắn thế lực, chính là vì sợ có như vậy một ngày, nhưng ngày này vẫn là đã xảy ra. Thái tử vội vàng tới rồi, phu hoàng Nhi thần nghe nói Cảnh Vương Nữu Phản là thật vậy chăng? Đều đánh tới dưới mí mắt, ngươi nói có phải hay không thật sự? Đánh lại đây. Thái tử kinh hãi, không nghĩ tới Mục Nhiễm Chân thật sự Nữu Phản. Ngươi nói cái gì? A, không có gì, Nhi thần đi ra ngoài nhìn xem. Ngũ Vương Suất Linh cấm quân ra doanh nghiến chiến, nay Mục Nhiễm Chân thật đúng là cũng đủ suất, thật ra liền treo lên hắn chiến kỳ, nói hắn không tạo phản, khả năng chính hắn đều không tin. Tội nhân Mục Nhiễm Chân soái binh Nữu Phản. Bồ Vương Phụng thánh thượng cầu dụ, ngay tại chỗ chu sát. Mục Nhiễm chăn quay đầu nhìn về phía Kiều Hợp, ngươi không phải nói Ninh Vương làm ngươi lưu tại kia sao? Vương gia ta, ta thực xin lỗi ngươi. Nhiều người như vậy, thiệt lớn như vậy một cái cục, chính là vì đem hắn như phản sự chứng thực sao? Trước đó vài ngày hắn cùng thái tử đấu đến chính oan, không nghĩ tới bọn người bắt ve chim sẻ nút sau. Hoắc Nghiên cùng Vương Thừa nút ở phía sau mặt, Vương Thừa gắt gao bắt lấy nàng, ngươi đừng kích động, lúc này ngươi đi cái gì đều làm không được. Ta như thế nào làm không được, ta có thể dẫn hắn đi a. Không được, cảnh vương công đạo quá, nếu là có một ngày hắn đã xẻ ra chuyện, nhất định phải trước tiên mang ngươi đi, cùng hắn quan hệ, có thể trích đến nhiều sạch sẽ, liền trích đến nhiều sạch sẽ. Hoắc Nghiên cấp nước mắt đều ra tới, ta cầu ngươi, ngươi làm ta đi thôi. Ta đang nói một lần, cảnh vương vừa rồi đã cùng bên ngoài những người đó động qua tay, ở hoàng thượng trong lòng hắn mưu phản tội danh đã làm thật, ngươi đi cái gì đều làm không được. Mục Nhiễm chăn xoay người lên ngựa, tránh ra ta muốn gặp Phụ Hoàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể qua đi sao? Hắn phía sau người đã không thể tin, bọn họ cũng sẽ không ở giúp hắn, chỉ có thể dựa chính hắn. Cùng lắm thì chính là giống 3 năm trước đây sống sóc hà đại doanh thời điểm, sống hay chết không sao cả, nhưng chỉ cần hắn có một hơi, liền phải nhìn thấy Phụ Hoàng, nói với hắn minh hết thầy. Mục nhiễm chăn nắm chặt trong tay trường đao, bổn vương đang nói một lần, tránh ứng ra, ta muốn gặp Phụ Hoàng. Ngũ vương lui ra phía sau, phân phó nói, ngăn lại hắn súng, không, luận. Mục Nhiễm chăn giải áo choàng trên ở trên cánh tay, cùng trường đao cột vào cùng nhau, phóng ngựa tiến lên. Từ nơi này đến đại doanh bất quá mấy dặm lộ trình, nhưng hắn đánh tới đầy người là huyết cũng chưa xong qua đi, giao giống vang vọng phía chân trời, nhưng kia doanh trưởng người chính là nghẹn không được. Tước Trừng hai và người, chính là hắn cường thịnh thời kỳ cũng đánh không thắng, huống chi quanh năm suốt tháng ở trên chiến trường trên người liền thương tin thượng vô số, bất quá mấy cái hiệp, cả người là huyết, sau lưng một đao suýt nữa muốn hắn chết. Mục Nghiễm chân đòn nghiêm trọng dưới thân mình có chút đông đượm, một tay chống đao, Miên Cường đứng lên, gắt gao mà nhìn phía trước dần dần bị đám người bao phủ đại doanh. Thời trước ban đêm xông vào Sóc Hà đại doanh, giết đến cuối cùng, Sóc Hà người đem hắn vây quanh, không đành lòng ở động thủ, niệm hắn cứu người xuất ruột, phóng hắn một mạng. Nhưng mấy đó binh lính đều là hắn từng liều chết bảo hộ, hắn dùng máu tươi đổi lấy bọn họ an bình, nhưng bọn họ lại còn hắn đao đao chí mạng. Hắn sở thờ phụng đại đạo, sở kính ngưỡng phụ hoàng Sở nhớ thiên hạ, lại lại như thế máu lạnh vô tình, dơ bẩn bất kham. Thế gian như thế, nhân tâm như thế. Đánh suốt một canh giờ, mục nhiệm chăn dùng hết cuối cùng một kia sức lực, lại trung quy không có thể giết đến cái kia trướng trước. Vương thừa gắt gao mà che lại hoác nghiên miệng, nhưng chính mình lại hai tròng mắt màu đỏ tươi, thượng một lần như vậy, vẫn là bọn họ bị diệt quốc thời điểm. Hắn tiến vương phủ thời gian không ngắn, cảnh vương làm người hắn thập phần rõ ràng, xương được với là đỉnh thiên lập địa hảo Nam Nhi. Nửa đời ngựa chiến Long dạ thiên hạ, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào như vậy cái kết quả. Vi hai tử, đừng khóc, nơi này chính là thực mau liền sẽ chuyển quay lại kinh thành, Cảnh Vương phủ sẽ mãn môn sao trảm. Ta không cần cái gì Cảnh Vương phủ, ta chỉ nghĩ cứu hắn ra tới. Ngươi không cần vương phủ, chẳng lẽ liền Cảnh Vương cuối cùng một chút huyết mạch đều mặc kệ sao? Hoắc Nghiên gắt gao mà cắn môi, không dám khóc thành tiếng tới, ta còn là chậm một bước. Vương thừa đem mã rời lại đây, đi mau, lại không đi hải tử ngươi cũng cứu không được. Linh Vương trở về thời điểm uống lên không ít rượu, vô tâm ở cùng bọn họ tán gẫu, trực tiếp trở về lễu lớn. Trong tay Hắc Ám, một bóng người xuất hiện ở sau người. "Ai?" Điện hạ, là ta, nhỏ giọng điểm. "Đại thống lĩnh, ngươi ở ta này làm gì?" Mục Tính Nam điểm ánh đến, Triệu Thịnh vẻ mặt sốt ruột đùn một tiếng quỳ xuống, "Điện hạ cứu mạng." Chướng ngoại ồn ào nhốn nháo, điều tra tội nhân Triệu Thịnh. "Ngươi sao lại thế này?" Triệu Thịnh lôi kéo hắn đi đến một bên, "Ta cũng không biết sao lại thế này." Hôm nay buổi sáng ta có người ở phía sau đánh hôn mê ta, tỉnh lại thời điểm không biết vì sao thế, nhưng ở vây khu vực săn bắn ngoại, mới vừa vừa trở về liền nghe thấy bọn họ ở điều tra ta. Vì sao điều tra ngươi? Triệu Thịnh ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, bởi vì ta gia vương gia xuất quân như phản, tuyệt không khả năng. Mục Tính Nam Quát, ta đương nhiên biết không khả năng, nhưng hắn đã bị bắt lại, chúng ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng đã tin. Chướng ngoại thủ vệ bị kinh động, Linh Vương điện hạ, Là ngài đã trở lại sao? Mục Tính Nam không khỏi phân trần liền lôi kéo Triệu Thịnh đi ra ngoài, Bổn vương đã trở lại, các ngươi xảo cái gì xảo? Mọi người một gian Triệu Thịnh liền cử lao đối với, lớn mật, dám bắt cóc Ninh Loan điện hạ. Đánh dám, bắt cóc cái gì bắt cóc, Bổn vương cùng Triệu tướng quân một khối đi ha, ngươi đạt thủ lĩnh kia uống rượu đi, các ngươi có việc sao? Hồi điện hạ, ngài vẫn là đi một chuyến bệ hạ doanh trướng đi. Hoàng thượng liền lớn nổi. Ngũ vương cùng thái tử đều ở, còn có vài tên đại thần. Các khuôn mặt nghiêm túc. Mục tĩnh nam ngăn đón triệu thịnh cả lờ phất phơ liền xông vào, phụ hoàng, nhì thần nghe nói. Cách. Có người mưu phản à, ở đâu, cho chúng ta cũng nhìn xem, này đốn uống rượu chẩm trễ nhiều chuyện như vậy. Thái tử tấm tắc hai tiếng, thất đệ, uống nhiều quá liền trở về ngủ, đừng tới quay dối. Ngũ vương nhìn về phía triệu thịnh, triệu tướng quân cũng cùng ninh vương điện hạ đi uống rượu. Triệu thịnh cười cười, ninh vương điện hạ uống nhiều quá, mặt tướng này liền đưa hắn trở về. Chương 402 Bức vua thoái vị soán vị, giáp tâm bất lương. Hoàng thượng lạnh lùng ngưng hai người, đứng lại. Triệu Thịnh trong lòng rùng mình, "Hoàng thượng, còn có cái gì phân phó sao? Ngươi không biết hôm nay có nghịch tặc miêu phản việc? Thật sự có người tạo phản. Người nào lớn mật như thế?" Hoàng thượng lặng im sau một lúc lâu, lạnh lùng nói, "Cảnh Vương." Triệu Thịnh ngẩn ra, "Cảnh Vương điện hạ tạo phản? Ngươi không biết việc này?" Triệu Thịnh đỡ hảo mục tinh nam, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Mạt tướng thật sự không biết, nếu là ta biết, ta nhất định sẽ ngăn đón hắn, hơn nữa Mạt tướng đi theo Cảnh Vương điện hạ bên người nhiều năm, hắn hẳn là sẽ không làm ra loại sự tình này, này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? Hắn mang theo người giết đến vây khu vực săn bắn, đây là muốn bức chấm cho hắn thái vị, đây là hiểu lầm sao? Mục Tính Nam đá đá đầu, "Phu hoàng, ngươi làm gì sinh khi a, ai tạo phản, nhi thần cho ngươi thu thập hắn, ta có mấy chục vạn đại quân đâu?" Hoàng thượng bất đắc dĩ lắc đầu giữ hắn trở về nghỉ ngơi. Triệu Thịnh đứng dậy, mặt tướng tuấn mệ. Thật vất vả chạy ra tới, Mục Tính Nam mới vừa thanh tỉnh liền phải đi tìm Mục Nghiễm Chân. "Điện hạ ngươi bình tĩnh một chút, vương gia ở đâu cái doanh trướng cũng không biết, như thế nào tìm?" Triệu Thịnh ngăn lại hắn, hơn nữa càng là lúc này, ngài càng phải cùng hắn phủi sạch quan hệ. "Đánh rắm, chính ngươi có thể làm được sao? Ta đã ở nỗ lực, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng ta, ta liền vẫn là cấm quân thống lĩnh, đến lúc đó liền tính không thể cấp vương gia tùy thoát oan khuất." ta cũng có thể liều chết đem hắn cứu ra. Sở hữu biện pháp đều hảo quá tại đây loại thời điểm đem chính mình đáp đi vào. Không xong. Mục Tính Nam đột nhiên chụp một chút đùi, Cảnh Vương Mưu nghịch tội đã chứng thực, chuyện này mấy ngày sau liền sẽ chuyển quay lại kinh thành, Cảnh Vương phi cùng bọn nhỏ đều ở kinh thành. Nơi này không một người là chúng ta có thể tin nhiệm, tìm ai truyền tin đều không đáng tin. Triệu Thịnh gật gật đầu, bất quá nhà ta Vương phi luôn luôn thông tuệ, nếu nàng có thể kịp thời. Mục Tính Nam lắc đầu, không còn kịp rồi chánh chỉ một khi hạ, toàn bộ Cảnh Vương phủ đều sẽ bị sao, định tội lúc sau, Cảnh Vương cùng hai vị vương phi đều phải chém đầu, không đủ 7 tuổi hài tử sẽ đưa đến ở nông thôn, vinh thế không được hồi cung. Triệu Thịnh trong lòng chợt lạnh, bỗng nhiên cảm thấy ngày đó Ninh Vương nói rất đúng, Cảnh Vương nếu lòng mang thiên hạ, nên ở thực lực nhất cường Thịnh thời kỳ đoạt này ngôi vị hoàng đế